Chương 419, Duệ Văn Quân Bảo, nên đột phá. Chương 419, Dụệ Văn Quân Bảo, nên đột phá. Duệ Văn nhìn quản gia hai mắt, liền thu được mong muốn tin tức. Hắn liếm môi một cái, nói, "Cái này quản gia linh hồn có trung thành, thân tình cùng hối hận." Ân, rất mất miệng, "Xác định không cần ta giúp ngươi thành chữ giác rữa sao?" "Không cần." Lê cờ khoát tay áo, hắn còn hữu dụng. "Đúng tỷ phu, ngươi có thể giúp ta phân biệt toàn bộ thành phố người sao? Ta muốn tìm ra những con chuột kia nhóm." "Phân biệt mấy trăm bà người." Duệ Văn quẹo mắt co quắp một cái ta có thể giúp ngươi trong nháy mắt hút khô toàn bộ thành phố linh hồn. Tốt a. Lệ Cở lắc đầu, nếu như chỉ là một vạn người đâu. Ta hoài nghi thị chính tính người trong xâm nhập vào gián thế. Một vài người? Duệ Văn Sở cầm một cái, có thể, nhưng mà ngươi phải cho ta đền bù. Phải biết, ta đã tại ngươi ở đây ngây người rất lâu. Cái gì đền bù? Chỉ cần tại trong phạm vi đủ khả năng, ta đều Lê Cở chỉnh trong hỏi, nhưng nhìn đến Duệ Văn nhanh nhìn chằm chằm môi của hắn, thế là nuốt một ngụm nước bọt, sửa lời nói, ta đều sẽ để cho trừ ta ra nhân tới thỏa mãn yêu cầu của ngươi. Tôi đi, không có ý nghĩa. Dụệ Văn lật cái bảng nhãn, tiếp đó lại suy nghĩ một chút, nói: "Như vậy đi, ngươi cho ta xem một chút nghệ sĩ cái này chức nghiệp, thuận tiện giúp ta làm mấy cái nhạc khí đi ra. Ta nhớ được ngươi rất biết làm nhạc khí đúng không?" "Không có vấn đề." Lệ cờ y miệng đáp ứng, "Nghệ sĩ chức nghiệp phối trộn ta bây giờ liền có thể nói cho ngươi, bất quá ta nghệ sĩ cùng gụ Lạp Vương quốc nghệ sĩ có lẽ có rất nhiều khác biệt." "Ta biết." Duệ Văn hưng hở, "Ta đã thấy nghệ sĩ đều không có ý nghĩa, vẫn là của ngươi hăng hái." "Hưng hở, nhưng mà tựa hồ ánh mắt lại trên người Lệ Cở do đầu." "Ta đi, hào sắc." Cảm nhận được cô gái cảm giác Đối mặt háo sắc ánh mắt cũng thật là đáng sợ. Được, Lệ Cở không muốn cùng Duệ Văn nhiều lời, mặc dù Duệ Văn đối với hắn rất tốt, nhưng mà hắn tới gần quá Duệ Văn có thể đối với cái mông của hắn không tốt lắm. Vậy bây giờ đi đi. Duệ Văn đi hướng phía ngoài ban công, nơi đó có thể đi đến đại hoang đỉnh tháp ưng. Đi đến nửa đường, hắn lại đột nhiên quay đầu đến, kỳ thực người cả thành cũng được, chỉ cần ngươi. Không cần. Lê Cờ nghĩ đầu cùng loạn. Duệ Văn muốn là dáng dấp tuấn mỹ vô cùng, nếu như không nói lời nào, thậm chí khó mà phát giác giới tính của hắn. Giống như một cái bằng phẳng cao gầy tóc vàng đại mỹ nữ, nhưng mà vừa nói liền lại biến thành một cái yêu dị tóc vàng đại soái bước. Ha ha, nét mặt của ngươi thật đáng yêu. Dụệ Văn Hảo sảng cười ha ha, tiếp đó thân ảnh tại chỗ biến mất. Lệ Cừ mau đuổi theo ra ngoài, đi tới đỉnh háp. Liền thấy lúc này Dụệ Văn đã nhắm mắt lơ lửng ở giữa không trùng, từng sợi gần như trong suốt sợi tơ từ ngón tay hắn rối ra, quấn quanh ở một bên ngọn tháp trên cây cột, cho ta. Lê Cổ đa chuyển đem trước đây đầu kia bóng đen tiểu xà lấy ra. Tiểu xà trực tiếp bị thu hút Dụệ Văn trong tay, đó phảng lắm điều dạng, bị đang nhắm mắt Dụệ Văn nhiên, nhiên, mở hai mắt ra, con ngươi phóng đại, Hai mắt con mắt biến thành toàn bộ màu đen sắc, trong miệng phun ra mấy chữ, "A ý hấp thu", truyền kỳ kỹ năng. Liền thấy Duệ Văn trên người kẻ điều khiển linh hồn năng lượng kịch liệt sóng gió nổi lên, vô số mở mở sợi tơ lấy Đại Hoang Tháp làm tâm điểm, hướng về cả tòa Đại Hoang Thành Phi tốc mà tới. Đến trăm bạn mà tính. Tiếp theo, Dụệ Văn cấp tốc hạ xuống tới, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây màu đen tóc dài roi. Cái này cây trường tiên toàn thân đen như mực, phía trên tản mát ra khí tức huyền chỉ là nhìn qua liền phảng phất linh hồn bình sắc bị hút đi đồng dạng, chẳng đến hắn thấy được phía trên có chút không rõ chất lòng. Lệ Cở lông mày co lại, tâm, đó là không minh sinh vật cái dịch. Duệ Văn lúc này còn có nhàn tâm giải thích cho hắn. "Ta căn bản không hỏi ngươi a." Lệ cờ nghĩ đầu lần nữa chấn động. "Ta biết ngươi không có hỏi, nhưng ta vẫn là muốn về đáp ngươi." Dụệ Văn hý sáo, "Ngươi đang rình coi tư tưởng của ta." Lệ Cở mở to hai mắt nhìn. Dụệ Văn nhìn Lệ cờ hai mắt, ý vị thâm trường nói, "Không phải vậy làm sao biết nhiều như vậy cách chơi? Nha a, vẫn rất biết chơi, cảm giác đau còn có thể kích động sảng khoái cảm giác." "A, cái tư thế này không sai." "Hả? Ngươi như thế nào cũng nhìn qua hai người nam. Ngươi ngay" Lệ Cở trong nháy mắt tại thân thể phía trước dâng lên 78 cái vòng bảo hộ, cho tiện còn dùng tới quang học căn thân. Haha, ha, linh hồn ngươi tươi đẹp ư ký, coi như cách một cái bị diện ta đều có thể ngửi được. Dụệ Văn khinh thường cười cười, tại chính thức hiểu linh hồn trong mắt người, ngươi cái tiêu kỹ năng ẩn thân không có gì dùng. À đúng, nếu như ta nghĩ, chỉ cần nhẹ nhàng hút một cái, ngươi liền sẽ trở thành vẻ đẹp của ta cơm. Lệ Cở thân ảnh lại lần nữa hiện, hiện ra, sắc mặt khó coi. Như thế nào? Phất rác ngươi nhỏ yếu. Dụệ cười cười, vậy sao ngươi còn không đột phá? Sợ tự thành nguyên tố thể ta trước đó nghe nói ngươi không phải rất có dụng gì sao? Còn cái gì dẫn đầu xung kích? Hoa nha? Dẫn đầu xung kích, thật ốc. Duệ Văn vẫn còn so sánh một cái nâng cao kỹ thương tiêu chí, tiếp đó cười ha hả, ta 13 cấp thời điểm ngay tại cùng Kakata học tập linh hồn phòng luyện thuật, không phải vậy hắn ngay cả ta nhìn trộm hắn tắm rửa hơn nữa nhìn cứng rắn chuyện này đều có thể từ ta trong trí nhớ độc ra. Nhìn cái gì rồi? Có độc. Lê Cở Chỉ cảm thấy nhà mình cái này tỷ phu có chút kinh khủng, tiếp đó chính là mê vụ công chúa còn thật đáng thương. Mà ngươi, ngươi còn không có luyện qua năng lực linh hồn của mình à? Như thế tươi đẹp mà hương vị ngọt ngào linh hồn, nếu như bị những cái kia linh hồn đại sư phát giác, chậc chậc, đoán chừng bọn hắn có thể hưởng dụng ngừng một lát khó được tình ý đến rồi. Duệ Văn lúc này vừa nói, một bên vô căn cứ vung vậy chuẩn tiền, một chút lại một cái trong không khí vung đánh cái gì, vang lên thanh thúy đùng đùng đủ âm thanh. Ta hiện tại không thể lấy học sao? Linh hồn phòng lựa thuật. Lệ Cở Nghi hoặc hỏi. Vừa mới loại kia bị Dụệ Văn nói ra suy nghĩ trong lòng, kỳ thực cũng làm cho hắn có chút nghĩ lại mà sợ. Hắn lại tại không cảm giác chút nào dưới tình bị trộm lấy tư duy. Ngươi có thể, ngươi đương nhiên có thể, vấn đề là Ngươi có thời gian sao?" Dụệ Văn liếc mắt nhìn chằm chằm Lệ Cờn mắt, sau đó bừng lòng nói, "Ta đã từng chồng tam quả thụ, mỗi ngày tất tâm chiếu liệu, muốn cho chúng nó tốt nhất phân bón, tốt nhất chiếu cố, tiếp đó muốn để bọn chúng dáng rấp cảnh lá rậm rạp đồng thời kết xuất điểm mị trái cây. Tam quả thụ." Lệ Cờ nhíu mày. Dụệ Văn cười ha hả nhìn hắn một cái, tiếp tục nói, "Nhà ta tuy nghèo, nhưng là người khác nhà hại tử đều chỉ có thể có một cái cây, chỉ có vô cùng vô cùng hiếm thấy tình huống mới có thể nhường có hại tử phát đến hai cái cây, mà ta có ba quả. Ta cảm thấy, ta trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng, rất có tài bồi thiên phú." thậm chí ta vun trồng cây thiên phú là cao cấp, có thể vô cùng đỉnh cấp, có lẽ cùng hạn giờ tồn tại như vậy đồng dạng, đứng ở đỉnh phong bên ngoài. Nhưng mà, về sau ta phát giác, ta muốn đồng thời nhường tam khóa thụ cùng một chỗ trưởng thành, như thế cao, nhưng thật ra là rất khó. Bởi vì tam khóa thụ là bất đồng chủng loại, ta cần đối với mỗi cây đưa vào không chỉ là phân bón cùng thủy, còn có bọn hắn bản thân kiến thức tương quan. Do đó, cuối cùng ta dự định làm như vậy. Trước tiên bồi dưỡng một cái cây, để nó dung mạo rất tốt, trước tiên kết quả, sau đó lại đi bồi dưỡng tiếp theo quả. Nghe đến đó, Liker liếc mắt, hỏi: Tại sao là cây? Vẫn là ba quả? A, ta chỉ là lấy một ví dụ, không phải cây là những thứ khác cũng được, tỉ như ta đúng là nhanh sông, tự do tự tại dòng sông. Tức là, ta con sông này có thể nhìn thấy điểm xuất phát cùng phần cuối, mà cây có thể chỉ có điểm xuất phát, như sinh trưởng, không có điểm cuối. Tấu chương xong, chương 420, triệu tập những người theo đuổi. Chương 420, triệu tập những người theo đuổi. Lệ Cỡ rơi vào trường mặt. Duệ Văn nói lời, đã rõ ràng rồi. Hắn có lẽ không có ý định, có lẽ có ý mà nhìn trộm Lệ Cỡ linh hồn không gian, thấy được Lệ ba đầu với mấy Đồng thời cái này cũng cho Lỷ Cở một lời nhắc nhở. Duệ Văn không có tôn trọng hắn tư ẩn quyền, nhưng mà tư ẩn quyền cái gì, chưa bao giờ là cường giả phải cân nhắc. Cường giả suy tính, chỉ là muốn không nghĩ, có thể hay không chỉ là. Duệ Văn là không có có ác ý, nhưng mà nếu như là mang theo ác ý người đâu. Hơn nữa Dụệ Văn nói linh hồn phòng ngự thuật, hắn cũng chính xác chưa từng tiếp xúc, rất tất yếu học tập. Đến nỗi cái cuối cùng, đột phá sao? Lê Cờ nhìn mình hai tay. Nội tâm của hắn kỳ thực đã sớm muốn đột phá, nhưng lại bất kể lý trí nói thế nào, nội tâm hắn tầng sâu tiềm thức vẫn còn có chút do dự. Hắn ba đầu rất mạch, trí thức, lãnh tụ, may mắn. Đối ứng ba cái chủ chức nghiệp, nhà khoa học, lãnh tụ, nhà phát minh. Nhà phát minh cái này chức nghiệp, chỉ có dựa vào phát minh mới có thể chấm xếp. Hắn phát minh chức nghiệp, phát minh quy định, phát minh vật phẩm đã rất nhiều, tương ứng phản hồi cũng rất nhiều, có đại khái 10 cấp trình độ. Lãnh tụ không cần nói nhiều, chỉ cần hắn ở đây vị một ngày, đến từ đại hoang thành cùng á giả hiện phản hồi liền liên tục không ngừng, đã có 12 cấp trình độ. Mấu chốt là nhà khoa học chức nghiệp. Tại dung hợp học giả, nhà nghiên cứu chân lý, người quan sát sao mấy người các loại một loạt hoặc là mình sáng tạo hoặc là mua được chức nghiệp về sau, tạo thành cái này chức nghiệp. Đẳng cấp cao nhất cũng chính là nhà khoa học. Hơn nữa, nhà khoa học cái này chức nghiệp cùng học giả rất giống, chỉ là chức nghiệp đặc chất phối trộn càng thêm thiên về tại tìm tòi mà không phải là chuyển thừa thức học tập. Nhà khoa học đã 14 cấp rồi, gần như đột phá cấp 15. Nhưng mà, lì cờ nhiều khi cũng sẽ do dự. Nếu như hắn đột phá lúc cũng không có lấy được đắc pháp tất thể, mà là thu được nguyên tố thể. Đây chẳng phải là tiềm lực của hắn sẽ suy yếu rất lớn. Một thế này, hắn là muốn đi định phong xem. Giống như vô miên đại đế như thế, giống như án giờ hữu như thế cao hơn. Tốt. Lúc này, bên cạnh vùng đất Trường Tiên Duệ Văn ngừng lại, thở hồn hển hai cái, thật sự là mệt mỏi, thật hẳn là thu nhiều người một điểm đại giới. Nói, Duệ Văn đi tới, duỗi ra ngón tay hướng về phía Lịch Cơ Mi tầm một điểm. Một cái mờ mờ hạt giống liền xuất hiện tại Lịch Cơ Mi Tâm. Trầm rãi hấp thu, không phải vậy ngươi sẽ bị hướng thành đứa đần. Duệ Văn nói, nhẹ nhàng hất lên trường tiền, bao trùm chính mình, tiếp đó tại chỗ biến mất. Có kết quả, Lịch Cơ thật sâu thở ra một hơi, tiếp đó ý thức ngưng kết tại mi tâm, rãi thăm dò vào cái kia mờ mờ hạt giống. Lập tức từng bóng người xuất hiện ở trước mặt hắn khắp thành người thực sự là khắp thành ngườiê cờ sợ hai thán phục tại duệ văn mạnh mẽ lại cảm thấy trên bả vai áp lực nặng một phần chuyến kỳ cường giả nhân tình không có dễ trả như vậy đặc biệt là nhân ra không muốn để cho lệ cờ trả lại loại nhân tình này càng là khó trả Bất quá bây giờ lệ cờ cũng giúp không được quá nhiều bội vàng đối với duệ văn cái tầm thứ kia mà nói không phải cùng tầng thứ người rất khó có giúp được một tay cơ hội lìn. Lâm lôi đôi Duyê cờ y người người xem xét duệ văn cho tin tức của hắn Trong những tin tức này đã bao hàm khắp thành tin tức, đồng thời cũng dấu hiệu một chút điểm đỏ, điểm trắng cùng điểm màu lục. Điểm đỏ rõ ràng nhất đối với lịch cờ có lý, điểm trắng là khả nghi, điểm màu lục là không có có địch trí cũng may, điểm đỏ cũng không nhiều, chỉ có 10 cái, điểm trắng cũng không cao hơn 50 cái. Cái này khiến lịch cờ thở dài một hơi. Nếu là ở kết trước, tinh mỹ tinh này gì, một cái thành phố lớn đoán chừng mấy vạn cái hơn. Co tốt, một thế này không có bị thẩm dò. Thế là hắn bắt đầu một vừa kiểm tra những người này. Mười mấy người, nói nhiều không nhiều, nói ít không biết. Cũng vẫn là muốn gây nên coi trọng. Nhưng một hồi, lì cờ tâm triệt để bung ra rồi. Những thứ này có địch ý nhân chung, cũng chỉ là có mấy cái muốn phá hư đại hoang thành thôi, nhưng thứ khác còn có mấy cái có địch ý là bởi vì sùng bái xỉ ở gì, có loại tình địch địch ý mà những cái kia người khả nghi đều hoặc nhiều hoặc ít là của người khác gian điệp, tìm hiểu tin tức loại người. Nói tóm lại, đại hoang thành mềm hệ thống phòng ngự cùng hệ thống tình báo cũng không thể lắm, chỉ có một ít tiểu nhân sơ hở. Lại nói thật hẳn là nhường dụ văn tới làm hệ thống tình báo, suy nghĩ một chút liền sáng khoái bất quá nghi đến sau lưng mình hệ thống tình báo người, đứng là văn, lễ cờ liền hòa cục căng thẳng. Được rồi được rồi, thoải mái không nhất định là ai đầy. Lê Cở đem các loại người nhớ kỹ, thị chính tính có 8 người, mặc dù không là bao hàm mắt ý, nhưng mà đã ở làm một chút phạm pháp phạm kỵ sự tình. Nên chỉnh đốn. Lê Cở rung rung nham quyển trượng dừng một chút dưới chân, "Mana, gấp gấp ta còn tại đại hoang thành những người theo đuổi, triệu tập thị chính tính tất cả mọi người, lập tức đến tầng 8 phòng họp." Nham Thạch long long hồn mà nạ xuất hiện, cung cung kính kính trả lời, đúng tiếp đó tiến đến triệu hắn. Lê Cở chống quyển trượng, tại chỗ suy tư trong chốc lát, sau đó mới hướng phía dưới đi đến. Đại hoang tháp hạ lễ cở đại nhân đang triệu tập chúng ta. Hắc nữ sĩ thần thái trước khi xuất phát vội vàng, bên cạnh còn có Nix vợ chồng. Không biết là nguyên nhân gì, Nix nhìn chung quanh một chút, còn có một số thị chính chính nhân viên công tác đã ở gấp rút lên đường. Những nhân viên này không có một cái nào hùng hùng hổ hổ, cho dù là có ít người có làm không xong công việc, nhưng là bọn hắn biết, lịch cơ dưới loại tình huống này triệu tập bọn hắn, nhất định là có chuyện rất trọng yếu. Đặc biệt là bọn hắn phát giác liền tân xây dựng trung tâm giao dịch đều người đến, chuyện rất trọng yếu. Thế là từng cái đội vàng gấp rút lên đường, gặp phải Nix. mấy người cũng biết chút đầu ra hiệu. Nhìn, đó là điều trị hiệp sĩ Nix chức nghiệp bác sĩ thủy tổ, thay thế chức nghiệp thầy phủ thủy tồn tại. Án giờ hiệu chi chân, làm cho người nghe tin đã sợ mất mặt Hắc Sơn nữ sĩ, tinh hồng đại hoang chấp chửng giả, vì nham thạch công thức giữ bướng Hắc ám người, toàn bộ gù lạ vương quốc thế giới dưới đất nữ vương. Đó là ca hậu Sophie, nữ thần tại chính tại thượng, nàng ngồi một ca khúc ta đều thích. La bì, ILE. Từng cái người đi đường nhìn thấy lỷ cờ những người theo đuổi nhau nhau kinh hô. Ngay bình thường, bọn hắn có thể không nhìn thấy nhiều như vậy đại hoang thành quốc cán. Lỷ cờ những người theo đuổi, thế nhưng là hộ tống lỷ cờ y lên tại chính chiến. Trước đây cái kia 3 năm, rất nhiều người mỗi ngày miệm thú, chính là thoa tại Thạch Lưu ảnh trực tiếp trước, quan sát quý tộc bình nghị hội nội dung. Chư vị đều đến đông đủ, vậy chúng ta đi. Dỗ lúc này đứng tại Đại Hoang Đài Tháp bộ phận, người mặc hoa lễ mà trang nghiêm tây trang màu đen, nho nhã lễ độ. Lúc này, mọi người đã đến đông đủ, tổng cộng hơn 500 người, lít nha lít nhít thoa tại Đại Hoang Tháp hạ bọn hắn đem thông qua truyền tống phương thức, trực tiếp từ Đại Hoang quảng trường đi đến tầng thứ 8 phòng họp, tầng kia nhất thiết phải từ IALS tự mình dẫn dắt mới có thể đi về. Như vậy, lấy ra giấy căn cứ của các người, chúng ta đi gặp mặt Thạch công tử ngài. Tấu chương xong, chương 421, chức nghiệp thẩm phán. Đại Hoang Nghị hội lần thứ nhất bỏ phiếu. Chương 421, chức nghiệp thẩm phán. Đại Hoang Nghị hội lần thứ nhất bỏ phiếu. Hơn 5 vạn người cùng một chỗ truyền tống, vẫn là rất huy nga. Mặc dù Đại Hoang quảng trường lõm vào một cái cỡ nhỏ không gian, nhưng mà lập tức từ vai sóng vai chen chúc đã biến thành giải rắc một vài người đứng tại chỗ, vẫn là hết sức rõ ràng. Rất nhiều người thấy cảnh này, đều biết Đại Hoang thành có lẽ sẽ có đại động tác rồi. Dung Nham gương toản, ngồi ở phía trên, tay phải chống đỡ cái đầu, tay trái đang tại vuốt ve hắn dung nhan của Trượng. Phía dưới là một luật lại một hàng chỗ ngồi. Đây là đại hoang thành phòng họp, liền phảng phất một cái đại lễ đường đồng dạng. Ở đây là mới c. Trước đó đại hoang thành rất nhiều cỡ lớn hội nghị cũng là đi kỳ diệu đất đại lễ đường, nhưng mà cũng không thể một mức đi, cho nên liền làm một cái ở đây. Cái này cỡ nhỏ không gian là do Văn làm ra, luôn có chấn tính tỉnh táo nghiêm túc tương đường quả. Ngay tại lễ cờ đang đang tưởng tượng một số chuyện nào đó thời điểm, từng bóng người xuất hiện ở trên chỗ ngồi. Người đã đông đủ, lễ cờ cũng đứng lên, bắt đầu nói sự tình. Lần này đem Trư vị triệu tập đến, là bởi vì trong tổ chức xuất hiện phản đồ. Câu nói đầu tiên, liền để đám người giật mình. Trong tổ chức xuất hiện phản đồ. Lì cờ lúc này đem trước đây tao nộ nói ra, còn dùng quang học kỹ năng cấu tạo ra hắn lúc đó gặp phải người, bao quát trước đây tiểu chủ quản, cái kia âu phục giải ra tiểu lãnh đạo các loại. Mà hai người này, đống nhiên liền ở phía dưới trên châu ngồi ngồi. Hai người này ngồi không xa, hơn nữa tất cả đều sắc mặt trắng bệnh. Vị chủ quản này, cáo mượn văn hùng, thái độ mười phân ác liệt, làm thương tổn cái kia nông phu đối với đại hoang mong nợi cùng cảm tình, vậy liền coi là rồi lại một chút cấp bách thu báo danh truyền tư vị, còn làm việc thiên tư, lợi dụng chức quyền ngăn nước những cái kia cư vị lưu cho người thân cận mình. Vị lãnh đạo này cũng thế, a, ngươi thật sự có thể làm lãnh đạo sao? Ngươi có thể lãnh đạo đám thuộc hạ của ngươi làm thành chuyện gì chứ? Những cái kia rõ ràng kẻ rất khả nghi ngươi cũng không báo cáo, thượng thụ lấy đại hoang thành phúc lợi, lại làm ăn cây táo rào cây sung sự tình, cùng bóng đen tổ chức cấu kết cùng một chỗ. Lê cờ thần sắc lạnh lùng nói ra, phía dưới thân thể hai người sủi lơ ở trên chỗ ngồi. Xong rồi, hết thảy đều xong rồi. Nếu như bọn hắn bình thường như thế coi như xong, Vậy mà tại Lễ Cờ tại chỗ thời điểm lộ ra nguyên hình, Hết thể đều xong rồi. Zôn, thị chính tính chiêu người, ngươi cũng không thoát khỏi trách nhiệm, ta có thể của ngươi, ngươi có thể quản thuộc hạ của ngươi, thuộc hạ của ngươi quản thuộc hạ của ngươi. Do đó, ngươi tốt nhất tỉnh lại một chút đi. Lễ Cờ cũng sẽ không phủ nhận dôn trách nhiệm, dù sao thị chính tính chính là dôn đang phụ trách. Vâng, đại nhân. Zôn sát mặt nghiêm túc nghẹn một cái ngực, trở về ta liền sẽ sửa trị thị chính tính. Ừm. Lễ Cờ khẽ gật đầu, tiếp đó nhìn về phía một nữ tính, Diana, ta có một chức nghiệp cùng ngươi, ngươi là có hay không có ý định tiếp nhận? Diana, đây là cái kia cho tới nay giúp Lệ cờ làm rất nhiều chuyện nữ thư ký, Lệ Cở khảo sát qua, làm việc tình rất chân thành cẩn thận, lai lịch cũng trong sạch, rất thích hợp hắn kế mạch. Đang ở trên chỗ ngồi đối với tiểu chủ quan cùng tiểu lãnh đạo lộ ra ánh mắt kinh bị, Diana nghe được giọng Lệ cờ, lập tức đứng lên, "Đại nhân, ta phục tùng an bài." "Được." Lệ Cở hai mắt lộ ra tán thưởng, "Hai ngày nữa, ta sẽ phát minh một cái chức nghiệp, tên là thẩm phán, đại oang thành đời thứ nhất đại thẩm phán, liền từ ngươi tới đảm nhiệm." "Vâng." Diana trả lời ngay, trong mắt để lộ ra kích động cùng vẻ hưng phấn đối thứ nhất đại thẩm phán. Đi Án đã biết, đây là lễ cờ đối với năng lực của nàng, độ trung thành các phương tất cả mặt tán thành. Khoảng cách tiếp cận lễ cờ đại nhân, lại tiếp cận một bước nhỏ. Di Án nã trong lòng ngẩng đầu, bất quá trên mặt ngược lại là một mặt như thường mà ngồi xuống, lộ ra 10 phần giả dặn. Đại nhân, cái gì là đại thẩm phán? Lúc này, Hát Sơn nữ sĩ nhẹ dọng hỏi thăm, tiếng vang lên lượn hội trường. Thẩm phán, ý tại căn cứ pháp luật tới quyết định, phán đoán hành vi của một người phải trang phạm pháp. Pháp luật, đại hoang thành cần đủ loại đủ kiểu pháp luật để thúc mọi người hành vi, để cho người ta dân có thể tốt hơn sinh hoạt. Lê cờ chậm rãi giảng thuật luật pháp ý nghĩa khi thực phía trước đại hoang thành cũng có pháp luật nhưng mà luật pháp ý nghĩa thực tế nhưng là không có nổi bật đi ra hơn nữa rất nhiều pháp luật cũng là đông một búa tây một gậy đấy không thành hệ thống bây giờ lịch cờ cần để cho đi an nạ tới vì đại hoang thành tạo dựng ra một đầu toàn diện pháp luật hệ thống đi ra dùng cái này tới quy phạm hành vi đặc biệt là những quan viên kia hành vi trừ cái đó ra giám sát hệ thống từ ngày mai trở đi chính thức thi hành. hànhê cờ thần sắc lạnh lẽo cho mọi người lòng căng thẳng giám sát hệ thống phía trước lịch cờ liền để cả tới thì như giám sát bộ Kế toán bộ phận cùng điều tra bộ phận. Giám sát bộ, giám sát quan viên, phải chăng có mục nát, tham ô, đốt lót nhận hối lộ trở. Kế toán bộ phận, kiểm tra công ty, thương nghiệp, tài chính các loại, phạm vi bao quát quan viên nhưng là lại không chỉ giới hạn trong quan viên. Điều tra bộ phận, hình sự, dân sự, quân sự, ba chuyên hợp nhất điều tra bộ phận. Ba bộ thiết lập cần thời cơ, nếu không sẽ khiến người ta cảm thấy bị giám thị không an toàn cùng gò bó cảm giác. Mà lúc này, đúng lúc là nói lên thời cơ. Bây giờ, các người dơ tay biểu quyết đi. Đại Hoang Thành không là đại Hoang Thành của ta, là mỗi người các ngươi đại Hoang Thành. Lý Cở nói chuyện câu nói này, quay người tại chỗ biến mất, đi bên ngoài. Tại hắn sau khi đi, Dỗ đứng dậy dùng sức dậm chân. Toàn bộ phòng học chỗ ngồi bỗng nhiên bắt đầu biến hóa, từng loạt từng loạt vỡ quanh, tạo thành mấy cái vòng tròn. Bây giờ, đại hoang bàn bạc sẽ bắt đầu bỏ phiếu. Dỗ đứng ở vị trí trung tâm, đảo mắt một vòng, chỉnh tuân theo bản tâm của mình, dứt bỏ lợi ích cùng dục vọng, đem chính mình lý trí cùng lý trí dùng tại một phiếu này bên trên, hoàn thành chính mình thần thánh chức trách cùng sứ mệnh. Dỗ nói chuyện dùng tới điệu vĩnh han, tràn đầy trang nghiêm túc mục cảm giác. Mọi người nhất thời thần sắc run lên. Cái này là lần đầu tiên Lần thứ nhất bỏ phiếu. Mỗi người cũng có quyền bỏ phiếu. Đây là. Đây là bọn hắn mình làm nhà làm chủ, vì đại hoang thành xây dựng tìm tới phiếu. Đến cho các ngươi Lan ra ngoài đi. Dôn nhìn về phía tiểu chủ quản cùng tiểu lãnh đạo, phẩy tay. Thân ảnh của hai người ngay tại trong lúc đối rối biến mất ở phòng họp, bị đuổi ra đại hoang tháp, đằng sau còn có thể gặp phải lao ngục thai hương. Chư bị nửa giờ sau, bắt đầu bỏ phiếu. Bỏ phiếu kín, bất kể là tán thành vẫn là phản đối, nếu như có thể, cũng có thể viết xuống ý nghĩ của mình John chỉ chỉ mọi người cái bàn Một chương hạ dạ mệnh giấy xuất hiện tại phía trên, còn có một chi bút lông chim, nếu như không muốn biết chữ, cũng có thể dấu chọn hoặc vẽ xiên nửa cái giờ đồng hồ thời gian, thỉnh các vị suy nghĩ thật kỹ. Trong mọi người tâm lại lần nữa nặng nề một phần. Không, là thần thánh một cái phân. Đây chính là nghị hội. Đây mới là nghị hội. Không phải phía Bắc Vĩnh đóng nghị đỉnh dạn như giả, mà là cả Đại Ngoang thành, từ xâm nhập Đại Ngoang thành mỗi cái phương diện cơ sở nhân viên công tác đến lễ cờ những người theo đuổi, cũng có bỏ phiếu cơ hội, hơn nữa cơ hội bình quân. Đây là, đây không phải ta bẩm sinh quy lệnh Đây là lợi cờ công tác cho ta, vì ta theo số đông trong quý tộc tranh thủ được quyền lợi. Một cái đường đi chỗ nhân viên công tác tự lẩm bẩm, dẫn tới chung quanh mấy người của mình. Quyền lợi như vậy. Thần thánh vô cùng. Tấu chương xong, chương 422, công bằng bình đẳng cùng công chính chương 422, công bằng bình đẳng cùng công chính đảng người nheo nhau viết xong mình bỏ phiếu. Đại đa số người chỉ là đánh một cái câu hoặc vẽ một xiên, đương nhiên, cơ hộ không thấy được đánh xiên. Mà số ít mấy cái, nhưng là viết tràn đầy lý do. Những thứ này viết lý do, chính là đánh xiên người. Tỷ Như Zôn liền thấy, Loli Tạ Chính là đánh xiên một người trong xem như lễ cờ tùy tùng, Loli Tạ bậy mà vẽ xiên. Bất quá nghĩ đến Loli Tạ đối với lễ cờ trung thành cũng không so với mình điếu, Zôn lại bình thường trở lại. Có lẽ là có nguyên nhân đi, Zôn nghĩ thầm. Tiếp đó hắn vẫy tay, một phần phần hạ dạ hẹn giấy bị một cỗ lực lượng mang theo hội tụ đến trong tay hắn. Tổng cộng hơn 5 phần, toàn bộ bị hắn thu vào không gian giới chỉ, đồng thời vẽ phát họa xiên số liệu cũng bị hắn nhô kỹ. Đợi đến cuối cùng một phần thu hồi, Dỗn thần sắc trang nghiêm mà lớn tiếng nói, tổng cộng 56.155 phần, đồng ý nên đề nghị có 56.155 phần, không đồng ý có 5 phần, cơ hồ toàn bộ phiếu thông qua. Cơ hộ, toàn bộ phiếu. Lễ cờ đại nhân đề nghị, lại có người không đồng ý. Còn có 5 người không đồng ý. Là người ngu sao? Nhưng mà đúng vào lúc này, Lễ cờ thân ảnh lại xuất hiện tại hiện trường. 56.155 phần đồng ý, 5 phần không đồng ý. Lễ Cở chậm rãi mở miệng, tiếp đó bắt đầu. Phía dưới có chút nhân viên công tác lập tức cho lạ, đây là Lễ Cở thất vọng. Bởi vì có 5 người không có đồng ý mà thất vọng. Dù sao cũng là nhân viên công tác, cũng là đại hoang thành một thành viên, lại có người không đồng ý. Nam vị không đồng ý ý kiến, ta trước tiên nghiêm túc nhìn một chút đi. Lệ Cờ lắc đầu, không nói thêm lời, tiếp nhận Ron đưa tới 5 cái giấy, mảnh nhìn kỹ. Đám người lo lắng bất an chờ đợi lấy Lệ Cờ đọc, không biết Lệ Cờ có thể hay không đại phát lô đỉnh. Chính mình tận tâm tận lực phát triển đại hoang thành, kết quả tại trong đội ngũ của mình lại có 5 người đối với đề nghị của mình cầm phản đối thái độ, là một cái người đều sẽ thất vọng đi. Đám người có chút đau lòng phía trên đứng yên Lệ Cờ phải biết phía dưới rất nhiều người, đều có thể làm trợ luận náo ấy rồi, nhưng như cũng chỉ có thể giúp đỡ Lệ cờ ít chút ít việc. Lệ Cở chỉ là một cái hơn 20 tuổi hài tự á. Mà lúc này, Lệ Cở biểu lộ lại bắt đầu biến hóa. Làm mình cười. Nhưng mà trong mắt mọi người, Lệ Cở rõ ràng là tại thất bại cười, cười chào phúng. Lệ Cở đang cười lạnh. Chỉ bất quá làm cho mọi người người không tưởng tượng được chính là, tại Lệ Cở xem xong cái này năm phần bỏ phiếu ý kiến về sau, lại thỏa mãn nợ nụ cười. Các nhân viên làm việc dù thế nào phán đoán, cũng không cải biến được Lệ Cở lúc này loại kia tâm tình vui thích cùng nụ cười vui thích. Được, rất tốt. Lê Cở đem cái này 5 phần cầm phản đối bỏ phiếu ý kiến thật tốt gấp lại, cất kỹ, đây là phi thường chân quý bản thảo. Ta sẽ đem cái này 5 phần bản thảo cất dấu, để cạnh nhau tại phòng hội nghị này bên trong cung cấp đám người quan sát. Chân quý bản thảo, còn muốn cất dấu, đặt ở trong phòng họp cung cấp đám người quan sát. Đám người sững sở, chỉ có số ít người như có điều suy nghĩ. Ta rất vui mừng, chỉ ít có 5 người có can đảm vì lợi ích của mình, vì con dân lợi ích mà bốc lên làm tức giận phòng của ta hiểm ném bên trên phiếu trống. Lê Cở rãi mở miệng, lời vừa nói ra, mọi người nhất thời đã hiểu. Lễ Cơ đại nhân, kỳ thực cũng không tức giận. Đương nhiên, có lẽ đầu phiếu tán thành người cũng có lo ngại của mình, nhưng mà ta nghĩ, đại đa số người kỳ thực cũng là đang suy nghĩ một sự kiện, đó chính là đầu phiếu tán thành, sẽ không làm tức giận ta. Lê Cơ cười, "Chư vị, nếu như ta mong muốn là được đoán, vậy ta hà tất tổ chức đại mang nghị hội. Ta cần gì phải nhường mọi người tới bỏ phiếu, tới tán thành hoặc phản đối? Đúng a?" Những người này nghĩ lại lập tức minh bạch Lễ cờ ý tứ. Nếu như Lễ cờ ý ý đi một mình muốn thi hành cái nào đó chính sách, hà tất cùng bọn nói, còn vẽ vời thêm chuyện mà bỏ phiếu? Rất rõ ràng, Lệ Cở muốn xem mỗi người bọn họ thái độ. Nhưng mà, đại đa số người bọn hắn lại lựa chọn mù con theo. Cái này là lần đầu tiên, ta không trách các ngươi." Lệ Cở cười, "Đương nhiên, cái này năm vị ném ý kiến phản đối người, ta vui mừng các ngươi có dục khí. Dục khí là chúng ta nhân tộc căn bản dưỡng dẫm, thì tiếp tục bảo trì dục khí của các ngươi đi." Nói, Lệ Cở dẫn đầu vỗ tay, thế là trong hội trường bộc phát ra kịch liệt tiếng vỗ tay. Tiếp xuống, ta và Trư vị giải thích một chút, vì cái gì ta cần Trư vị ý kiến." Lệ bắt đầu giản thuận, làm một người chỗ ngồi khác biệt Cái kia suy nghĩ của hắn liền sẽ khác biệt, cái mông quyết định đầu. coi như hắn lại anh minh, lại thông minh, lại mạnh mẽ, nhưng mà tóm lại có hắn không hiểu được, không lãnh hội được đủ bọn. Đứng cao, liền dễ dàng nghe không được đến từ chân núi hò hét. Hắn cần lắng nghe đến từ các ngành các nghề, mỗi cái giai tầng âm thanh mới có thể làm ra hợp lý nhất vết sách. Giống như phàm, các ngươi là biết đến, phạt quy định cũng là ta tạo dựng lên, phạt phàm giả đảng cũng là ta thành lập, ta tin tưởng bọn họ sẽ ở chế độ này phía dưới cao tốc phát triển. Lý Cự tiếp tục nói ra, mà chúng ta, kỳ thực tại trên chế độ đã lạc hậu hơn bọn họ, do đó ta hy vọng lần kế đề nghị, chư vị có thể tốt hơn vì cho ở mình giai từng phát sinh, nông nghiệp bộ vì các nông phu lên tiếng, bộ thương mại vì các thương nhân lên tiếng. Ta không có truy cầu tuyệt đối bình đẳng, nhưng mà ta nghĩ chúng ta đại hoàng cần bình đẳng, công bằng cùng công chính, pháp luật phía dưới đối xử như nhau. Đến làm gì là công bằng, bình đẳng cùng công chính? Công bằng chính là Hôm nay, Lê Cơ nói rất nhiều, có đến từ chính mình cải trang vi hành dẫn dắt, cũng có đến từ quy định không hợp lý cảm giác nguy cơ. Hắn ở đây bên trong thực hành rất nhiều quy định, nhưng thật ra là có đủ loại áp lực cùng cản tay đấy. Không bằng tại Fast, mạnh nhất thiên không chi thần đều chỉ có thể đối với Hàn Không Lũn. Nhưng mà, có phía trước cạn dở cùng Vô Miên đại đế học thuộc lòng sách, hắn bây giờ cũng có càng nhiều sức mạnh. Cải cách đi, càng triệt để hơn mà cải cách. Tại Lễ cờ sau khi nói xong, đám người có loại bừng tỉnh đại nộ cảm giác, cũng minh bạch Lễ cờ dụng ý đến nỗi quyền bỏ phiếu. Tương lai, đem không thôi từ các vị bên trong rút ra, còn đem từ càng nhiều con dân bên trong rút ra. Như vậy, hội nghị hôm nay dừng ở đây đi. Run, đem đi Ánạ Linh tới tầng cao nhất. Nói xong, Lễ hướng về phía đám người nhẹ nhàng nện một cái ngực cái đó biến mất ở trên này. Dưới đại tiếng bố tay, kéo dài không ngừng. Tới đến cuối cùng, Lệ Cở lại không tự chủ được nghĩ tới rồi Phạt. Rất lâu không có trở về, có rảnh vẫn là đi xem. Lệ Cở nghĩ tới phác đủ loại phát minh cùng sáng tạo, kỳ thực cũng là có thể cho đại hoang bên này cung cấp trợ giúp. Lệ Cở ý thẳng không dành ra thời gian được, bất quá hai ngày này liền chuẩn bị đi trở về một chuyến. Phía trước không quay về tất thì là bởi vì xem như đã từng phạt truyền thuyết cấp nhân vật, lao trở về cũng không tốt lắm. Đang suy nghĩ, John đã mang theo Diana đi tới tầng cao nhất. Thiếu gia, Diana tới rồi bí mật Dỗn bất đư thích sưng hô thiếu ra. Đương nhiên, Lệ Cở đối với mấy cái này đều không có yêu cầu, xem bọn hắn quen thuộc liền tốt. Hắn nhìn về phía Diana. "Chuyện ngày hôm nay, ngươi thấy thế nào?" Thấu chương xong, chương 423, kỹ năng chức nghiệp sáng tạo. Chương 423, kỹ năng chức nghiệp sáng tạo. "Lệ Cở đại nhân, ta cho rằng phổ biến pháp luật bắt buộc phải làm." Diana ánh mắt kiên định, nói một chút. Lệ Cở gia hiệu đi Diana nói tiếp, chỉ chỉ bên kia chỗ ngồi, "Ngồi xuống nói." Dỗn phất phất tay, nguyên bản thuộc về Lệ những người theo đội chỗ ngồi lại thêm một cái, trên ghế hiện ra thẩm phán hai chiếc. Thế thế, Di Á Na nội tâm không yên ổn tính, thậm chí biểu hiện có mấy phần do dự. "Làm sao vậy, ngươi không muốn làm người theo đuổi của ta sao?" Giọng Lịch cờ từ bên trên chuyển đến. Di Á Na ngẩng đầu, nhìn thấy Lịch cờ cười như không cười nhìn xem nàng. "Không, không phải, ta ngẩn ý. Không biết thế nào, Di Á Na vang lên trước mấy ngày trận kia hứa lễ, thế là liền vội vàng đổi lời nói, ý của ta là, ta chắc chắn thể sống chết bảo vệ ngài Bình Băng, mãi đến chúng tinh vẫn lạc, thế giới sụp đổ, quy tắc hủy diệt, cũng đến chết cũng không đổi." "Được." Lịch khẽ gật đầu, "Khi bọn ngươi làm tốt quan tỏa trách Người nói tiếp đi. Là. Đi ả nhẹ gật đầu, bắt đầu tiếp tục nói nàng đối với pháp trị thái độ, vừa nói, trong đầu lúc nào cũng đang hồi tưởng cùng lì cờ trung đụng hết thảy Bất quá nàng biết, cùng lì cờ là không có kết quả đấy, cho nên cương ép ép xuống. Do đó, ta tại sau khi nghĩ cả kẽ, đồng ý cái này một đề nghị. Đi ả nói xong, tiên tính mấy người lì cờ đánh giá. Ừ, không sai. Lì cờ chậm rãi bút bẹ dung nham quân trượng, suy tư đi ả lời nói, người nói một ít chuyện, bao quát vừa mới những cái kêu ý kiến, đều đúng ta sinh ra một chút giận có lẽ ngoại trừ thẩm ch Chúng ta chính xác cần hiệu pháp luật sư." Nói, Lê Cờ đứng lên, liên quan tới thẩm phán chức nghiệp phối trộn, ta đã viết xuống rồi. Lê Cờ đến đến dì A bên cạnh, đem viết có thẩm phán chức nghiệp đặc chất phối trộn giấy đưa tới. Luật sư chức nghiệp phối trộn, "Ân, ngươi chờ một chút." Lê Cờ tùy ý lay một cái ghế ngồi xuống, lấy ra một tờ giấy, lấy thêm ra chính mình mao nhung lung lam thảm ma pháp bút, thẩm phán công bằng, công chính, chính nghĩa, cân nhắc quyết định mấy người là chết. Luật sư tất thì là, nhà phát minh kỹ năng, chức nghiệm sáng tạo. Lê Cờ rất ít khi dùng kỹ năng này, tiêu hao quá lớn luôn dựa ướp trường chiếm cứ hắn ba cái kỹ năng bị, nhưng mà hiệu quả cực kỳ tốt. Lệ cỡ trên thân thể năng lượng sôi trào lên, liên tục không ngừng tràn vào may mắn trong huyết mạch nhà phát minh bên trong, lại từ chức nghiệp sáng tạo cái này, một kỹ năng viễn lá bên trong chuyển đổi ra tới. Cặp mắt của hắn tản mát ra yếu ớt lang quăng, lầm bẩm, "Ừm, có lẽ bình đẳng là không đúng, luật sư muốn đối với người thuê mướn mình phụ trách. Tiếp trước có cái gọi trương tam nhân nói qua, luật sư chức trách chính là muốn tận lực vì cố chủ biện hộ. Bởi vì tại nhiều khi, dù cho ngoại nhân xem ra, người cố chủ này không chứa chuyện ác, nhưng mà có thể cũng có nguyên nhân khác. Luật sư Vì sao lại vì người xấu làm biện hộ? Tại không có định tội phía trước, cơ hội toàn bộ người đều đem đầu mâu chỉ hướng người hiểm nghi phạm tội một người, cho nên cái này người hiểm nghi phạm tội rất thảm. Lúc này hắn là không rút, cũng là tuyệt vọng. Nhưng mà, nếu như hắn là vô tội, mà lúc này đây chỉ có luật sư có thể rút hắn biện hộ. Do đó, luật sư biện hộ, không phải là vì giữ gìn người xấu, mà là vì duy trì pháp luật. Không thể để cho pháp luật chịu đến đạo đức một trận Luật sư là vì người xấu người làm biện hộ, mà không phải vì người xấu hỏng biện hộ Đân công bằng, chính nghĩa theo hỏ Lê Cỡ y bên cạnh tại trên giấy viết, một bên nhanh chóng suy xét. Chỉ là chừng nửa canh giờ, liên quan tới luật sư chức nghiệp đặc chất cùng phối trộn liền bị hắn viết xong. Viết xong phần này chức nghiệp về sau, Lê Cỡ nhắm mắt lại, tiến tính cảm thụ phản hồi. Ông, phản hồi không nhiều không ít, là phản hồi tại nhà phát minh trên trước như đấy, nguyên bản mình cảnh từ 18 cấp tăng lên tới 19 cấp, cũng không tệ lắm. Xuống phía dưới tìm nhân tuyển thích hợp, còn muốn chọn tốt vị trí thích hợp, kiểu xây dựng viện, xây dựng sở hành chính luật sư. Lê cờ cảm giác tiêu hao thật lớn, đem vừa viết xong chức nghiệp phối trộn giao cho Lydia. Cái đó liền ở trên chỗ ngồi nhắm mắt thiền định, bổ sung tiêu hao. "Đi thôi đi Anna." Rôn gời đối với Di Anna nói, "Chúng ta vì ngươi chuẩn bị một hồi nghi thức hôn lễ." "Nghi thức hôn lễ?" Di Anna vừa cầm chức nghiệp phối trộn, đang suy tư trên đó hàng nghĩa, nghe vậy do dự nói, "Thế nhưng là ta muốn trở về đi thật tốt suy tư một chút. Có lẽ, thiếu gia khác những người theo đuổi, có thể cho ngươi trợ giúp." Rôn hơi cười ha hả, "Nghi thức hôn lễ là trước kia Ý ALE yêu tới." Ý ALE cảm thấy, nghi thức hôn lễ có thể kéo vào bọn hắn giữa hai bên tình cảm, cũng có thể giúp đỡ cho nhau. Lúc trước Tại Lịch cờ còn còn tấm bé mấy người bọn hắn tùy tùng thân mật vô gian, không có gì dấu nhau. Nhưng mà theo tuổi tác tăng trưởng, mỗi người bọn họ cũng có riêng mình chức trách, trao đổi lẫn nhau cơ hội thì ít đi nhiều. IALE xem như tương đối trẻ tuổi một thành viên, nói lên đề nghị này lấy được tất cả chức nghiệp giả ủng hộ. Vậy được rồi, Di Ánạ gật gật đầu, nàng ngoại trừ Lịch cờ, cũng rất sùng bái mấy cái tùy tùng, dù sao Lịch cờ tùy tùng hiện tại mỗi một cái đều là nhân vật nóng bỏng tay. Thiên phú chất tuyệt, cố gắng cần cù, thực lực không tầm thường, chốt còn có trung thành. Đi thôi. Dỗ làm một động tác tay, dẫn đi ạ nạ rời đi, chỉ để lại Lệ cờ đang khôi phục ma lực. Nhưng mà, một lần này khôi phục lại không bình thường. Lệ Cở trong tay cầm thần kỳ mảnh gỗ mục khối, vừa mới bắt giữ xong ma lực nguyên tố, cũng cảm giác được tri thức một hồi dao động. Đây là muốn triệu chứng đột phá. Không, chờ một chút. Lệ Cở nghĩ tới điều gì kiềm chế lại trong lòng tung tăng. Nguyên tố thể cùng pháp tắc thể, vẫn là vô cùng trong yếu. Thông hướng tụt cùng đường, một nước đi không cẩn thận cả bản gở đều thua. Tiếp trước có vị tiên hiền nói cho hắn biết, không có 9 phần 18 chắc chắn, không muốn lỗ mãng co như hoàn cảnh nơi này cùng phía trước khác biệt, dù sao ở đây càng tôn sùng dũng khí và không sợ. Nguyên bản Lệnh cờ cũng cảm thấy vô miên đại đế, duệ văn bọn hắn nói có đạo lý. Nhưng mà, tại hắn chuẩn bị đột phá lúc, luôn có loại không đúng cảm giác. Mà mỗi khi hắn từ bỏ đột phá lúc, may mắn huyết mạch kiểu gì cũng sẽ hơi hơi lập loé. Cái này chứng minh, bây giờ, chính xác không phải hắn cơ hội đột phá. Có lẽ, đi hỏi một chút án giờ hiệu giáo viên. Lệnh Cở đem gỗ mục khối cất kỹ, tiếp đó lấy ra một cái xưa cũng mảnh đá. Trước đây án giờ Hựu nói trở việc khác rồi, liền bóp nát mảnh đá. Bây giờ Chuyện của hắn hoàn thành không sai biệt lắm. Đại hoang thành chỉ cần tại trước hắn an bài xuống hướng về phía trước là được. Bây giờ, có lẽ lì cờ cần phải đi hỏi một chút, nạ sèn bác học nhất người, ản dở hiệu. Có lẽ ản dở có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Mã nạ, ta đi tìm ản dở hiệu giáo viên, người đi thông tri đại gia, hết thể như thường lệ là được. Lì cờ dừng lại ngừng lại dung nham quân trượng, thế là nham thạch long mạ nạ xuất hiện, đồng thời đáp ứng. Lì cờ nhưng là bóp nát cổ phát bảnh đá. Tại một hồi trong mê mội, lì cờ mở mắt ra. đấu xong chương 424, kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều chương 424, kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều lần trước, hắn liền xuất hiện ở hiện tại cái này gian phòng, lần này cũng là như thế này. Chỉ chẳng qua lần trước hắn mới 6 tuổi, lần thứ nhất cảm nhận được loại kia ngũ tạng lục phủ đều sai chỗ cảm giác, cho nên thét lên không ngừng, hết sức khó xử. Mà lần này, hắn chỉ là nhẹ nhàng đứng lên. Người chung quanh đang làm đủ loại thí nghiệm, trước kia hắn không có cảm giác, hiện tại hắn lại có thể cảm giác được tất cả loại ma pháp cùng phép tắc ba đạo. Nếu như cứng rắn so ra hơn nhiều, sen giống như là hắn trước, bình thường, không có gợn sóng nhẹ nhàng dán vào da thịt, nếu như nghiêm túc cảm giác lời nói, là có thể như có như không có thể cảm nhận được ma lực cùng phép tắc vết tích. Chư thiên tinh giới, giống như là có người tùy thời tại bên cạnh hắn bắn ra pháp thuật cấm trú, hoặc có lẽ là hướng về trong thân thể của hắn nhét ma pháp cấm chú, lỷ cợ cảm giác chính là, tôi muốn bị bể bụng nữa nhau, họ, mà không sợ thác, đối với theo lễ cổ mà nói chính là đầy đủ quy trình. Nếu như đem hắn coi là đồ chứa lời nói, hắn miệng bình bị ma lực nguyên tố chậm chạp hành ra, tiếp đó đem ma lực rót vào trong đó, hắn có loại đều không cần minh tưởng cảm giác. Không hổ là không sợ tháp. Lê Cở đứng lên về sau, một chút đang tại đưa vào thí nghiệm người mới kịp phản ứng. "A, ngươi là lần trước tới chính là cái kia." Có một con mắt thật to phụ nữ tích dịch nhân mặt lộ vẻ vẻ tò mò. hát bạch người, nô người?" Vĩnh Khiến người cảm thấy lạnh lẽo. "Ngươi tốt, ta là hắc bạch người." Lê Cở khẽ gật đầu. Hát bạch người cùng dĩnh khiến người cảm thấy lạnh lẽo, chính là cụ lạ vương quốc cùng dĩnh đống nghị nền nhân loại. Tại thánh sinh mệnh đồng mình, nhân loại chỉ là nô sinh mệnh, cho nên được xưng là nô người." "A a, các ngươi nơi đó gần nhất có cái gì bật mới mẹ sao?" Phụ nữ tích dịch nhân nói chuyện, đem người trùng quanh đều hấp dẫn tới. Hồ nhân, chư nhân, nông đa cư thú, eo phu đi thảo. Từng cái đang tại làm sự tình các loại trí tuệ sinh mệnh đều đưa ánh mắt bàn tới. Tại không sợ tháp, đi vào dễ dàng ra ngoài khó khăn. Bọn hắn mặc dù lấy được cơ hội trời cho tiến vào không sợ tháp, nhưng mà cũng bởi vậy bị giam cầm ở ở đây, trừ phi như chuyển kỳ tồn tại như vậy có thể phá thoái không gian, bằng không không xuất được. Đương nhiên, nếu như có thể, cũng có thể nhường hạn giờ hữu đem người đưa ra ngoài, nếu như người này có năng lượng lớn như vậy. Vật mới mẻ, lệ cơ người, chợt nhớ tới không sợ tháp phong bế hoàn cảnh. Tiếp đó từ trong không gian giới chỉ lấy ra cơ bản báo chí. Ánh mắt của những người này lập tức bị hấp dẫn tới. Đây là cái gì? Cái này tựa như là cụ già người làm giả thư, ta tại nào đó từng hắc bạch người trong phòng thí nghiệm nhìn thấy qua. Ân, nhưng là thế nào không có cảm giác đến động vật linh hồn tiếng kêu rên. Đây là thực vật làm. A, có duyên, bên trong tăng Thiên ban thiết cây, may mắn hoa. Những người này vây lại, tiếp đó chỉ vào lỷ cỡ tờ báo trong tay, thậm chí cái kia eo phu đi thảo trực tiếp hé miệng liếm một cái, tiếp đó phân biệt trong sách thành thuận. Cái này là dùng để nhìn, quá nội dung không giống nhau lắm. Lệ Cở đưa cho cái kia Tích Dịch Nhân, còn sờ lên đầu của nàng, "Các ngươi tử tử xem đi." Nói xong hắn liền đi. Cái này Tích Dịch Nhân nhìn giống tiểu cô nương, hơn nữa xong ánh mắt trong mắt vô cùng thuần thúy, cho nên Lệ cờ đối với nàng vẫn rất có hào cảm. Cái kia con mắt thật to Tích Dịch Nhân lập tức chừng lớn vốn là con mắt lớn, chỉ cảm thấy Lệ cờ vừa vừa sờ đầu nàng tự động, tại nàng 3 vạn 5,627 năm trong 5 tháng, còn là lần đầu tiên. Cảm giác rất không tệ. Tiếp đó sau một khắc, nàng liền nghe được bên cạnh cái kia trừ nhân kinh hô, hừ, "Hừ hừ đây là cái gì?" Nàng nhìn xuống Lập tức thấy được một cái to lớn đầu đề, trên đó biết thế kỷ kỷhôn lễ thần tinh yêu chứng kiến phía dưới tắt thì năm cái là nạ xẻn tiếng thông dụng đại hoang giải chỉ báo thế là mấy phần báo chí rất nhanh bị chia ăn sạch sẽ mỗi người đều ôm một bản báo chí đi xem nguyên bản trong mắt bọn hắn vô cùng thú vị thí nghiệm liền ném ở bên đụng cũng lười lại được rồi lê cờ ra gian phòng này hiện tại hắn đại khái hiểu không sợ thá mỗi cái khu vực truyền thống cũng có quy luật bởi vì hắn ngay tại vừa rồi thí nghiệm trong phòng thấy được một chuối nạ xèn con sốoan chừng chính là tương tự với khu vực cú tối, kinh độ và vĩ độ phạm vi các loại. Hắn ở đây đại oang cùng hạ dạ viện, chuyện tống đến đối ứng khu vực chính là phòng thí nghiệm này. Mở cửa, Lệ Cở xe nhẹ đường quen mà đi tới một cái thang máy phía trước. Lần này, không có miêu nhân tới chỉ dẫn hắn, nhưng mà hắn ở đây 6 tuổi lúc ký ức lúc này cũng rất rõ ràng. Vận dụng ký linh năng lực, hoặc có lẽ là tháp linh năng lực, Lệ cờ đạp vào ma pháp bậc thăng, nhiên sau thân thể bắt đầu cấp tốc đi lên. Chỉ chốc lát sau liền đi tới tầng cao nhất, Linh Hào Gián phòng. Lệ tiến lên, gõ cửa một cái. Đong đến rồi. Ngoa vào đi. Dương Hãn Giở hữu chuyển tới, có một loại nóng nảy cảm giác, cùng Lệ Cơ lần thứ nhất gặp phải án giờ hữu đồng dạng. Một cái táo bạo lao đầu. Cửa không có khóa, Lệ Cơ đẩy cửa ra, tiến nhập cái này cùng hắn 10 năm trước đã tới gian phòng hoàn toàn nhất trí chỗ. Án giờ Giở đang ngồi ở bên bàn, hai chân vị trí trống rỗng, mà ở trước mặt hắn trong không khí, nổi lơ lửng ba đám phảng phất cắt mịn một dạng con huy, ánh sao cấp thần tính. Người sang đây xem. Hãn Giở không có nhiều như vậy Hàn Yên, quan tâm các loại, vô cùng trực tiếp. đi lập tức đi qua, nhìn chầm chầm ba cái ánh sao cấp thần tính nhìn. Ngươi xem, đây là ánh sao cấp thần tính, thần minh con đường kết tinh. Án giờ chỉ chỉ ba cái, quý tộc truyền thừa thần tính, chiến tranh và hòa bình thần tính, may mắn thần tính. Ba đầu thần tính. Trong không khí, ba đầu thần tính lại án giờ hữu đích trí chí phía dưới chậm rãi phiêu động. Ta tìm không thấy chi thức, lãnh tụ cũng may mắn, chỉ có thể dựa vào cái này ba cái tương tự thần tính tới nếm thử. Án giờ hiệu giãn giải. Lê cợ không nói gì. Duệ văn có thể biết huyết mạch của hắn, án giờ có thể biết cũng là rất hợp lý. Ân, vô cùng hợp lý. Tựa hồ là cảm thấy Lệ cợ cảm xúc, án giờ hữu một cái, ngươi tiểu tử này Như thế nào từ nhỏ đã có mạnh như vậy cảnh giác. Lê cờ gãi đầu một cái, không nói chuyện. Bất quá lúc này Án giờ hữu việc làm, Minh Lộ ra cùng hắn liên quan rồi. Vô Miên cùng Duệ Văn những thứ ngu xuẩn kia ngươi đừng nghe, chớ nóng vội đột phá. Ai ngờ Án giờ câu nói tiếp theo liền đem Lệ Cở sợ hết hồn. Không phải Vô Miên cùng Duệ Văn là ngu xuẩn, đoan chừng ở trong mắt Án Giở không phải ngu xuẩn không nhiều lắm, mà là chớ nóng độ đột phá. Ngươi rất tốt, rất cẩn thận, không giống cái kia hai cái ma phù. Án Giở trầm rãi đầu, xem như học giả, tìm mọi thế giới sự tình, sao có thể dùng người khác nói tới quyết định? Học giả thì bòi cho tới bây giờ cũng là thực tiễn cùng là chứng án giờ Hữu lời nói nhường lịch cờ nghĩ thần nhất trấn tìm bò chứng minh thực tế tuyệt biết chuyện này muốn tự mình thực hành thực sự cầu thị đúng aê cợ xem như học giả một đạo người tại đột phá chuyện trọng yếu như vậy bên trên vậy mà tin vào đều là người khác ý nghĩ hơn nữa chỉ là hai người không duy bên trên không duy thương chỉ duy thực liền xem như vô miên đại đế liền xem như rồi văn kinh nghiệm của bọn hắn cũng không thể trực tiếp dùng dễ dàng như vậy lầm vào kinh nghiệm chủ nghĩa cùng chủ nghĩa giáo điều Dựa theo Vô Miên Đại Đế đường đi, có lẽ thành tựu tối cao chính là Vô Miên Đại Đế thành tựu, hơn nữa còn chưa nhất định. Dựa theo Thủy Văn cũng giống như vậy, chỉ có dựa theo đường đi của mình, hoàn toàn kích phát tự thân tiềm lực, mới có thể đi ra con đường của mình. Ta hiểu được. Tấu chương xong, chương 425, 3 huyết mạch chi bí chương 425, 3 huyết mạch chi bí hiểu, Lệ cờ hiểu. Vô Miên Đại Đế cùng Joey văn, con đường của bọn họ, bất kể có hay không chính xác, vậy cũng là con đường của bọn họ. Lệ Cở con đường, cùng bọn hắn khác biệt. Khác biệt tại nhân cách bản chất, Lệ là người địa cầu. Vô miên đại đế cùng duệ văn là nạ sở người. Khác biệt tại nhân cách dọc theo linh hồn, tư duy, ký ức cùng thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, còn có tư tưởng, văn hóa, lý niệm, lý cơ, thật sự cần bằng báo thú khí, vọt thẳng phá qua bó, tiếp đó đem nguyên tố thể vẫn là pháp tắt thể giao cho phóng lên trời tới an bài. Không, không phải. Học giả cần cùng tìm tòi, tiếp đó đi tìm hiểu, mà không phải giống Khiêu đại thần như thế tìm vận may. Tại đầy đủ giải sau đó, đã làm đến cực hạn sau đó, mới là thử bất kỳ thời điểm. Cái gọi là làm hết sức mình, nghe thiên bậy. Kỳ thực Hai thằng ngu kia nói cũng không thuần là sai. Án Giở Hựu lúc này tiếp tục nói chuyện, nhưng mà, ngươi phải biết, bọn họ đều là đơn huyết mạch, song huyết mạch cực kỳ trơ trớt, mà ba huyết mạch. Án Giở Hựu ngừng đầu, nhìn xem Lệ cờ, cực kỳ nghiêm túc, chỉ có ngươi. Ba huyết mạch, chỉ có ta. Lệ cờ nhíu mày. Án Giở trong mắt ánh sáng nhạt lập lòe, hai đầu huyết mạch tỷ lệ, thực sự hiếm thấy, qua nhiều năm như vậy, Chư Thiên tinh giới ở bên trong, ta cũng chỉ gặp 5 cái. Đây là ta làm toàn lực kết quả. Đây là Chư Thiên tinh giới căn bản một trong những quy tắc, rất khó bị sửa đổi. Song huyết mạnh người thì tương đương với một người nắm giữ hai cái đại não, hai cái linh hồn, hai cái chân linh. Loại kết quả này sẽ ở linh hồn vừa vừa sinh ra thời điểm, liền bị hủy diệt, khá vu chính phủ hạt hoặc có lẽ là khá vu quang ám cùng tồn tại, lẫn nhau không cho phép sự tồn tại của đối phương, sẽ thẳng đến một phương chôn vùi hoặc cùng nhau chôn vùi mới tính ngừng. Án giờ hiệu gái gái chính mình dâu trên cảm, nhìn qua không giống một cái đứa cao vọng trọng nghiêm giả, ngược lại giống một cái cửa thôn hèn mọn lao ra ra, thấp bé phi bản. "Mà ngươi, ngươi linh hồn lại có 3 cái?" Hàn chỉ chỉ lẩy cờ cái mũi, tức giận nói, Phía trước nếu không phải là giúp ngươi che lấp một phen, chỉ bằng chư thần chi đùa Sơn nhị tổ người rùa, ngươi liền sống không quá ngày đầu tiên. Bất quá, tại ngươi vỡ lòng phía trước, Sơn nhị tổ một cái nào đó đặc chất lại dung nhập thân thể của ngươi. Án giờ sờ lên dâu diệp, hai mắt nhìn chằm chằm Lệ Cở, nhìn Lệ Cở linh hồn đều nổi ra gà lên. Một cái đặc chất. Lệ Cở nghĩ tới trước đây bị hệ thống coi như ban thưởng dung nhập Lệ Cở đồ vật, vật kia, là chư thần chi đùa Sơn nhị tổ một cái nào đó chức nghiệp đặc chất. Đúng, chỉ bất quá xưng là thần chức càng tốt hơn. Án giờ hữu nhẹ gần đầu, mạch của ngươi Lệnh tụ bắt nguồn từ phụ thân của ngươi, nếu như suy tính không sai, trước đây ngươi có thể lựa chọn còn có sở nhi tổ chức nghiệp đặc chất, mẫu thân ngươi trước nghiệp đặc chất. Bất hổ, đến từ chư thần chi đứa sở nhi tổ đặc chất, mà tình cảm nhưng là bắt nguồn từ mẹ của hắn. Trừ cái đó ra, còn có sức mạnh, may mắn cùng trí thức. Nhưng mà, ngươi trí thức cùng may mắn ta không biết đến từ nơi nào. Án giờ hữu nhìn chằm chằm lệ cờ, trong mắt lóe lên không rõ ánh sáng, nhìn lệ cờ tê cả da đầu, từ á dạ ngẩn nguyên xoái đến ngươi, chưa bao giờ ai vỡ lòng qua hai cái này huyết mạch. cũng thế. Hàn Yên Tĩnh nhìn xem lệ Lục Y phó bộ dáng suy tư, sau một lúc lâu mới mở miệng nói, "Giáo viên, có muốn nghe một chút hay không, ngươi đang nói cái gì?" Án giờ Hựu giáo viên, xin đừng nên hủy hoại cha ta hạnh phúc gia đình a. Hàn Giả Hựu lạnh lên một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiên tĩnh nhìn trước mắt ba sợi ánh sao cấp phát cắt, tiếp tục nói, "Nhưng mà, tiểu tử ngươi quả thật có mấy phần năm đó Hắc Bạch Vương quốc cổ quý tộc chi vinh quang, ta cũng lười hỏi nhiều, bằng không." Hắc hắc, Viên Đình phu nhân cùng duệ văn cái kia chế tác linh hồn hàng thủ công nghệ kỹ thuật, vẫn là tại ta đây hầu đầu. Tóm lại chính là, ngươi cái này ba huyết mạch ta chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy. Các thầy đều phải đẩy nã làm lại, một lần nữa thí nghiệm. Bọn hắn chỉ có một đầu huyết mạch, lỗ mãng mà đột phá cũng có thể có pháp tắc thể, nhưng mà hai đầu huyết mạch có thể không phải như vậy, huống chi ngươi có ba đầu. Án Giở khiến người tỉnh lộ. Cái này cũng làm cho Lụy Cở ý thức được, nhiều khi thân phận của hắn càng giống là lãnh chúa mà không phải là học giả. Đến, cùng một chỗ xem đi. Hán Giở nhìn trước mắt ba sợi ánh sao cấp thần tính, đưa tay ra nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, ba sợi thần tính bắt đầu hướng về ở giữa khép lại. Song huyết mạch tại đột phá lúc sẽ ảnh hưởng lẫn nhau, lẫn nhau hấp thù, cho nên ngươi cần đại lượng ma lực mới được. Còn cần phải có đầy đủ đối với hai đầu huyết mạch đại biểu phép tắc cả nộ. Nói, ba sợi thần tính gắt gao dựa chung một chỗ, lẫn nhau dây dưa, ảnh hưởng lẫn nhau. Mà ở trong quá trình này, Hàn Giờ hiệu vẫn là cái dạng kia, tựa hồ chỉ là người quan sát đánh giá. Nhưng mà Lệ có biết, Hàn Giờ hiệu cũng tại đối với ba sợi thần tính tiến hành ảnh hưởng tới. Đến xem, ba sợi ánh sao nếu như thăng cấp như thế nào. Án Giờ hiệu lần nữa đưa tay ra một điểm. Lập tức, lượng lớn ma lực nguyên tố hướng về ba sợi thần tính điên cuồng tràn một cỗ phản hồi bùng xuống đến không sợ trong tháp, đó bị Hàn tay đánh tan. Lệ Cở Tâm Linh nhỏ yếu lập tức bị xung kích. Đánh, đánh đánh đánh, đánh tan. Mẹ ư. cái kia là trở thành thần linh phản hồi. Cái này ba đầu ánh sao cấp thần tính, bị Án Giờ hiệu điều khiển thuế biến thành thần ô công, tiếp đó lại bị hắn đánh tán. Nhưng mà không đợi Lệ cờ ở nơi đó lộ rợn, ba đầu ánh sao cấp thần tính lần nữa phát sinh biến hóa. Ba đầu thần tính lẫn nhau dây dưa, tiếp đó cấp tốc bành trướng, hơn nữa tính toán kiêm dung. Nhưng mà, bởi vì Án Giờ hiệu lấy ra thành thần phản hồi, ba đầu thần tính bắt đầu lẫn nhau đâm vào lẫn nhau bên trong, phản xuất ba đầu nhuyễn trùng, hút với nhau thể ba đầu thần tính tạo thành vân hoàn, nhưng mà lẫn nhau pháp tắc bất đồng, cuối cùng ba đầu pháp tắc đang ăn uống bên trong xảy ra nghiêm trọng bài dị phản ứng, tiếp đó cấp tốc bành trướng, cuối cùng ba nhi nguyên bản muốn có thể nổ nát một cái cỡ nhỏ không gian bạo tạc, tạ án giờ hiệu dưới sự không chế, phản phất một cái bong bóng như thế ta nữa. Cái này, Lệ Cỡ nhìn một màn trước mắt này, choáng váng, cứ như vậy không có. Ba đầu vết mạch, có lẽ sẽ tạo thành lẫn nhau ma diệt hiện tượng. Án giờ hữu liếc mắt, loại này ma diệt hiện tượng, ân, ta nhìn lại một chút. Nói, án giờ tay phải hướng phía trước quan sát bạn gay trực tiếp chuồi vào trong hư không. Đáng chết, là ai? A, không muốn, van tổ ngươi. Lệ Cở mơ hồ nghe được từng đợt ồn ào mà thống khổ kêu rên, cùng với một cái thế giới nào đó chỗ có trí tuệ sinh mạng cầu nguyện âm thanh. Tiếp đó, liền thấy Hàn giờ tay phải lại hướng trở về vừa thu lại, trong tay thêm ra một đầu thần tính. Hả? Đó là cái nào đó cỡ nhỏ bị diện ánh sao? Vị diện người mạnh nhất á hẳn là. Hàn Giở dịu nhìn thấy Lệ cờ ánh mắt, giải thích một chút. Tiếp đó hắn lại như thế nhiều lần hai lần, trong tay lại nhiều ba đầu thần tính. Bây giờ, chúng ta thử lại lần nữa nhịn. Tấu chương xong. Chương 426, đột phá thành pháp tắc thể hy vọng. Chương 426, đột phá thành pháp tắc thể hy vọng. Ngay tại án giờ phản phất giết gà như thế đơn giản trong thí nghiệm, tổng cộng tiêu hao hơn 300 đầu thần tính, tiến hành hơn 90 lần thí nghiệm. Hơn nữa những thứ này thần tính đều hết sức mới mẻ. Trong đó có mấy lần, bởi vì thứ cấp vị diện ánh sao cấp chống cự quá kịch liệt mà không có vào tay hoàn chỉnh thần tính. Bất quá cũng không ảnh hưởng. Lê Cở từ lúc ban đầu trận mắt hồ mồm, đến phía sau mất cảm giác, lại đến tập chấp nhận. Cuối cùng, hắn cũng toàn thân tâm gia nhập học tập. Án đang dạy hắn thí nghiệm nội dung Là hắn kiếp trước chưa bao giờ nghe, liên quan tới phép tắc thí nghiệm. Cũng may hắn cũng không phải là cái gì cũng đều không hiểu, giống thí nghiệm phương pháp, tỉ như so sánh thí nghiệm pháp các loại, hắn vẫn hiểu. Dưới sự so sánh đến, lê cờ cũng phát hiện rồi. Nếu như ba đầu thần tính nhận chứa pháp tắc không kém nhiều, liền sẽ trực tiếp phai mở. Nếu có một yêu một hào trích lệch liền sẽ chỉ còn dư tương đối mạnh cái kia đầu. Nếu như là một đầu thần tính pháp tắc hoặc hai đầu, tắc thì không có nhiều như vậy vấn đề. Dần dần, theo thí nghiệm tiến Một đầu huyết mạch cùng hai đầu huyết mạch quy luật, Hàn Giở hữu đã sớm nắm rõ ràng rồi. Mà ba đầu huyết mạch quy luật, Hàn giờ chỉ dùng mấy giờ, cũng rõ ràng rõ ràng sở sở hiện ra ở lịch cơ trước mặt. Ba đầu huyết mạch đột phá, nhất định phải cân bằng. Theo lý thuyết, ba đầu trong huyết mạch năng lượng, tường độ các loại, nhất định phải cũng là nhất trí. Dưới loại tình huống này, ba đầu trong huyết mạch pháp tắc mới có thể không can thiệp chuyện của nhau, đồng thời tấn thăng. Nếu không thì là lẫn nhau hấp thu, tiêu hao, hai phá diện. Mà lúc này, lịch cơ đang tại cùng Hàn thảo luận hắn tấn thăng y. Cấp 15, 21 cấp Hai cái này cả mười phần trọng yếu. Án giờ cùng Lỹ cơ ngồi ở một cái bàn thí nghiệm trước, trao đổi lẫn nhau, chủ yếu là Án giờ hữu nói, Lỹ Cỡ cơ bản đang nghe. Cấp 15 phía trước, thân thể của ngươi chỗ vô chính thường người bình thường trạng thái, cần bình thường bổ sung cùng tiêu tan tốn năng lượng, thân thể không chọn vẹn cũng vô pháp sửa chữa, ít nhất không thể thông qua tự nhiên lớn lên tới biến hóa. Cấp 15, thân thể của ngươi sẽ bị huyết mạch từ trong đến ngoài mà thay đổi, nếu như linh hồn trong không gian huyết mạch đủ mạnh, liền có thể thay đổi thành pháp tắc thể, từ pháp tắc bên trong hấp thu năng lượng, nếu như là nguyên tố thể, chỉ có thể từ nguyên tố bên trong hấp thu năng lượng. Cái này mang ý nghĩa, ngươi trong thân thể tiêu hào, hoàn toàn có thể từ nguyên tố hoặc phép tất năng lượng đến cung cấp, đã không cần lại bảo đã ăn. Cấp 15 phía trước, nếu như trường kỳ không ăn uống, đối với cơ thể vẫn có tổn thương. 20 mức cấp, ngươi nghĩa là truyền kỳ, ý vị này ngươi phải hoàn toàn ngưng luyện ra một cái thần cách hoặc một đầu hoàn chỉnh phát tắc, tới rồi truyền kỳ, thân thể của ngươi cũng sẽ hoàn toàn nguyên tố hoặc pháp tắc hóa, bình thường phạm nhân lược điểm ngươi cũng sẽ không có, so như tâm tạng cùng đầu người. Lúc kia, ngươi chính là một đoàn nguyên tố hoặc một đoàn pháp tắc tụ tập lại sinh mạng thể. Dĩ nhiên rồi, chỉ có tình huống đặc biệt có thể, bình thường ngươi cũng vậy thể sát phản tục, chỉ bất quá có thể tự động công chế. Án Giả hữu dùng đơn giản nhất thông tục lời nói cho Lệ Cơ giảng thuật khác biệt, đồng thời cũng tán dương một câu, ngươi cũng không tệ, tại Vũ Miên, há dám cùng Duệ Văn đều nói có thể đột phá lúc, còn giữ vững cơ bản nhất cẩn thận. Rất không tệ. Mặc dù ngay từ đầu Án Giả hữu mắng Lệ cờ, bất quá bây giờ tán dương vẫn là làm cho Lệ cờ rất được lợi. Nếu là Zone, lập bọn hắn tới khen hắn, hắn cũng không phải rất có cảm giác. Nhưng mà đây là Án Giả hữu khích lệ, hắn vẫn rất được lợi. Giáo biên ta nghe Duệ Văn nói có cái gì phòng hộ linh hồn thủ đoạn. Lệ Cở nghĩ đến chính mình phía trước tại Dụệ Văn trước mặt căn bản không có chống đỡ chi lực, cho nên muốn hỏi một chút hạn trợ có phương pháp gì không. Linh hồn chi lực. Bình thường tới nói, đây là truyền kỳ mới có thể đột vào lĩnh vực, Duệ Văn tiểu gia hỏa kia thiên phú chính là tại linh hồn phương diện, cho nên mới tấn thăng cấp tốc. Hạn trợ sở cầm một cái, đến nỗi ngươi. Dụệ Văn hứng thú yêu thích là nghệ thuật, thiết là huyết mạch của hắn chính xác linh hồn phương diện, cho nên nhậm chức kẻ điều khiển linh hồn, cũng chính xác tấn thăng cấp tốc. Ngươi muốn tại linh hồn phương diện có đầy đủ phòng ngự, chỉ có thể thông qua truyền kỳ độ phòng ngự tới đã đạt thành. Hắn dở suy nghĩ một chút, lại là tay phải quan sát. Không, đó là ta bỏ ra 3 và 5. Một cái kịch liệt mà rõ ràng kêu lên từ án giờ tay phải một bên khác chuyển đến. Sau đó án giờ hữu lòng bàn tay phải nhiều hơn một mai vòng 2, trên đông thai mặt dây chuyển là một nửa hình tròn. Đây rõ ràng là tình lư vòng thai a. Hơn nữa, mang vòng thai. Bất quá lỉ cở cũng biết, chuyên kỳ cấp cái khác đồ phòng ngự vô cùng nhiều thấy, không phải do hắn ghét bỏ đồng ghét bỏ tay. Ừm, vòng hai này cũng không tệ lắm, 21 cấp đấy, một cái thân nam yêu đấy, cái này thứ cấp vị diện hẳn là thật xa. Không cần lo lắng truy sát. Án Giở Hựu đem vòng thai ném cho Lệ Cờ, nhìn hai bọn hắn mắt, có cần hay không người tự quyết định. Lệ Cờ hết sức chỉnh trọng mà nhận lấy vòng thai, trang vào không gian giới chỉ, chuẩn bị ra không sợ tháp hay dùng. "Ân, bây giờ không có nguy hiểm, trước tiên không mang." "Đúng rồi, mặc dù là vòng thai, bất quá phía dưới cái tiên nửa vòng tròn không có gì dùng, đến nỗi móc, ngươi cũng có thể biến thành dây chuyền." Án giờ Hựu còn nói. Lệ Cờ mười phần vô ngữ. Thế là hắn lại lấy ra đến, lấy ra mấy sợi tóc đen trùng phun ra sợi tơ, quấn quanh biến thành dây nhỏ, thắt ở trên cổ. Lập tức một tầng thật mỏng màu hồng vẫn bọt khí hư ảnh bọc lại lỷ cờ đại náo. Lỷ cờ linh hồn cuối cùng có lực phòng hộ rồi. Tuất, vậy cũng là ta sơ sẩy, ngươi 6 tuổi nên đưa cho ngươi. Án giờ hiệu gãi đầu một cái, tiếp tục nói, đúng rồi, huyết mạch của ta cũng là chi thức chỉ bất quá ta chỉ nhậm chức một cái chức nghiệp, chính là học giả. Án giờ hựu vậy mà chi nhậm chức một cái chức nghiệm. Lỷ cờ hơi kinh ngạc, giáo viên, ngươi vì cái gì không nhiều nhậm chức mấy cái? Nhậm chức nhiều như thế làm cái gì? Án giờ hựu cười cười, vô miên đại đế rất cường đại chức nghiệp, nghĩa là quốc vương mà thôi, đúng. Hắn còn danh xưng cái gì bình minh cũng cư tiếm không phải sao? Trên thực tế, hắn kiếm sĩ môi cấp 11 1 liền dừng bước. Ở chỗ Tinh, không ở chỗ Nhiều. Lê Cơ nhẹ gật đầu. Ừm, nghề nghiệp là dạng này, kỹ năng cũng giống như vậy. Hàn Giở hữu lời nói bình thường đều là mạnh như thác đổ, kỹ năng ở chỗ Tinh, hay không tại nhiều. Số đông người trên báo chí nói câu tiên nhất lực phá vạn pháp còn cũng có lý. Đến nỗi đột phá, người bây giờ hiểu chưa? Như thế nào đột phá? Hàn Giở dịu gái gái cảm sở dâu, ta rất mong đợi chờ trở thành truyền kỳ một ngày kia, ngươi có thể lĩnh ngộ bao nhiêu pháp tắc. Có lẽ Tương lai ngươi còn mạnh hơn mô miên. Ta sẽ cố gắng." Lệ Cơ nhẹ gật đầu, sau đó tiếp tục hỏi thăm, "Giáo viên, ta đang nghĩ, ta mỗi đầu huyết mạch đều cố định một cái chủ chức nghiệp, một cái phó chức nghiệp như thế nào? Ta cảm thấy có thể." Án giờ Hựu cũng bắt đầu suy tư. Hơn nữa cùng lực cờ y lên phân tích lực cờ kỹ năng, chức nghiệp cùng rất mạnh. Dòng dã trao đổi 3 ngày 3 đêm. Tấu chương xong, chương 427, phần minh. Nhạc khí chi bương. Chương 427, phần minh. Nhạc khí chi bương. Tại chức nghiệp cùng kỹ năng توس diện, Hàn Giả đối với lực cỡ dạy bảo cũng rất cẩn thận. Thì như kỹ năng, Lệnh Cờ biết tổ hợp kỹ năng, nhưng mà không biết ba cái kỹ năng vị nếu như đều khắc họa cùng một cái kỹ năng, vậy sẽ sinh ra 10 phần vì lực to lớn. Đương nhiên, nếu như kỹ năng nhiều tạm cũng không sao, chỉ ít có thể ứng đối tình huống càng nhiều. Hiện giờ yêu cầu Lệnh Cờ tận lực gần tầng mấy cái kỹ năng và chức nghiệp, xem như áp chủ bài đến sử dụng. Mà huyết mạch bên trên, hắn nhất định muốn cam đoàn ba cái phương diện huyết mạch kỹ năng cũng đã ở vào 14 cấp đại viên mãn lúc lại đi đột phá. Dạng này, mới có thể bảo chứng hắn trở thành pháp tắc thể. Tri thức bên trên, nhà khoa học cùng nghệ sĩ. Lãnh tụ bên trên lệnh tụ cùng nhiều sĩ. May mắn bên trên, nhà phát minh. Bây giờ, may mắn huyết mạch bên trên vẫn thiếu một chút chuyên nghiệp. Cuối cùng, lỷ cờ cùng án giờ thảo luận về sau, cho rằng thích hợp nhất tại may mắn bên trên nhậm chức chuyên nghiệp, chính là trợ rèn. Nhà khoa học, lệnh tụ cùng nhà phát minh đều phải đến 14 cấp đại viên mãn mới được, một tơ một hào không thể thiếu. Nghệ sĩ, hiệp sĩ cùng tợ rèn, nhưng là đến 13 cấp liên tốt. Tất nhiên quyết định, cái kia lỷ cờ tự nhiên là muốn bắt đầu chuẩn bị. Án giờ cho lỷ cờ y cái tự do ra vào không sợ thất quyền hạn cùng giấy thông hành, tiếp đó liền đem lỷ cờ chạy trở về. Dựa theo án giờ hiệu mà nói, cùng Lệ Cở thảo luận chúa tể cấp đột phá còn có chút ý tứ. Thảo luận cấp 15 đột phá. Vậy đơn giản là nhượng đỉnh Tiêm viện sĩ đi thảo luận tiểu học Nam Đệ, lãng phí xã hội tài mần a. Lệ Cở về tới Đại Hoan Thành. Đại Hoan Thành bây giờ có hắn không có hắn trên cơ bản không khác nhau nhiều lắm, chính là cái dặm kia. Đã đi lên quỹ đạo chính rồi. Cho nên Lệ Cở lập tức trở về biệt thự, trước tiên đem gì cả cùng thần quốc bên trong sỉ ẩn mai gì kêu đi ra ngủ một giấc, tiếp đó lại bắt đầu công việc. Nhà phát minh cùng nghệ sĩ, còn có thể rèn luyện tự rèn, thu được phản hồi. Với bạn, Duệ Văn nói hắn muốn nhật ký. Lê Cở sớm mấy năm là lượm một chút nhạc khí, thì như đơn giản nhạc dốc giá đỡ chống các loại. Chỉ những phía sau căn bản là vô tình ở trên đây tiến hành đầu nhập vào. Mà bây giờ, xem ra kiếp trước những cái kia nhạc khí có thể đều làm ra tới. Nhân ra Duệ văn mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì một mực giúp hắn, đương nhiên, cũng có thể là bởi vì vì một số nhất cả trứng lô đi tiện chặt nguyên nhân. Lê Cở bây giờ có thể tại nhạc khí bên trên phản hồi cho duyệt văn, liền phải tận lực phản hồi một chút thế là, Lê cờ đến tới rồi dung nam quân bắt đầu kế hoạch. Tương đối đơn giản nhạc khí, dương cầm có lẽ trước tiên có thể lấy ra. Ngồi trên buôn Lâm Thẩm Ma phát bút cùng bay trên không trùng, đang tại Á giả hiện giấy bên trên viết. Phía trên viết Dương Cầm, kèn, cây sáo, zin cùng tranh, tiêu, đàn vi âu lông, thì bà chờ một chút đủ loại nhạc khí. So với tương đối lạnh hậu thủ cầm, những thứ này nhạc khí đại biểu ở kiếp trước âm nhạc thì thế. Đương nhiên, Ly Cở chuẩn bị trước tiên đem Dương Cầm làm được, cái này tương đối đơn giản. Đây chính là rất nhiều người lần thứ nhất học tập cơ bản nhất nhạc khí. Hơn nữa Dương Cầm cũng tương đối thích hợp nạp nơi này văn hóa, dù sao ở đây càng giống là phương Tây. Liên cái này, lập tức phân Thạch Long Ma đi chuẩn bị tài liệu. Không chỉ là dương cầm đấy, còn có hắn khác các loại nhạc khí tài liệu. Dương cầm là phương Tây nhạc cụ có bàn phím, tại phương Tây được xưng là nhạc khí chi vương có 88 cái bàn phím. Hiện đại dương cầm kết cấu tinh vi phức tạp, thân đàn bên trong có hơn một vạn cái linh kiện hiệp đồng công việc, lập tức dương cầm cùng tam giác dương cầm cơ bản kết cấu là giống nhau. Bọn chúng chủ yếu từ zin sát, dây đàn, giá đỡ, âm thấm, kích dây cung cơ hệ thống, bàn phím, chỉ âm khí, zin truy cùng bàn đạp hệ thống, loại cùng bàn đạp, sáu đại bộ phận tạo thành. Lắp ráp không khó, khó khăn là đủ loại phụ tùng chế tạo. Cú máy này xem nhà máy mặc dù không đủ để ra công tinh vi linh bộ kiện, nhưng mà ma nguyên sức mạnh có thể. Một phần phần tài liệu bị đưa tới, chất đống tại lễ cờ dung nham trước ngai vàng, rõ ràng khác loại mà các ký. Chờ đồ vật tiến đưa đủ, lễ cờ đứng dậy tới đến phía dưới. Kỹ năng, khí áp. Kỹ năng, mạnh. Kỹ năng, phát minh. Kỹ năng, niệm gõ rèn đúc. Liên tiếp kỹ năng sử dụng đi ra, linh hồn trong không gian ba cây nhỏ nhẹ nhàng đồng đưa. Lập tức, cờ hai mắt bắn ra lượng lớn mạnh phía trước thuộc về Dương cầm tài liệu đang giận đệ vòng bảo vệ tác dụng dưới lớp lừng. Hô Lỷ Cở tay phải hướng phía trước một điểm, một đạo cao ấm xạ tuyến lập tức ngưng tụ ra. Đạo này xạ tuyến hướng phía trước bắt tới, liền không khí đều bị thiêu đốt phải bẻo. Nhiệt lượng hỏa tán quan sát, nước thép trong không khí theo Lỷ cờ tâm ý biến hóa hình thái. Đồng thời, vật liệu gỗ cắt may cũng rất nhẹ nhàng, chỉ là phím đàn cùng cầm Huyền làm ra tương đối hoa thời gian. Tại Lỷ cờ trước mắt, một trận phổ thông dương cầm đang tại tạo thành. Một khoả cái đích ngũ, từng tấm ván, từng cây dây đàn. Cuối cùng, sau 2 giờ, một trận gỗ lim dương cầm tại Lỷ Cở trước mặt rơi xuống đất. Thử xem như thế nào. Lê Cờ tiện tay làm tiếp một cái dương cầm đế dựa, ngồi lên, khẽ hướt phím đàn. Run. Âm thanh rất thanh thúy. Hơn nữa tại Lê Cờ làm ra tốt dương cầm sau đó, vị diện lần nữa hạ xuống phản hồi. Ba phần phản hồi, nghệ sĩ, nhà phát minh cùng tự rèn. Nhạc khí chi vương, dương cầm sinh ra. Kiếp trước Lê Cờ cũng học qua một điểm dương cầm, thử một chút, so kiếp trước số đông dương cầm hẳn là đều tốt hơn. Bộ này dương cầm là nạ xẻn chất thứ nhất dương cầm. Hơn nữa còn là cấp 5 ma pháp bậc phẩm. Ma pháp dương cầm. Lê Cờ tay khảy một bản điệu mị nủ ẻt một vừa đàn. Một bên có sóng chấn động từ Dương Cầm bên trong truyền tới, trấn ăn lòng người, tĩnh mịch, du dương. Hơn nữa tựa hồ còn có gia tộc ma lực hấp thu cùng ma lực khôi phục hiệu quả. Tương tự với ca sĩ kỹ năng, Ân, đằng sau có thể diễn sinh nghệ sĩ piano, nghệ sĩ violin các loại chức nghiệp. Lệ cờ thử một chút, trong đầu lập tức hiện ra rất nhiều linh cảm liên quan tới mỗi cái chức nghiệp cùng ca ca nhạc khí. Thừa dịp cái này linh cảm, Lệ Cở lập tức liền đem rất nhiều chức nghiệp làm đi ra. Thì như người thổi kèn, người thổi sáo các loại. Đầy làm ra 10 cái chức nghiệp, một cái nhạc khí một cái. Thậm chí linh cảm này hiện thời khác Còn có nhân viên điều chỉnh âm thanh, người phổ nhạc các loại bị lề cờ tiện thể lấy ra. Nếu như những người khác trông thấy một màn này, Đoàn chừng chỉ nói án dược chi chân đã không thể biểu đạt chân kinh, Đoàn chừng muốn trực tiếp nuốt một đôi án dược chi chân mới có thể biểu đạt loại kia chân kinh. Đây chính là chức nghiệp. Na sen, hoặc có lẽ là bao quát nạ sen ở bên trong số đông vị diện, chỉ cần có chức nghiệp giả thể hệ, trên cơ bản cũng là thiếu quyết chức nghiệp. Tất cả thế lực hùng mạnh thậm chí muốn chân tàng đủ loại chức nghiệp đặc chất phối trộn, chỉ có thành viên nòng cốt mới có thể nhậm chức, còn phải ký kết đủ loại hiệp không bình đẳng dưới tình huống mới có thể nhậm chức. Tỷ như bóng đen tổ chức sát thủ liền là như thế, chỉ có một đặc thủ chức nghiệp kẻ săn mồi bóng tối, tiếp đó cũng đủ để chèo chống bọn hắn trở thành một phương thế lực rồi. Mà bây giờ, Lệ Cở Bút hạ chức nghiệp như là nước chảy lộ ra. Đầu chương xong, chương 428, Sinh mệnh trương nhạc chương 428, Sinh mệnh chương nhạc chứng kinh. Lệ Cở Độ không kiếp sợ, hắn có một cái thế giới nội tình đâu. Hơn nữa đó là thế giới vật chất, không có ma huyền nguyên tố thế giới. Tại những phương diện này dành trước nà rất nhiều năm. Đương nhiên, nà mặc dù đang khoa học kỹ thuật, văn hóa, tư tưởng Giá trị các phương diện không bằng địa cầu, nhưng mà ma huyễn sức mạnh nhưng lại vượt xa khỏi. Ít nhất, vô miên đại đế có thể bóp nát một cái vị diện, mà tiếp trước diệt tinh pháo chỉ tồn tại ở khoa học bên trong. Khoa học kỹ thuật là chỉnh thể trình độ có thể lấy cao một cái văn minh vũ lực sân nhà. Ma huyễn là đơn thể trình độ có thể lấy cao một cái văn minh vũ lực chẩn nhà. Đều có ưu huyết. Đại Hoang Thành xem như khoa học kỹ thuật cùng ma huyễn kết hợp tiên phòng, lỷ cợ cẩm trong tay một đống lớn nghề nghiệp đặc chất phối trộn, đều hướng ngoại công bày danh Thì như hiệp sĩ giao hàng. Tóm lại chính là, lề cợ bút hạ chức nghiệp, hấp dẫn ngoại giới vô số người. Đáng tiếc là, Đại Oang Thành ở đây bảo an có chút nghiêm mật, nếu như truyền kỳ giới người không có thẻ căn cứ hoặc giấy phép, vừa tiến vào Đại Oang Thành cũng sẽ bị phát giác. Phải biết Đại Oang Thành thế nhưng là kiến trúc sư vệ lọn bỏ ra tốt mấy năm thời gian kiến tạo ra, toàn bộ thành phố cũng có thể cho rằng chính thể. Còn có Nam Thạch Long Mã Nã Long hồn xem như thành linh tồn tại. Đến nỗi truyền kỳ phía trên, hoặc là không thiếu chức nghiệp đặc chất phối trộn, hoặc là vì thế trở mặt Cụ là Vương quốc không cần thiết. Tóm lại chính là, mặc dù có tiểu đả tiểu nháo, nhưng mà Đại Oang Thành bên này cơ bản không có tổn thất lớn. Lúc này, 10 cái chức nghiệp lại xuất hiện. Lỷ Cở đem những này cất kỹ, tiếp đó bắt đầu chế tắt những thứ khác nhạc khí. Dần dần, tương kiện nhạc khí bị hắn chế tác được. Khác nhạc khí hắn không thế nào biết, nhưng mà tốt ở kiếp trước một chút khúc còn nhớ rõ, dù sao theo hắn cấp bậc đề thằng, trí nhớ càng ngày càng tốt, kiếp trước chỉ là nhìn thoáng qua đồ vật đều sẽ giống như dao khắc dịu đục giống như rõ ràng chiếu giỏi tại trong trí nhớ. Thế là, mười mấy món nhạc khí phối hợp 10 cái chức nghiệp chế tạo ra được. Những thứ này chức nghiệp nghĩa là tùy ý chi tác, đại bộ phận đánh giá kế đô không thể lên trên trưởng, cho nên Lỷ Cở cũng không có đặc biệt xem trọng, dù sao cũng là đưa cho duyệt ban. Mana Nhương Sộ Phi lẽ qua đó một chút. Lễ Cở lấy ra dung nham pháp trượng dừng một chút mà đất, Lạc Bỉ có hay không tại Đại Hoan Thành. Nham Thạch Long long hồn xuất hiện, túi đầu nói, "Lễ Cở đại nhân, Lạc Bỉ đi thăm biên tuần diễn rồi, Sộ Phi hằn lá trong nhà." "Được, để cho nàng đến đây đi." Lễ Cở gật, gật đầu, lại nói, "Dựệ Văn đâu?" "Dựệ Văn đại nhân tại truyền kỳ quán cho an dưỡng." "Hân, cụ thể, tựa hồ hắn còn gọi năm cái bạn trai đang tại tắm suối nước nóng." Nham Thạch Long mạn hạ có chút do dự nói, "Năm cái?" Lễ mặt một chút, Nham Thạch Long mạn cũng có chút lúng túng. Vậy quên đi chờ hắn pha xong ngươi nói với hắn, đồ vật đều chuẩn bị xong, đến lúc đó tới phiên ngươi cho ta biết. Được. Khi bọn hắn lúc nói chuyện, Sophie cũng chạy tới. Thiếu gia. Sophie xuyên qua một bộ trang phục hầu gái, là lỳ cờ khi nhàn hạ thiết kế ra. Đương nhiên, lỳ cờ căn bản không phải cố ý thiết kế a. Chỉ là thuận tay, thuận tay. Tỷ như hắn thiết kế áo ngủ, chế ngự, đồng phục y tá các loại rất nhiều loại, cũng là vì đủ loại chức nghiệp, trang phục nữ bộ chỉ là tiên thể. Lúc này lỳ cờ nhìn thấy Sophie bộ này gỗ thịt trang phục nữ bộ, lập tức hai mắt tỏa sáng. Nàng lấy Đoạn này miêu tả tình lượng, nguyên nhân các ngươi hiểu, thiếu ra, ta tới rồi." Sophie lặng lẽ liếc mắt nhìn Lệ Cờ, nhìn thấy Lệ Cờ đang đang đánh giá hắn sáo trang, lập tức khuôn mặt nhỏ đỏ lên hồng, "Có chuyện gì không?" "Hả? Ngươi tới rồi?" "A a a, đúng, nhìn ta, ngươi bộ quần áo này rất thích hợp, cho ta nhìn hoa mắt ha ha, ha ha ha." Lệ Cờ phản ứng lại, gãi đầu một cái, tiếp đó cười cười, "Ngươi xem một chút, những này là ta làm ra nhạc khí, ngươi đi thử một chút. Còn có những thứ này chức nghiệp ngươi cũng có thể xem, học tập một chút phỉ chú ý của lực lập đặc biệt đồng kia nhạc khí hấp dẫn. Đến đây đi." Lệ Cở ngồi vào Dương Cầm ghế giữa trước, đối với Sophie vây bấy tay, người đối với âm nhạc rất có thiên phú, có thể rất nhanh liền có thể học được, ngươi xem ta đánh một lần. Được. Sophie đôi mắt to sáng ngời hào hảo mà dò xét Dương Cầm, ánh mắt bên trong đầy là tò mò. Nàng là rất ưa thích âm nhạc. Nghe cho kỹ, nhìn kỹ. Lệ Cở nói, tiếp đó bắt đầu đàn đấu. Sophie nhưng là túi người, cẩn thận từng ly từng tí rũi đầu đi qua nghe Lệ cờ nói chuyện giảng giải, thỉnh thoảng bụng chồm dò xét Lệ Cở bên mặt. Lần này Lệ Cở một vũ khúc bốn thiên nga nhỏ nhanh nhẹn khúc nhường Sophie có chút kinh ngạc lực chú ý chuyển rời qua. Sophie âm nhạc chi tâm lập tức để lại khác tưởng nghiệm, bắt đầu tìm tòi, xem xét dương cẩm. Lệ Cở y bên cạnh đánh, đánh, phía dưới tình lượng. Lệ Cở khẽ mặt giật một cái xúc, âm phù đều đánh sai rồi. Mà Sophie phát giác được Lệ cờ đánh âm phù không đúng, đồng thời có thể cảm giác được Lệ cờ hô hấp thô trọng thêm vài phần. Lập tức, nàng biết mình tư thế trưởng thai gái mắt. Thế đó, nghe đến, Sophie cảm thấy thép giọng gìn chậm xuống dưới, mãi đến dừng lại. Thời gian ban đêm, Lệ lần thứ nhất tiếp xúc nhạc khí Sophie, đàn đấu rất lâu sinh mạng chưa ngạn. Tỷ như tỷ bà khẽ bước về chấm về xóa phục trọ. Thì như tiêu, thổi ba giờ dư âm còn băng vàng bên hai. Sophie cũng thế, lần thứ nhất cảm nhận được lỷ cơ nhạc khí kỹ pháp kỹ càng cùng mỹ diệu, thế là phối hợp với lỷ cơ nhạc khí, cùng một chỗ cắt giọng ca vàng. Nàng thế nhưng là ca sĩ, hát lên ca đến, nàng giọng hát trầm đồng du dương, phản phất hải lang đồng dạng, một lang cao hơn một lãng. Ca sĩ Chi Huy kinh khủng như vậy. Cầm Sắt Hòa Minh. Đương nhiên, cuối cùng lỷ cờ cũng biểu thị, Sophie có thời gian liền có thể tìm hắn, nếu như hắn có rảnh, liền có thể dạy Sophie đánh đủ loại nhạc khí. Sophie cũng biểu thị, loại kia nhân khí hợp nhất trạng thái đặc biệt mỹ diệu, nàng rất ưa thích viết lên sinh mệnh chi nhạc chương. Tiếp đó, lễ cờ chuẩn bị xong hết thảy, đặc biệt là đem mang theo linh hồn phòng ngự thuật bổng thai treo ở ngực bề sau, thần thanh khí sảng mà có liên lạc với Duệ Văn. "Ý hóa, a, sinh mạng viết tích, sinh mệnh chương nhạc." Duệ Văn tùy ý nhìn một chút Dương Cầm, cười như không cởi nhìn xem Lễ Cờ, tiếp đó ánh mắt lại nhìn thấy Lễ Cờ trước ngực, chợt trợn, chợ, tình yêu kết tính đây. Hán giờ Tiên Hiền thật là hung Nói, Duệ văn tiến đến Dương Cầm bên trên vừa cha sét, hai tay chống lấy thân thể đi đến tìm kiếm. Chỉ bất quá Dụệ Văn tư thế chướng thai gái mắt, tự hồ, tự hồ giống Sophie, Lê Cở sợ hết hồn. Dụệ Văn còn duỗi ra mang theo lưới đỉnh đầu lưới, nếm nếm dương cầm lên cái nào đó phím đàn, liếm dưới. Lê Cở khẽ mắt ngẩng lên, cái kia lý chính là hắn cùng Sophie đàn tấu chương nhạc tiến hành kịch liệt nhất chỗ. Hơn nữa mấy người kia tư thế, như thế nào giống như Sophie. "Ta đi, Dụệ Văn đại ca, ngươi như thế nào nằm trên đó a?" Lê Cở đội vàng làm ho hai tiếng, khụ cụ, "Những thứ này nhạc ý, ngươi có thể biết lên sinh mạng chương nhạc, cũng có thể biết lên hủy diệt chương nhạc, theo ngươi" Con đàn giờ hữu lão sư lễ vật, nhỏ yếu là nguyên tội. Tấu chương xong, chương 429, gặp mặt lang thảm đại công chương 429, gặp mặt lang thảm đại công Duệ Văn kiểm tra xong đủ loại nhật khí, sát mặt hồng đồng đồng. Hắn thử cây xáo cùng tiêu các loại hình ống nhật khí. cũng thử một chút đàn đấu cầm sắt đầu ngón tay ký xảo. Chỉ là không biết vì cái gì, Duệ Văn theo diện đấu, cả người có loại trạng thái say khướt, mặt đỏ dần. Duệ Văn bản thân dáng dấp liền lại trung tính, lúc này hắn một đại nhân, nhìn nhưng là phong tình bản chủng. Gương mặt kia nhìn giống như một cái tinh tác phẩm nghệ thuật, khiến cho lữ rất muốn đi hung hăng trà đạp một phen. Các loại, không đúng. Trà Đạm, lễ cờ nghĩ bẩn có lại, cả người cũng không tốt. Ha ha ha, rất không tệ, nhóm này tôi mới nhạc khí rất tuyệt mùi vị, nghệ thuật thành phần cũng không tệ lắm, sinh mạng hư bị. Dụệ Văn dùng ngón tay chọ ở bên cạnh Dương Cầm bên trên lau một cái, tiếp đó nếm nếm, cả người lộ ra càng thêm yêu dị. Khu khụ, cái kia Dụệ Văn tỷ phu ngươi nhanh đem đi đi. Cái gì kia, ta còn có việc, ta đi trước. Lễ Cờ đè nén xuống một loại nào đó xúc động. Đáng chết, Duệ Văn là một cái nam Như thế nào như vậy yêu? Chưa nghe nói qua Duệ Văn có yêu tình cùng nữ yêu biết mày a. Hàn đội vàng đi đến ban công, dùng khí áp vòng bảo hộ lại cùng với chính mình rời đi, cái kia rời đi tư thế, liền phạm phát đằng sau truy một cái chuyển năng khí địch nhân đồng dạng, chạy nhanh chóng. Hắc hắc. Dụệ Văn ở lại tại chỗ, không biết đang suy nghĩ gì, khuôn mặt càng ngày càng đỏ luật. Đương nhiên, âm thầm còn có một đầu nham thạch long long hồn, đang hương phấn mà nhìn xem đây hết thảy, đồng thời ghi lại ở một quyển vở bên trên. Trên đó biết, Ngày thương của ta và anh rể. Lệ Cơ bay về phía biệt thự, bị Dụệ Văn cong lên tà hỏa lại khuynh tạ tại đáng thương gì cả trên thần. Dị Cả đang tại làm đồ ăn đâu? Liên Từ Thái đã biến thành thịt. Ngươi nha, đã sớm cùng ngươi đã nói sổ phỉ tiểu cô nương kia, trước kia ngươi hết lần này tới lần khác cảm thấy không thể chậm trễ nhân ra. Sau đó, Diji cất giự vào lỳ cờ, nhẹ nhàng đện lỳ cờ ngực, lại nói, trước đây Loliita còn chờ ngươi mấy năm, ai biết ngươi người này, đơn giản cùng Vĩnh Dống Nghị đỉnh Trâm Diệp thụ nhân giống nhau. Loliita? Lỳ cờ lắc đầu. Hắn ngược lại là biết Loliita đối với hắn có ý tứ, bất quá bây giờ Loliita cùng Nix cũng rất hạnh phúc, chỉ có thể nói đây là một cái tiếp nối đi. Không có ai cũng có thể đạt được góc muốn đấy, nhân sinh rủ sao không có hoàn mỹ như thế? Lễ Cợ cùng dì ca ngồi ở trên ghế salon nói chưa tiếng, đông nhiên vang lên tiếng đập cửa. "Thiếu ra, Lam Thảm đại công tới rồi, nói muốn cùng ngươi gặp mặt một lần." Rốt ở ngoài cửa nói, "Lam Thảm đại công." Lễ Cợ cùng dì cả liếc nhau, khẽ mắt. "Lam Thẩm thúc thúc tới tìm ngươi làm gì?" Dì cả nhíu nh mày, nàng cũng là từ lễ cỗ kia bên trong đã biết Lam Thảm đại công sắp đặt. Từ nhỏ Lam Thảm đại công đối với nàng, nàng cũng cảm giác rất giả dối, giống giả cười, cùng giả đối với nàng tốt, đều là giả. Tại lễ cợ nói phòng đoán của hắn cùng phòng sau đó, Lam Thảm Đại công tại dị cả hình tượng trong lòng càng là thấp đến điểm đóng băng. Không biết, Lê Cơ hít sâu một hơi, đối với Dỗ nói, dẫn hắn đi đại hoang đỉnh thác, "Đúng, thuận tiện đi mời một chút." "Ân, thì một chút giáo viên đi." Bất kể là mê vụ công chúa, vẫn là Dỗ băng, cũng là xanh đậm tiểu bối, Lam Thảm Đại công xem như 27 cấp cường đại tổ tại, khoảng cách chủ thể cũng chỉ có cách xa một bước chỉ là. Mặc kệ là Dỗ băng hay là mê vụ, bao quát há cám ở bên trong, tại Lam Thảm Đại công trước mặt đều không đủ nhìn. Họ kỳ thực cũng không đáng chú ý nhưng mà, họ ít nhất mỗi phần đủ. Tuần nữa tính ra Lệnh Cờ cùng Lam Thảm Đại công cũng là cùng một mối phần đấy, cũng là gu lạ vương quốc quý tộc. Hắn sẽ không làm cái gì đấy, có phụ thân ngươi tại, hơn nữa ta vẫn án giờ đựu lão sư môn đồ. Lệnh Cờ sờ soạn mồ lỉ cả mái tóc, tiếp đó đứng dậy, một bộ tây trang màu đèn từ tủ quần áo bên trong bay tới, trực tiếp dán vào ở trên người hắn. Ta cũng cùng ngươi cùng một chỗ. Dị Cả cũng đứng dậy, một bộ lễ phục cũng là phản phất có sinh mệnh đồng dạng xuyên tới trên người nàng. Suy tư một chút, Lệnh Cờ nhẹ gật đầu, "Được. Dị Cả xem như thụ nhất vô tin tưởng Lam Thảm Đại công cũng sẽ có điều ban Vậy chúng ta đi." Lễ cờ giật gì cả tay đi ra, Zôn đã chờ. Người đi giúp ba Zôn, chúng ta đi trước. Lễ cờ phất phất tay, Zôn táo lui, đi thị chính tính tiếp tục làm việc. Hắn xoay người cưới lên tiểu may mắn, bay về phía Đại Hoang đỉnh tháp ưng. Dị cạ đã cấp 10 xong rồi, mình có thể phi hành, cũng hộ tống lấy bay đi. Đi tới Đại Hoang đỉnh tháp phía ngoài ban công, lúc này đang có một người đứng ở chỗ ấy, quan sát toàn bộ thành phố mỹ cảnh. Người này một mặt thâm trầm hai tay vị lang can, lông mày cùng tóc cũng là làm thẫm chi sắc, hơi khẽ cau mày, cả người khí thế tươi thắm, nhìn qua liền biết người nọ là một cái cổ bản quý tộc. Lịch Cở cùng Dĩ cả đến cũng không có nhường hắn thay đổi vị trí một điểm lực chú ý, vẫn đại thưởng thức phong cảnh. Thế cảnh này, Lịch Cở nội tâm cảnh giác vô cùng, chờ hạ xuống tới về sau, hắn và gì cả đi tới Lam Thảm đại công sau lưng. Lam Thảm đại công ngài, Lịch Cở đến đến Lam Thảm đại công sau lưng, nện một cái ngực tỏ vẻ tôn kính, "Ta tới rồi." Lam Thảm thúc thúc, Dĩ cả cũng không có ngày bình thường loại kia tùy ý, cũng được lễ. "Ừm, đến, nhìn nhìn phong cảnh đi." Lam Thảm đại công cũng không quay đầu lại, hướng về phía Lịch Cở cùng Dĩ cả nói, "Nhìn phong cảnh. Đại hoang thành phong cảnh." Lê Cở Cung Dĩ cả đều nhìn vô số lần rồi, thậm chí còn ở nơi này làn căn ở đây mi sái qua mồ hôi hoặc khát thủy. Đại Hoang, Đại Hoang thành thật tốt a. Trước kia ở đây, đúng là một mảnh đại hoang, chỉ là khu khu một cái dung nham đầm lấy chỉ là. Lê Cở Cung Dĩ cả không có đi qua, nhưng mà Lam Thảm Đại công đã phối hợp nói, dung nham đầm lấy, lớn như vậy một khối địa phương, ta cái kia cường đại thông tuệ đệ đệ cũng không tới chấm dữ, chỉ làm cho Triệu Tịch tiểu nha đầu kia tới. Haha, ha, ta biết đấy, hắn là đang dẫn dụ Thánh Sinh Mệnh đồng minh tự cho ấy đi vào đâu. Nhưng mà, hắn làm sao có thể nghĩ đến Hắn dẫn dụ cũng không chỉ là thánh sinh mệnh đồng minh a. Còn có ngũ lạ vương quốc, ngũ lạ vương quốc bên trong phản đồ thế nhưng là nhiều lắm. Phải biết thánh sinh mệnh đồng minh thế nhưng là đã từng nạ sèn đệ nhất thế lực a. Những cái kia cổ sống đoạn mất nô sinh mệnh, những cái kia quỷ lâu đứng không dậy nổi người, có thể có nhiều lắm. Lam thảm Đại công nói, thở dài một hơi, nguyện lượng nữ thần rất thông minh, chúng cũng rất thông minh, nhưng là bọn hắn chính là bởi vì quá thông minh, cho nên bọn hắn rất ngu. Rất thông minh, rất ngu. Nghe loại lời này, Lễ Cở cùng gì cả lòng cảnh giác kéo đến cao nhất. Đang may vào lúc này, Lam Thẩm Đại công quay lại thấy được lì cửa mắt. Tiến nhập lam thảm của ta lĩnh vực, ngươi sẽ tự nhiên tản mát ra sâu trong nội tâm tinh tức. À đúng rồi, ngươi thật giống như trên báo chí nói qua, gọi là tiềm thức. Ừm, do đó, ngươi và tiểu gì cả trong tiềm thức là hướng ta có địch ý cùng cảnh giác. Lam Thảm đại công híp mắt cười cười, ngươi đều biết. DoS đối với khởi điểm phá xét duyệt có chút vô ngữ, mở đầu nơi đó, duệ văn linh hồn động tác cùng tư thái đã bị ta xóa, đi địa phương khác ra các bà bối, tấu chương xong, chương 430, áp chế. Lam tri tâm. Chương 430, áp chế. Lam Thẩm chi tâm, ngươi đều biết, Lôi Cơ nội tâm nhấc lên kinh đảo Hải Lãng, rỉ cả cũng thần sắc cứng đờ. Các ngươi đều nghe ta nói nói chuyện đi. Lam Thẩm cười cười, không phải vậy, coi như là phụ thân ngươi tới rồi, ta cũng có thể sát ngươi nhóm. Giết bọn hắn. Lôi Cơ ánh mắt nhất ngưng, trong không gian giới chỉ chôn vùi chi trượng đã sẵn sàng, tùy thời có thể lấy ra. Bất quá hắn vẫn mở miệng nói, không chỉ là Vô Miên đại đế, tổ tiên của ta quạ đen xem như cường đại chủ thể. Ha ha, quạ đen. Ngươi nói là ngươi cái kia ma pháp vật phẩm mô phỏng ra tiên tổ. Lam Thẩm cười hai tiếng. Nhìn một chút lễ cờ trên tay mang theo phòng thủ cung thủ hoàn, ngươi lấy ra tổ sập chôn buổi chi trượng, vậy ngươi sẽ chết. Phòng thủ cung thủ hoàn cùng chôn buổi chi trượng. Lễ cờ chỗ rửa lớn nhất lại bị Lam Thảm Đại công nói to ra. Án giờ hiệu nói qua, 28 cấp trở lên tồn tại mới có thể phát giác được ngụy trang của hắn. Còn muốn tinh thông linh hồn loại kia. Xem ra, Lam Thảm Đại công đang là dạng này cơ giả. Đến, trò chuyện đi. Lam Thảm lập lại lần nữa câu nói này, sau đó đem thân thể lại chuyển tới, tiếp tục thưởng thức đại hoang thành mỹ cảnh. Lúc này, một tầng màu xanh nhạt màng mỏng bao quanh ba người bọn họ. Họp tới rồi cũng không thấy bọn hắn, chỉ là đi vào hội nghị bàn tròn phòng, tiếp đó tại chỗ ngồi của mình nghỉ ngơi. Lam Thẩm lại, Lệ Cở hít sâu một hơi. Hắn không nghĩ tới Lam Thẩm đại công cẩn thận như vậy, vậy mà dùng Lam Thẩm lĩnh vực tới kiểm tra Lệ Cở. Hoặc có lẽ là cái này có khả năng không phải lần đầu tiên kiểm tra. Hừ, thế nào tiểu Lệ Cở? Lam Thẩm đại công cũng không quay đầu lại, ta có thể là từ nhỏ nhìn xem ngươi đã lớn đấy, ta thả ra ngoài Lam Thẩm tự hồ, còn thành ma pháp của ngươi buốt không phải sao? Quả nhiên. Hơi nhỏ, Lệ nhưng thật ra là ở vào trong nguy đấy chỉ bất quá bởi vì một ít nguyên nhân, Lam Thảm Đại công không thể trực tiếp xuống tay với Lịch cờ. Chỉ tiếc, khi đó ta không thể ra mặt, chỉ có thể nhường đi lìn tới đáng tiếc. Lam Thảm Đại công mặt không đổi sắc, một chút cũng nghe không ra đáng tiếc ý vị. Án Tổ Vạ cũng không có dựa theo tưởng tượng của ta đi làm việc, sẵn đi nam tước lại bị họ quấy nhiễu, Lịch cờ, huyết mạch của ngươi rốt cuộc là cái gì? Nếu không phải là nữ thần may mắn đã sớm bị nhà chiếm tinh đỡ đũu đánh giết, ta đều muốn hỏi nghi ngươi là của nàng con sinh. Lam Thảm Đại công giọng của tràn đầy cảm khái, đương nhiên, ta biết, ở trong đó đại bộ phận sự kiện đều là chính ngươi nỗ lực công lao. Thế nhưng, chỉ là cố gắng có ích là gì? Nếu như cố gắng hữu dụng, ta cũng không phải chỉ là để lại công, hắn cũng sẽ không là bại hạng. Trước kia ngươi không có bị tuyển làm quốc vương, ngươi rất căm giận bất bình sao? Lệ Cở hé mắt, vậy ngươi có thể đi cùng Vô Miên bệ hạ cường, khó xử chúng ta làm gì? Căm giận bất bình? Lam thảm đại công trầm mặc, tiếp đó thở dài, so với hắn ta thích hợp làm quốc vương. Lệ Cở nhíu mày, cái kia ngươi vì sao? Bởi vì ta muốn cho Gù Lạp vương quốc phá diện. Lam Thẩm đại công cười lạnh một tiếng. Ngươi Gù vương quốc phá diện? Vì cái gì? Lệ có chút không hiểu. Cái này đối ngươi đồng thời không có chỗ tốt. Coi như Lam Thảm Đại công là chúa tệ, nhưng mà sau lưng có Cửu Lạp Vương quốc cùng Vô Miên Đại đế chúa tệ, cùng một thân một mình chúa tệ thế nhưng là không đồng dạng như vậy. Bởi vì gì? Gì cả lại phảng phất phúc trí tâm linh đồng dạng nói ra một cái tên, mà nghe được cái tên này, luôn luôn có loại trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mà không đổi sắc Lam Thảm Đại công, sắc mặt đột nhiên bắt đầu bặm mẻo, ngươi không biết, cái kia lão ra hỏa tại bởi vì cái gì, vì Vương quốc loại này buồn cười lý do hại chết JCG về sau, còn nói ta không thích hợp làm quốc vương, đem vị trí nhường cho ta buồn cười đệ đệ. Ta thiên phú càng mạnh hơn, ta càng hữu tâm hơn kế, ta càng thêm đại công vô tư, ta chỉ có một yêu cầu, đó chính là nhường Jesse Ji của ta trở về. Nhưng mà, cái tên láo ra hòa đâu? Hắn làm cái gì? Lam thảm đại công sắc mặt giữ tợn, không khí trung quanh bên trong luận luận có màu xanh nhạt đường con đang chấn động, những cái kia đường con phảng phất lên lên sóng ánh sáng, nhưng mà phiêu đãng phía dưới rất dễ dàng liền cắt ra không gian, lộ ra đằng sau đen nhánh hư không. Nếu như là ta làm quốc vương, vinh đóng nghị đỉnh không lại bởi vì tuyết nữ thần vẫn mà cùng cự dạ trở mặt. Nếu như là ta làm quốc vương, nguyện lượng nữ thần cùng đại vương tử đối với ngươi ạ dạ ển làm cái chuyện kia, tất nhiên sẽ bị ta thiết diện vô tư mà đánh giết. Nếu như là ta làm quốc vương, ta đã sớm cùng đĩnh đống nghị định cùng một chỗ chiếm linh thánh sinh mệnh bằng minh. Vô Miên tên kia, quá trọng tình nghĩa, quá mức mềm mại, quá mức ngu xuẩn, hắn chỉ là một giống như ngư nhân một dạng mãng phù. Tất nhiên lão gia hỏa coi trọng như vậy cái gọi là vương quốc vương, tất nhiên lão gia hỏa cảm thấy Vô Miên thích hợp hơn làm quốc vương, vậy ta sẽ phá hủy hắn quý trọng hết thảy. Lam Thảm đại công thanh sắc cấu lệ, nhưng mà cơ thể lại nguyên nhưng bất động chỉ là nắm lấy lang càn tay, đã đem lang càn tạo thành mắt bẫy. Ta muốn hủy diệt Lã Vương quốc, hủy hắc bạch chi danh, đồng thời lại hủy thánh sinh mệnh đồng minh. Những thứ này hại chết dẹt xi gì ta một cái cũng sẽ không bỏ qua. Toàn bộ hủy diệt, ta muốn. Lam thảm đại công hít sâu một hơi, tiếp đó chậm rãi phun ra. Ta muốn, hủy diệt Lã Vương quốc, hủy diệt Nà Sen, hủy diệt hết thảy. Hủy diệt hết thảy. Lệnh cờ cùng gì các bị Lam thảm đại công lời nói chấn nhiếp tại chỗ. Lam thảm đại công, lại muốn hủy diệt hết thảy. Lý do không phải lệnh cớ cho là cái gì xứng vương xương Cái gì lợi ích trên hết lại là tình yêu, Lam thảm Đại công tình yêu. Jessie Ji hẳn không tầm thường ngươi làm như vậy. Dị cả con mày, ta mặc dù chưa thấy qua nàng, nhưng mà yêu ngay. Lam thảm Đại công xoay đầu lại, một đôi bí con ngươi màu xanh lam gắt gao nhìn chăm chú vào gì cả, ngươi không xứng nói nàng. Trong thân thể ngươi chạy hắc bạch huyết mạch, ngươi chú định thiếu nợ nàng. Bị Lam thảm Đại công quá lớn, Dị cả ngược lại tỉnh táo lại, thản nhiên nói, trong thân thể ngươi cũng chạy hắc bạch huyết mạch. Jessie phần lớn cũng là bởi bị ngươi. Ha, ha không ta sớm cũng không phải là hắc bạch huyết mạch rồi. Lam Thảm Đại công cười lạnh một tiếng, ta nghiên cứu mấy trăm năm huyết mạch, chế tạo ra vô số Lam Thảm chồng ma thú, rất cuối cùng thành công đem hắc bạch của ta huyết mạch đổi thành khác huyết mạch, cũng bởi vì đột phá này chỗ tệ, thử, gù dạ, gù dạ huyết mạch. Ha ha. Lam Thảm Đại công biểu lộ có chút bị điền, một chút cũng không có trước đó lỷ cợt thấy qua loại kia bình tĩnh cùng nho nhã. Cái gì? Ngươi vậy mà không muốn hắc bạch huyết mạch? Gì cả có chút chấn kinh, ngươi phản bội linh hồn của mình. Linh hồn của ta? Lam Thảm Đại công xoay người, nhìn hướng lên bầu trời. Linh hồn của ta thuộc về Zhejiang, mà không phải là Hắc Bạch. Lệ cờ ở một bên mặc dù không hiểu rõ lắm trận tướng, nhưng mà cũng nghe lại khái ý tứ, thần sắc căng thẳng, đang suy nghĩ có cầm hay không ra chôn vội chi chỗ tới. Lam Thẩm Đại công qua lớn gan, có lẽ là hắn phát hiện manh mối gì, đã biết Lệ cờ nghe được tin tức của hắn, cho nên mới lập tức mời Lệ cờ gặp mặt. Mà bây giờ, Lam Thẩm Đại công huyết mạch thậm chí đều bị thay thế. Phải biết, huyết mạch cũng không phải tiếp trước loại kia với dịch. Huyết mạch dễ ở linh hồn, sao có thể thay thế đâu? Mà lúc này, Lam Thẩm Đại công nhiên khẽ cười một tiếng, ha ha ta ở bên ngoài chăn thả một chút hư không tinh thú. Mẫu thân ngươi linh hồn, ta biết ở đâu. Lam Thảm Đại công, là nói với Lệ cờ đấy. Tấu chương xong, chương 431, tinh giới hư thú đúng xuống. Tăng thêm cầu nguyện phiếu, chương 431, tinh giới hư thú đúng xuống. Tăng thêm cầu nguyện phiếu, Lệ Cở con người rung mạnh. Nguyên Lai, like, ở bên ngoài chăn thả hư không tinh thú nghiên cứu hết mạch, vẫn là Lam Thảm Đại công. Như thế nào Lệ Cở bên cạnh phát sinh cái cọ cái cọ kiện chuyện, đều không thể rời bỏ làm thảm đại công thân ảnh. Chẳng lẽ Ban sơ, chư thần chi vương vẫn lạc, cũng cùng Lam Thảm Đại công có quan hệ nhất định? Lệ Cở có chút không nắm chắc được, bất quá hắn tinh từ rồi. "A gia điện, một mực chỉ là Lam Thảm Đại công trong bố cục một cái cứ điểm chỉ là. Lam Thảm Đại công tại những năm này không chỉ lạc tử sắp đặt, còn đang tiến hành tự thân huyết mạch chuyển đổi. Huyết mạch. Đây chính là gù dạ vương thân huyết mạch. Vu dạ, cử hạn chi đen cùng rực rỡ chi trắng. Vô số người muốn, khắc cầu gù dạng huyết mạch. Xem vương thất liền biết, vô miên đại đế không cần phải nói, nắm giữ mạnh nhất Hắc quang minh chi lực, danh xưng bình minh cư kiếm. Con của hắn chúng nữ nhi, mỗi cái đều là cùng quang minh hoặc dính dáng đấy, thì như lại vô tự." cảm thiếu nữ các loại, hoặc chính là gì cạ hoặc mê vụ công chúa, triều tịch nữ sĩ các nàng, chuyển thừa mẫu hệ huyết mạch. Lam Thảm Đại công năng lực, tương tự với sóng ánh sáng, nghĩa là mặt nước đối quang tản ra, phản xạ cùng chết xạ, cho nên mới được xưng là Lam Thảm Đại công. Nhưng là bây giờ, Lam Thảm Đại công vậy mà trực tiếp không muốn gủ dạng huyết mạch, ngược lại đã biến thành khác huyết mạch. Lê cờ đối với cái này không biết nói gì. Sức mạnh của hắn tình sao? Có lẽ không chỉ đi, nhưng là bất kể nói thế nào, hắn và dì cạ bây giờ rất nguy hiểm. Không thể không nói, mẫu thân là một cái kiên cường nữ nhân liền giống như rẻ xì gì đang tiếp. Lam Thảm Đại công lắc đầu, lúc này nét mặt của hắn đã bình tĩnh lại. "Ngươi muốn ta bỏ ra cái giá gì?" Lệ Cở không có hỏi ngươi muốn cái gì loại lời này, bởi vì Lam Thảm Đại công mong muốn rõ ràng là Cụ Lạ Vương quốc Sụp đổ. "Đại giới, đại giới." Lam Thảm Đại công lặp lại hai lần từ ngữ này, tràn đầy ý trào phúng, cùng năm đó lao ra hỏa giống nhau như lúc. "Ta phải đi." Huyết mạch hoàn thành chuyển đổi, Nasen. "A, Nasen." Lam Thẩm Đại công cười cười, tiếp đó ở trong tiếng cười, xoay người, lấy ra thuộc về Cụ Vương quốc Lam Thẩm Chuẩn bị Lệ Cở ném ném tới. Đến rồi. Lệ Cở trong nháy mắt lấy ra chôn vụi chi trượng, trong nháy mắt tiếp theo liền muốn dẫn xuất sức mạnh bên trong. Bên trong có người mẫu thân tin tức, tự quyết định muốn hay không tiếp thu đi. Ha ha ha. Lam Thảm Đại công phản phất một cái ma quỷ giêu như thế mở ra mình áo choàng, mở ra vết nước không gian. Tại vết nước không gian một đầu kia, rõ ràng là Thất Uyên. Ta đi thu chút lợi tức, tạm biệt nà sen. Nói xong câu đó, Lam Thảm Đại công bước vào trong đó, biến mất không thấy gì nữa. Lúc này Lệ Cở toàn thân cứng ngắc, căn bản muốn không dám dẫn xuất sức mạnh. Bên trong có phlở luận tin tức. Lam Thẩm quần trưởng phi bắn tới, Lệ Cơ cuối cùng lựa chọn tiếp nhận. Nếu như Lam Thẩm đại công muốn giết hắn, nghĩa là chuyện trong mấy mắt. Lam Thẩm đại công muốn lợi dụng hắn, nếu là lợi dụng, vậy thì có thay đổi cơ hội. Tiếp nhận. Thế là, Lam Thẩm quần trưởng đỉnh bảo bạo thạch màu lam kính bắn thẳng về phía Lệ Cơ Mi Tâm. Răng rắc. Tại bảo thạch đụng tới Lệ Cơ Mi Tâm phía sau liền đột nhiên nổ bể ra đến, hóa thành mấy giọt thủy, hoặc giả thuyết là thủy triều bắn ra ánh sáng. Cái này quang trực tiếp bắn vào Lệ Cơ đầu, hơn nữa gặp sông vào Lệ linh hồn không gian. Ông. Nhưng mà Lệ Cơ bộ ngực vòng thai đột nhiên phát sáng. Linh hồn không gian bên ngoài màu hồng phấn bọt khí hư ảnh hóa thành một cái trông rất sống động lông vũ. Màu lam sóng ánh sáng phản phất lợi kiếm nhất dạng biểu bản tới, trùng điệp đập nền tại lông vũ bên trên. Lông vũ lên lông tơ lập tức sổ sử dụng, nhưng mà may là không có sổ đổ. Cái kia màu lam sóng ánh sáng lợi kiếm lập tức tản ra, lưỡi cờ lập tức liền thấy một bức tranh. Đó là một cái thần sắc khẩn trương nữ tính linh hồn, nhập thân vào một cái giống như cùng bộ cạm một dạng hư không tinh tú trên thân, tiếp đó huy động cái kìm phá vỡ tinh giới loạn lưu lướng về tinh giới chỗ sâu du động mà đi. Chính là Phelon. Phelon linh hồn mím chặt môi, một mặt kiên cường chi sắc công chế bộ cảm hình hư không tinh thú cơ thể, đi tới một cái cơ lớn bị diện, tiếp đó cẩn thận từng ly từng tí hoạch mở một cái lỗ hồng, chui vào. Đoạn hình ảnh này chỉ phát hình một lần liền biến mất không thấy gì nữa, nhưng mà bên trong chi tiết lịch cờ đã khắc trong tâm cảm. Chỉ bất quá, vị diện kia tọa độ, lịch cờ còn không biết. Tọa độ vị diện, chỉ cần biết tọa độ vị diện, lĩnh cờ liền có thể trực tiếp cấu tạo chuyển tống trận đi qua. Xem ra chỉ có về sau chậm rãi thăm dò. Lịch cỡ nghĩ phía dưới như kỹ, mà tại lúc này, giọng gì cả đem hắn hoán đi ra. Lịch cỡ, Người mau nhìn. Giọng gì cả có ngưng trọng Liker mở mắt ra nhìn lại, chỉ thấy bầu trời bên trong phá vỡ một cái vết nước không gian, chỉ có một con mắt chuẩn chuẩn hình dáng hư không tinh thú đang từ bên trong chui ra ngoài, dò xét phía dưới đại hoang thành. Lê cờ. các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Bên trong họ cũng đi tới, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, tiếp đó cũng phát hiện đỉnh đầu ba động. Haha, tinh giới hư thú, xem ra tài liệu của ta lại có thể nhiều một phần. Ta muốn, ta, ta. Ngày. Chuyên ký gia tộc rèn giọng lý quan mạc bị băng lên, nhưng mà thoáng qua lại nhỏ xuống. Theo thanh âm hắn thu nhỏ, bầu trời lại nổi lên biến hóa xuất, xuất, xuất. Từng cái vết nước không gian xuất hiện, trong cái khe không phải một mảnh hư vô hư không, mà là xanh xanh đỏ đỏ tinh giới loạn lưu. Từng cái hư không tinh thú từ vết nước không gian bên trong thò đầu ra, dò xét đại mang thành hết thảy. 10 con, 100 con, 1000 con. Hàng trăm hàng ngàn hư không tinh thú xuất hiện, hướng về phía phía dưới đại mang thành dò xét. Không tốt, đây không phải hư không tinh thú, đây là tinh giới hư thú. Họp nhíu mày quắt lại, cờ, toàn thành cảnh giới." Nói xong câu này, họp trong thân thể tiêu tán ra lượng lớn năng cả thân thể bay lên không Đại hoang tháp tại học bay lên không về sau, cả tòa tháp đều tản mát ra bóng ánh quang huy, toàn thân lôi điện lưu chuyển. Đại hoang tháp hệ thống phòng ngự tại lúc mới đầu, vốn là vì học sở kiện, cả tòa trong tháp đều làm rất nhiều lôi điện cùng điện tử thuộc tính vật phẩm. Lúc này ở học dưới sự dẫn đường, cả tòa tháp cùng hợp lẫn nhau cảm ứng, sinh ra một cộng một lớn hơn hai hiệu quả. Học lấy ra lôi đỉnh pháp trượng, hướng về bầu trời chỉ một cái. Một đoàn nồng đậm tơ lật mạ phóng lên trời, khoảng lập tại chính giữa thành hoang lớn bầu trời. Vành long long. Theo tơ lật mạ bay lên cùng, cả tòa thành phố phương viên lôi điện nguyên cùng nguyên kim loại bắt đầu tụ tập. Giống, đột nhiên, một cái tinh giới hư thú đẩy ra vết nứt không gian gào thét mà xuống, nhắm ngay phía dưới đại hoang thành thị dân. Tinh giới hư thú, vì vũ diện sinh mệnh mà sống. Ầm. Đoàn Lạc Mạc cầu bên trong lập tức chạy ra ra một tia chớp, đánh chúng vào cái kia tinh giới hư thú, trực tiếp đem tinh giới hư thú đánh giết tại chỗ. Tinh giới hư thú cơ thể hóa thành một than cốc rơi xuống, bị đồng dạng lơ lửng lý quan mạc bị lấy đi. Trong thành hoang lớn lập tức buộc phát ra một hồi gieo họ. Nhưng mà lễ cớ lại sắt mặt nghiêm túc, bởi vì lúc này, những cái kia tinh giới hư thú đều động, phản phật phía dưới như cào, từng cái lao xuống. Đại Hoan Thành, cao nhất cảnh giới. Tấu chương xong, chương 432, thân viên Gia Hiến, Vô Miên gặp chuyện. Chương 432, Thâm viên Gia Hiến, Vô Miên gặp chuyện. Đây là Lam Thảm đại công muốn phá diệt Đại Hoan Thành. Lam Thảm đại công. Lệ Cở gắt gao nhìn chằm chằm bầu trời, sau đó lại đối dì cả hỏi, nhạc phụ bọn hắn không có trả lời sao? Dì cả trong tay cầm một chương truyền tụng, vốn là dùng để liên hệ Vô Miên đại đế cùng ngũ sắc long mâu đấy, nhưng mà lúc này cũng không có đáp lại. Ta lo lắng phụ thân ta cùng mẫu thân của ta. Dì cả sắc mặt khó coi. Vũ Sắc Long nỗ bọn hắn không biết, nhưng mà Vô Miên Đại Đế là tín nhiệm nhất nhà mình những minh đệ kia. Lam thảm Đại công là Vô Miên Kaka, Sơn Mạch Đại công là Vô Miên Đại đệ, đệ. Vô Miên Đại Đế loại kia trọng tình những người, nếu như không có phòng bị phía dưới rất có thể bị Lam thảm Đại công đả hung. Lệ Cở từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái mảnh đá, cũng không cách nào câu thông đến không sợ hát. Lý Quan Mạc Bỉ, Duy Văn, Hạ Gấm Thiếu nữ cùng mê vụ công chúa mấy cái chuyển kỳ thuần di đến Đại Hoang Định Thápưng, nhìn về phía Lệ Chuyện gì xảy ra, tiểu Lệ Cở? Lý Quan Mạc Bỉ sắc mặt nghiêm túc, vì cái gì? Vì cái gì ta không cảm ứng được nạ xẻn căn bản quy tắc? Nã xẻn căn bản quy tắc. Tại pháp tắc phía trên còn có quy tắc tồn tại, là Lam Thảm đại công. Lệnh cờ trầm giọng giảng thuật vừa mới hắn và gì cả gặp hết hãy. Giảng xong sau, mấy người một mặt chấn kinh. Lam Thảm đại công cho tới bây giờ đều lấy khắc nghiệt cùng cứng nhắc đặt nền, nhưng mà không có ai nghĩ tới Lam Thảm đại công sẽ phản bội. Phu thân. Mê vụ công chúa liếc mắt nhìn Hạ Cẩm thiếu nữ, hai người cũng nghĩ đến vô miên. Mà tại lúc này, trà xanh một kiện khiếp sợ từ đằng xa bay tới, tốc độ cực nhanh. Trà xanh tràn diện trấn thủ vĩ đại chi tường cứ điểm sẽ không tùy tiện xuất động. Lễ cờ đại nhân, chúng ta, vị các đức, Thâm Uyên, 897 tầng, tầng dưới chót nhất. Lam Thảm đại công thân ảnh trực tiếp xuất hiện tại cung điện bên ngoài, bên trong chính là Vô Miên đại đế cho ở Lam Thảm đại công trầm dãi đi lên, khí thế thâm trầm. Hắn đi vào cung điện, thông suốt, tiếp đó thấy được Vô Miên đại đế chân trần tự đang ngồi ở một cái vòng tròn trước bàn, ngũ sắc long mẫu, nguyệt lượng nữ thần, đại vương tử, Sơn Mạch đại công cùng biên phu nhân đều đang. Bên cạnh còn có một vị truyền kỳ kẻ vũ cánh cuồng phong đang tại bưng đĩa, hướng về bàn cái trước nóng hổi thêm hồng sắp xếp. Tới tới tới, Lam Thẩm, ngươi tới thật đúng lúc, đến ngồi xuống ăn lậu. Vô Miên đại đế vây vẫy tay, tùy ý hướng về bên cạnh không trung chỉ một cái, một cái ghế trống rỗng xuất hiện, tiểu Lịch Cở làm những thức ăn này, còn thật có chút ý tứ. Đại vương tử đứng dậy, Lam Thảm thúc thúc, đến đây đi. Hám trong chén còn có hai cái chuyển kỳ ma cầm đùi gà, không đúng là, hướng chân. Lam Thảm đại công trầm mặc, lại ở trong trầm mặc đi tới Vô Miên đại đế bên cạnh ngồi xuống. Nguyên lượng nữ thần sắc mặt thanh đạm, trong chén chỉ có một ít mục hệ thần cách bồi dưỡng nuôi dưỡng đi ra ngoài rau xanh. Vũ sắc long mẫu kẹp hai khối hắc long sơn sườn, liền với Dương Quốc cùng một chỗ nhắm nuốt tiếp đón nó vào. Viên Linh Phu nhân chỉ là cười ha hả đang quát vị diện nào đó trên thế giới thụ kết xuất thần quả ép đi ra ngoài nước trái cây, bên trong pháp tắc phiếu đảng. Sơn Mạch Đại công cùng Vô Miên Đại đế tại cướp trong nổi một đầu cuối cùng chuyển ký nhu loại ma thú Nhu Vĩ, bất quá bởi vì Vô Miên Đại đế phân tâm đi biến cái ghế, cho nên Nhu Vĩ bị Sơn Mạch Đại công đoạt đi. Ha ha, ngươi tử nhỏ đã đoạt không được ta, ha ha, nội phòng, lại cho ta đổ điểm băng hỏa nước trái cây, ha, ha. Sơn Mạch Đại công cười ha, ha Tiếp đó hắn cắn một nửa Nhu Nhìn một chút cách Vô Miên đại đế Lam Thảm đại công đem một nửa khác chia hai phần, thả Lam Thảm đại công cùng Vô Miên đại đế trong chén, trước đó hồi nhỏ Lam Thảm đại ca nghiêm khắc nhất rồi, thứ này đều là ba người chúng ta phân. Nói, chính hắn cười lên, Vô Miên đại đế cũng là cười ha ha. Lam Thảm đại công cũng cười cười, nói, dù sao chúng ta muốn công bằng. Nói, hắn vẻ mặt tươi cười, trực tiếp cầm lấy cái đĩa, đâm một khối hồng long sườn xếp tới trong chén, tiếp đó không để ý hình tượng trực tiếp lấy tay nắm lấy sương sườn bắt đầu ăn như gió cuốn. Mấy ăn xong, đại cười ha ha, thì ngon. Cái này hồng long thịt ăn ngon thật. Ít hoặc Lam Thảm đại ca hôm nay đổi tính rồi, Sơn Mạch đại công ngạn nhiên, tiếp đó cũng giống Lam Thảm đại công như thế ăn một khối, hô to đã nghiền. Tính tình ngược lại là một mực không thay đổi. Lam Thảm đại công cười cười, uống hai ngụm nước trái cây, tức là à, vị diện một mực tại biến, tinh giới một mực tại biến. Đúng vậy à. Vô Miên đại đế cắn một cái hỏa thần tiêu, trong miệng buốc lên mấy sợi hỏa diễm, chư thiên tinh giới minh ông ông ngẩn, chúng ta. Phộc phốc, phộc phốc, phộc phốc phốc, phốc, phốc, phốc, liên tục năm âm thanh nhẹ vang lên, năm cái lam quang lẫy dài nhỏ lần đâm vào Vô Miên đại đế cơ thể. Vô Miên Đại Đế hai mắt, cái quát, trái tim cùng vốn vị trí, bị rim vào nhỏ dài vảy màu xanh lam. Không có vết dịch chảy xuống, năng lượng vàng bạc từ miệng vết thương phảng phất biến động như thế gạo sét mà ra, nồi lẩu bị lật tung, trực tiếp đem cung điện làm cho đến một bàn loạn. Năng lượng, phát tắc, quy tắc, thần tính, tín ngưỡng chi lực, giống như đất đá trôi như thế loạn thất bát tao nhất mạch từ Vô Miên Đại Đế trong thân thể quẩn quần xuống. Biến cố phát sinh. Mấy người đều sợ ngây người, chỉ có Nguyệt Lượng Nữ Thần một mặt đăm nhiên, tựa hồ sớm đã đoán trước. Đương nhiên, còn có một mặt người sắc như thượng, chính là Vô Miên Đại Đế. Vô Miên lại đễ lại cắn một cái trong tay quả ớt, không đi quản trong thân thể mình ra bên ngoài ưu tiên còn ngốc ngốc cười cười. "Đại ca, người tại sao như vậy?" Sơn Mạch Đại công kinh hô một tiếng, một trảo tham dò qua, bóp Lam thảm Đại công cổ. Lam thảm Đại công không tránh không né, chỉ là khôi phục ngày xưa loại kia dáng vẻ trầm mặc. Vũ sắc long mẫu, nguyên lượng nữ thần cùng Yên Đình phu nhân tất cả đều trầm mặc tại chỗ. Đại vương tử nhưng là kinh hô một tiếng, triệu hồi ra ba viên ba nguyên sắc thủy cầu, nháy mắt sau đó liền phóng xạ ra ba đạo tia sáng chiếu xạ đến Lam Thẩm Đại công trên thân thể. Cái kia kẻ vỗ cánh cuồng phong nhưng là lấy ra một đống bình thuốc, muốn cầm cho Vô Miên đại đế chữa thương. Chúng, không nên đối với ngươi thâm lam thuốc thúc làm cản." Vô Miên đại đế hai mắt không có mở ra, còn cắm hai tấm vậy, lại đưa tay ngăn lại đại vương tử động tác, "Ngươi và tiểu dẫn đi xuống đi, đây là chuyện của chuyện." Đại vương tử kinh ngạc liếc nhìn Vô Miên đại đế một cái. Đừng giả bộ, đi đi." Nguyệt Lượng nữ thần bình bình đạm đạm mở miệng, hiển nhiên là nói với đại vương tử. Lập tức, đại vương tử hít sâu một hơi, thu từ bản thân vũ khí chư khí, sau đó cùng một mặt mộng kẻ vỗ cánh cuồng phong cùng một chỗ cáo lui, đi ra cung điện. Vô Miên đại đế lúc này mới mở miệng nói, "Lần gần đây nhất là vương vị cho ta, lại lần trước là rẻ xì gì vẫn lạc, lần thứ ba là lần tiêu lỡ dừng đi loạn, lần thứ tư là người đem duy nhất một khối quả bánh ngọt cho ta, lần thứ năm. Lần thứ năm, là người đem ta bảo hộ tại sau lưng, nói ta là đệ đệ người, không cho phép người khác khi dễ ta đi." Nói, Vô Miên đại đế thở dài một hơi, "Đúng vậy à, ta là đệ đệ người, ngươi tốt với ta, vạn sự vạn vật để cho ta, ta lại hại chết rẻ xì gì, cớ người vương bị. Cái này năm con lân thiến, ta 5 lần sinh mệnh, xem như trả lại ngươi rồi." Hậu chương xong, chương 433 Án giờ dịu nguyên tố phân giải chương 433, án giờ hiệu nguyên tố phân giải vô miên đại đến nói, trong thân thể đổ bật một mực từ miệng vết thương nhất mạch chảy ra ngoài. Vũ sát long mẫu các nàng cũng chỉ là ngồi, không có động tác khác, cũng không nói gì. Không phải là các nàng không dám nói, mà là vô miên thông báo qua các nàng lúc này không thể nói chuyện. Cái này dù sao cũng là vô miên huynh đệ bọn họ hơn nữa liên quan đến vô miên không mắc. Lúc này, vô miên tụ trọng thương, cái kia 5 tấm 7 đều không phải là phản bật, lại thêm người công kích là lam thảm đại công, càng là uy lực là thượng. Như thế như vậy, không có thiếu nợ đi. Vô miên hít một câu Phất tay một vòng, năm tấm vải lập tức tiêu tan, vết thương cũng tự nhiên khép lại. Lam Thẩm thấy cảnh này cũng không có động tác gì, chỉ là con ngươi kịch liệt quá bảo, âm thanh khô khốc nói, "Ngươi bước ra một bước kia rồi, có trọng yếu không?" Vô Miên đại đế cười cười, "Ta và các ngươi nói qua, phải chăng bước ra một bước kia không trọng yếu, thậm chí ngươi là có hay không là chúa tể đều không trọng yếu, nhưng cái kia cũng là bên ngoài chỉ là. Trọng yếu là ngươi nội tâm." Vô Miên đại đế cười cười, đột nhiên có chút mất hết cả hứng, "Ngươi đi, đi rời xa nả xem. Lần sau gặp ngươi, ngươi liền chết. Ngươi không quả quyết" Sớm muộn sẽ để cho ngươi hộ tống Thâm Viên cùng một chỗ bất lạc." Lam Thảm Đại công mở miệng, âm thanh khàn khàn. "Những cái kia tình cảm cùng kinh lịch, mới là chống đỡ lấy ta, để cho ta cường đại dựa dẫm. Vô Miên đại đế nhàn nhạt khôi phục, "Cút đi." Đây là kể từ hắn và Lam Thảm Đại công xuất sinh đến nay, lần thứ nhất lấy loại thái độ này nói chuyện. Lam Thảm Đại công cơ thể không tự chủ được run dậy một chút, sau một lúc lâu, xoay người, mở ra một đạo vết nước không gian, bước vào trong đó, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Cung điện một thời gian yên tĩnh trở lại. "Ngũ sắc, Mạc Trăng, người làm mượn, các ngươi đi thôi." rút một chút tiểu lễ cởi bằng hắn, bọn họ là gù dạ biến đổi tinh hỏa. Vô Miên đại đế thở dài một hơi, "Ta thụ thương nghiêm trọng, muốn nghỉ ngơi một chút." Mấy người trầm mặc. Các nàng biết, Vô Miên đại đế không phải thụ thương nghiêm trọng, mà là trong lòng thương tích. "Ca." Sơn Mạch đại công há to miệng, không biết nói cái gì. "Sơn Mạch, xanh lập lĩnh địa ngươi đi chôn côi, đừng cho vĩnh đóng nghị đỉnh cùng thánh sinh mệnh đồng minh chỗ trống." Vô Miên đại đế bất lực ngẩng lên tay phải, nhiên sau đó xoay người hướng về phòng ngủ của mình đi đến. Sơn Mạch đại công nhìn về phía ngũ sắc lăng mộ, đại đầu, "Làm sao bây giờ?" Dựa theo vô Miên phân phó đi, Vũ Sắc Long Mẫu hướng về phòng ngủ đi đến, đi theo sau Bô Miên, mặt trang ngộ tử, ngươi và người làm vườn đi thôi, giúp đỡ tiểu lị cờ bằng hắn, hòa hoãn một chút quan hệ. Nguyệt Lượng nữ thần không nói chuyện, trực tiếp mở ra không gian đi ra ngoài. Viên Linh Phu nhân vui tươi hơn hở nói, ta liền đi biên cảnh đi, phòng ngựa tinh thần cũng sóng lớn chi dương. Nói, cũng vượt vào vết nước không gian. Sơn Mạch Đại có biết, lúc này chỉ có ngũ Sắc Long Mẫu mới có thể ăn đuổi Bô Miên đại đế, cho nên lắc đầu cũng rời đi. Vũ Sắc Long đi theo sau Bô Miên. Bô Miên lên vô, dùng chăn mền che lấy đầu. Ôm gối đầu, thân thể co do, giống đứa bé. Vũ Sát Long mẫu đi tới, từ phía sau lưng ôm lấy Vô Miên. Vô Miên nước mắt chảy xuống, thanh thanh đạm đạm đấy, phàm nhân nước mắt, thấm ướt gối đầu. Hai người im lặng, không nói lời nào, tiến tới ôm. Đại Hoan Thành, Dầm dạp chẳng trị tinh giới hư thú từ trên trời giáng xuống, tiếp đó bị điện giật tường cầu bên trong biểu bắn ra lôi điện đánh giết phía sau rơi xuống. Ngẫu nhiên có cá lọt lưới xuyên qua tợ lạt mã cầu phòng tuyến, nhưng mà cũng bị từng việc đánh rơi. Mà ở nơi danh giới, một tầng thật mỏng xương mù quay trùng quanh tại mặt đất chủ quanh, xương mù bên ngoài nhưng là xanh xanh đỏ đỏ màu sắc. Tinh giới. Đại Hoang Thành cùng với dung nham đầm lầy lớn, còn có vĩ đại chi tường tứ điểm, cái này một tảng lớn chỗ toàn bộ bị cắt đứt ra, từ nạ xẻn dụng đã trở thành một cái độc lập tiểu bị diện, đang tại tinh giới phiêu dãng. Vô số ma thú thất kinh mà ở trên mặt đất gào ghẹ, chạy, bạch thú kinh hoàng. Nham thạch công tứ địa giới bị cắt đứt đi ra. Nham thạch công tứ lĩnh trở thành độc lập với nạ xẻn ra quy thuộc vị diện. Hơn nữa khoảng cách nạ xẻn tựa hồi quá xa. Vô số sinh linh thất kinh, vô số tinh giới hư thú ở bên ngoài nhìn chầm chầm. Mà đúng lúc này, Đại Hoang Thành phương hướng đột nhiên xuất hiện một cái đỉnh thiên lập địa hư ảnh. Ta là Nam Thạch công tứ Lỷ cờ. Lỷ Cở thân ảnh tại Đại Hoang Thành cùng một bình trật tự ma dược gia trì, khoảng chừng mấy trăm hơn ngàn mét cao. Quang học kỹ năng, lại thêm thanh học kỹ năng. Trí tuệ sinh mệnh nóng, tỉnh táo lại, Đại Hoang Thành sẽ xử lý tốt mọi chuyện, chúng ta có vô miên bệ hạn, có án giờ hiệu tiên hiền. Toàn bộ sinh linh đều nghe được giọng Lỷ Cở, từng cái dần dần an tĩnh lại. Đặc biệt là vô miên cùng án giờ hữu, cái này nhường những thứ này sinh linh giác phải có an toàn có bảo đảm. Mà cũng đúng lúc này, Lý Quan Mạc mỗi người truyền kỳ cùng theo học xuất thủ. Bọn hắn từ Đại Hoang Thành phi nhanh mà ra. Bù loại dị hưởng cùng pháp tắc hướng ra phía ngoài bao phủ, một người chấn thủ một cái khu vực. Bao quát dung nham đầm lầy lớn những cái kia ma thú vương người cũng là như thế, tất cả đều đặng không mà lên, hướng chiến những cái kia dập dạp chẳng chỉ tinh giới hư thú. Mà lúc này Lệ Cở đang đứng tại Đại Hoang Tháp đỉnh trên bàn. Sau lưng hắn, những người theo dõi từng cái sắc mặt đều không dễ nhìn. Hắc Sơn nữ sĩ sắc mặt khó coi nói, nếu như cắt đứt đi ra, rất nhiều chuyện đều sẽ cải biến đấy, chúng ta tinh hồng đại hoang cùng giao dịch liên hợp hội cũng thế. Đặc biệt là giao dịch liên hợp hội cùng đấu giá hội, đây chính là Lệ Cở trước đó không lâu mới đề nghị đi ra ngoài. Nếu như chính đại hoang đã trở thành một cái vị diện, cái kia còn chơi một cái cái lông A. Lê cờ. Mà vào lúc này, án giờ hiệu hiện lên. Án giờ hiệu. Những người theo đuổi nhìn thấy lê cờ bên cạnh xuất hiện thân ảnh gầy nhỏ, tất cả đều nện một cái ngực tỏ vẻ tôi kính. Án giờ hiệu giáo viên. Lê cờ cũng nện một cái ngực. Lê cờ, kiến tạo ma phát thác, nhường tất cả chức nghiệp giá đỉnh trước. Người đi theo ta. Án giờ hữu lời ít mà ý nhiều, tiếp đó đằng không mà lên, lớn tiếng nói, 20 cấp phía trên, đi theo ta Theo án giờ hữu bay lê không, một tầng không có gì sánh kịp hồng quang từ trong thân thể của hắn bắn ra, tạo thành từng đạo cầu rồng, quán xuyên toàn bộ bị diện. Liên phảng phất một mặt cầu rồng khay ngọc, theo hắn phi hành mà sông lên phía trên đi. Dọc theo đường đi, tất cả tinh giới hư thú chỉ cần đụng tới cầu rồng khay ngọc liền sẽ trực tiếp hóa vào trong đó, trốn cũng không phát. Cái này là kỹ năng của ta, nguyên tố phân giải. Án giờ hữu bên cạnh chính là lề cờ. Mà ở án giờ hiệu kỹ năng nguyên tố phân giải phía dưới, nhưng là từng cái truyền ký nhỏ. Có lý quan ma bị, vệ vụ công chúa bọn ngươi cũng có dung nham đầm lầy lớn con kiến thần, bất tử điệu mấy người ma thú vô người. Có án giờ hiện tại, sợ cái bóng. Giáo viên, Lam Thẩm đại công đến cùng làm sao làm được? Lệ Cở lúc này sát mặt nghiêm túc, chúng ta còn có thể trở về nạ xẻn sao? Án giờ có chút kinh ngạc nhìn qua Lệ cờ, có ta ở đây, trở về nạ xẻn làm gì? Ha? lê cờ không có phản ứng kịp, trực tiếp đem Đại Hoang biến thành cái thứ hai nạ xẻn không tốt sao. Án giờ chuyện đương nhiên nói, 26 năm trước hôm nay, đồng nữ sĩ si trải qua nhân sinh lần thứ nhất 12 cấp tối cổ, nhưng nàng nói Đó là trong đời của nàng hạnh phúc nhất một ngày, không chỉ có là bởi vì giao cho ta sinh mệnh, còn bởi vì giao cho nhân sinh phương hướng mới cùng ý nghĩa. Ta may mắn phúc cũng như thế. Thấu chương xong, chương 434, mới kế hoạch lớn kế hoạch. Chương 434, mới kế hoạch lớn kế hoạch. Lê cờ hiểu ra câu nói này, tiếp đó tựa hồ minh bạch cái gì. Lao Ý nói, trực tiếp nhường Đại Hoang thành tạo thành một cái mới chủ bị diện. Chủ bị diện. Minh Ngung Mô Biên, cấp độ sống cao, vô cùng cường đại chủ vị diện. Lê cờ dừng lại lúc tim đập thình thịch. Quả thật, tại Lam Thảm đại công như thì ngươi Đại Hoang Thành Thoát Ly Na Sạn đã trở thành tinh giới bên trong đạo hoàng. Nhưng mà, phúc Họa Tương Ý thì bây giờ còn không thể nào, trong tương lai, Đại Hoang Thành trưởng thành không gian có thể kéo dài vô hạn. Ha ha, người đứa nhỏ này, cho ngươi khối thịt liền muốn dưỡng cự long. Hãn Giở cười gõ một cái lật cờ đầu, phảng phất biết lật cờ đang suy nghĩ gì. Ý tứ của những lời này tương đương với cho gọt dũa liệu liền dám mở phương luận, cho lớp nước, nước liền thành biển cả phiếm lạ. Mơ tưởng xa vời. Bất quá ngươi của đứa nhỏ này năng lực, ngược lại là cũng có khả năng. Hãn Giở vừa suy nghĩ lấy một bên bay lên không, người ta đi thứ cấp vị diện dạo chơi. Nói không chừng có rất nhiều thứ là ngươi cần. Thứ cấp bị diện." Lệ Cơ gật gật đầu, hắn chưa từng bao giờ coi thường thứ cấp bị diện, thì như phạt chính là như vậy cho hắn kinh hỉ. "Ngươi nhìn nhiều, cần gì cùng ta nói là được rồi." Hắn giờ sổ cầm một cái, "Ta cũng là lần đầu tiên làm giáo viên, không quá thuần tục, bất quá đổ là gặp qua rất nhiều, ừm, ngươi cảm thấy ta phải làm như thế nào đi?" "Giáo viên, ngài cho ta danh phận, ta liền đã rất thỏa mãn rồi." Lệ Cơ lắc đầu, "Nếu như ta cần gì, ta cũng có thể cùng ngài đồng giá đổi lấy." Hắn không quá muốn chiếm bạn giờ hữu tiện nghi, hắn một mực mười phần tôn kính giờ hữu tiên hiện. Cái này nhưng là một cái chủ vị diện tiên hiện, tương đương với kiếp trước các thánh hiền tụ tập hợp thể. Ta là người giáo viên, không phải bằng hữu của ngươi. Án giờ Hữu lại gõ một cái lật cờ đầu, trừng trong mắt, ngươi muốn như vậy ta liền không cần ngươi nữa. Nhìn giống như một cái lao ngà đồng. Lật cờ gãi đầu một cái, vậy được rồi. Thế nhưng là ta cũng không biết ta. Nếu như người khác thấy cảnh này, Đoán chừng huyết đều phải phun ra đường nói máu, Đoán chừng Thần cách đều phải phun ra. Đó là án giờ A đại ca. Nếu là người khác, Đoán Trừng Lốt Bóp nói ra một đống lớn đồ mong một tới. Bất quá lỷ cờ thật đúng là không có muốn thứ gì. Mấu chốt vật hắn muốn đều có thể tự mình đi tranh thủ, còn không có loại kia tranh thủ không tới đấy, cần Hàn Giả Hữu hiểu đứng ra mới có thể lấy ra. Nếu như nói cứng, không bằng chúng ta đem thánh sinh mệnh đồng minh diệt." Lê cờ Thận trọng nói. Hàn Giả Hữu mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin nói, "Ngươi đi rồi? Tốt Ta, ta còn muốn lấy đối với Thái Dương Thần cùng thử nhân hoàng đế báo tu đây." Lê cờ cười xấu hổ cười, nói, "Vậy tạm thời không cần giáo viên, ta cảm thấy ta muốn chính mình cũng có thể tranh thủ được, nếu quả như thật có cần, ta lại cùng ngài nói đi." Hàn Giả lúc này cũng cảm thấy dạng này càng tốt hơn nhẹ gật đầu, "Được." Hai người vừa nói chuyện, ản giờ hiệu đã bay đến đỉnh cao nhất, bầu trời nơi này vẫn như cũ có thái dương hư ảnh, chẳng qua là một cái hình chiếu, chân chính thái dương tại nạ sẻn bên kia. Lúc này ở đại hoang thành bầu trời bên ngoài có thể nhìn thấy bên ngoài xanh xanh đỏ đỏ tinh giới loạn lưu. Tại tinh giới loạn lưu ở bên trong, có rất nhiều tinh giới hư thú đang đăng đối với đại hoang thành bên này nhìn chằm chằm. Tinh giới hư thú cùng hư không tinh thú khác biệt. Hư không tinh thú chỉ là một chút có thể sinh tồn ở tinh giới cùng trong hư không sinh mệnh chỉ là Những thứ này hư không tinh thú phần lớn là trong hư không vị diện sinh mệnh, tại vị diện phá diệt sau đó đủ để sinh tồn trong tinh giới sinh mệnh. Có trí tuệ sinh mệnh, có hình người sinh mệnh, bất quá đều bị nạ xẹt gọi chung là hư không tinh thú. Mà tinh giới hư thú không tầm thường. Tinh giới hư thú là một loại thấp chí sinh mệnh, đàn sinh tại tinh giới loạn lưu bên trong, chỉ có một sinh tồn thủ đoạn, chính là xem như công nhân quét đường tồn tại ở tinh giới loạn lưu. Bọn chúng thôn phệ hết thảy không có bị hư không bao phủ tỉ như vị diện phá diệt về sau, một chút không có bị tinh giới loạn lưu thôn phệ đồng hóa bất phẩm. Theo lý cơ, tinh giới hư thú chính là tương đương với công nhân quét đường xử lý giáp thải khí. Mà tinh giới hư thú bởi vì đản sinh tại tinh giới, cho nên toàn thân là bảo. Chỉ bất quá giống nạ xẻn loại địa phương này, có ẩn giở coi như xong, còn có vô miên. Cho nên tại nạ xẻn bên ngoài rất lớn một khoảng cách, cũng không có tinh giới hư thú tồn tại. Cũng không biết Lam Thảm Đại công là thế nào làm cho đem Đại Hoang Thành lấy được loại này bảo địa. Lúc này Đại Hoang Thành giống như một khối khối lớn thịt tươi, phiêu phủ ở sói đói vây quanh sâm lâm trung ương. Trước đó đều chỉ có thể miệng nhỏ cắn một chút một vài thứ tinh giới hư thú, nhìn thấy lớn như vậy cái đồ ăn trong lúc nhất thời toàn bộ tụ họp tới. Bọn chúng phải vào ăn trừng tròn an. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai cái không đáng kể bóng người xuất hiện. Không có tinh giới hư thú để ý hai người kia hình ảnh, bởi vì vô luận là không là sinh mệnh, theo bọn hắn nghĩ cũng là đồ ăn. Hai bóng người chính là lề cờ cùng án giờ Hiệu rồi. Thật nhiều. Án giờ Hiệu nhìn xem vô cùng vô tận tinh giới hư thú, hai long gật đầu, đối với bên cạnh lề cờ nói, ngươi muốn xử lý như thế nào chuyện này? Ta có thể đem bọn chúng giết sạch, cũng có thể đem đại hoang chuyển rời về đi, còn có thể đem đại hoang giữ ở tại chỗ. Giết sạch quanh tinh giới hư thú, đem đại hoang xách về lạ đem đại hoang từ tinh giới bên trong lặn tạng. Không thể không nói, án giờ chính là án giờ hữu, có lẽ Lam Thảm Đại công lập hơn mấy trăm ngàn năm trước huyệt, mới đem dung nham đầm lầy lớn bốc ra đi. Thủ đoạn này không thể bảo là không mạnh mẽ, nhưng mà thủ đoạn này ở trong mắt án giờ chính là gà đất chó sành mà thôi, dễ dàng liền có thể phá giải. Chỉ bất quá án giờ Hiệu vẫn là cho Lệ Cơ lựa chọn không gian, bởi vì này một lần Lam Thảm Đại công hành vi, đối với đại hoang thành tới nói đã uy hiếp, lại là cơ hội. Ba cái lựa chọn, giao biên có lẽ có thể hay không dạng này. Lệ Cơ mắt sáng lên, đề nghị, chúng ta thiết kế một cái tầng bảo hộ Tiếp đó mở ra mấy cái thông đạo nối thẳng đại hoang, tại đại hoang bên kia, ta tái thiết kế mấy cái phòng ngự công sự, dùng để luyện binh. Đúng vậy, luyện binh. Những thứ này tinh giới hư thú liên tục không ngừng, đánh còn có thể đi tài liệu, nhiều đồ to ta. Loại bọn này, lập tức giết sạch, chẳng phải là sẽ đem khắp tinh giới hư thú toàn bộ dọa chạy. Đem đại hoang thành che giấu hoặc kéo về nạ xển cũng giống như vậy. Thật lãng phí tài nguyên a. Không thể không nói, lễ cờ trải qua tiếp trước tài nguyên thế giới, rất rõ ràng tư nguyên tác dụng. Không giống bây giờ, nạ xển có vô tận vị diện chờ lấy khai phát đều không thể hiểu được cái gì gọi là tài nguyên thiếu thốn. Hãn Giở hựu ngạc nhiên, nhà tư bản, cái kia cũng không phải, chỉ là tương nguyên hợp lý lợi dụng. Lê cờ thệ thùng. Hãn Giở đều biết cái này trước nghiệp không kỳ quái, cảm thấy hắn làm pháp phù hợp nhà tư bản ép giá trị trạng dư đặc chất cũng không kỳ quái. Nhưng mà nói ra như vậy, cũng cảm giác là lạ. Được, cứ dựa theo ngươi ý tứ. Hãn Giở hai tay nâng cao, Nguyên tố đại bắt giữ. Đấu chương xong, chương 435, Nguyên tố đại bắt giữ chương 435, Nguyên tố đại bắt giữ giọng Hãn Giở tại bình thản bên trong còn có một số thảo báo. Nguyên tố đại bắt giữ. Lệnh cờ vừa vừa nghe được giọng án giờ hiệu, liền thấy vô số cầu đồng bảy sắc tựản giờ trong thân thể bắn ra, giống như từng cây đường cong. Những thứ này thất thải xạ tuyến phảng phất có sinh mệnh như thế chảy ra mà ra, mỗi một đầu thất thải xạ tuyến kính lao thẳng về phía một cái tinh giới hư thú, tiếp đó cuối cùng phảng phất có nhựa cao su như thế dính lên đi. Hưu. Tinh giới hư thú bị dính chặt, tiếp đó đột nhiên bị kéo trở về. Từng cái tinh giới hư thú cứ như vậy bị kéo trở về. Cái này là minh tượng pháp của ta, nguyên tố đại bắt giữ dọc theo người ra ngoài kỹ năng. Án giờ hiểu đối với Lỷ Cở giảng giải. Ngươi tố đại bắt giữ có thể để cao ngươi thiền định hiệu suất, ngươi có muốn hay không? Muốn. Lỷ Cở tốt ra, đà tạ giáo viên. Danh tự rất đơn giản, nhưng mà đây chính là xuất từ án giờ hiệu bình tự pháp cùng kỹ năng a. Hắc hắc. Án giờ còn có chút không quen bị gọi giáo viên, lúc này cười hắc hắc, huyết mạch của ngươi tốt hơn ta nhiều, tăng thêm nguyên tố đại bắt giữ ngươi thiền định hiệu suất sẽ cao hơn. Nói đến hiệu suất, Lỷ Cở đương nhiên nghĩ tới cái kia bẫy tra huyết mạch phân cấp, liền hỏi, giáo biên, huyết mạch tiên phú phân cấp là iPhone Như thế nào như vậy khẩu ngữ hóa? Giữa như là tổ nha chính là lần trước đi đón ngươi cái kia cờ rít miêu nhân. Hãn Giở hữu mặc dù tuyên cổ tồn tại, nhưng mà trí nhớ cũng không kém. Nang vì cái gì như thế bình xét cấp bậc? Lệ Cờ có chút vô ngữ, trực tiếp định lượng không được sao? Lúc đó gù dạ tam thế có chút hàm hằm. Hãn Giở cười ha ha, hắn sợ Tố Nhã không hài lòng, cho nên liền đem bình xét cấp bậc danh sư dập quân đi xuống. Tốt a. Lệ Cờ lắc đầu, đằng sau hắn khẳng định muốn đem bình xét cấp bậc một lần nữa phân chia, định lượng. Huyết phú là cái gì còn có thể, còn không nghĩ lại các loại, không bằng nhất cấp cấp 2 các loại đơn giản sẵn tỏ. Mà ở Lệ Cờ cùng Hàn Giả hữu nhẹ nhõm nói chuyện trời đất, dẩm dạp chẳng chỉ tinh giới hư thú bị kéo lại. Án giờ hữu lấy ra một cái ma dược bình, đem bên trong màu đỏ ma dược đều hướng dưới chân độ ra, sau đó đem ma dược bình ném cho Lệ Cờ. Lệ Cờ ý sợ, cái này ma dược bình rõ ràng là mười cấp ma pháp vật phẩm. Còn lại rợ kia, uống. Án giờ hữu đạo, tiếp đó nâng tay phải lên, điểm một cái Lệ Cờ mi tâm, đây là nguyên tố đại bắt giữ minh tự pháp, một chút liền học được, tiếp đó thật tốt thu. Một dọn. Lệ Cờ nhìn một chút trong bình còn lại một giọt trong suốt màu đỏ ma dược, phản phất một ngọc. Lê cờ không nghi có hắn, ngựa đầu liền uống hết. Lập tức, một cố nồng đậm dung nham pháp tắc bạo phát ra. Lê cờ ngậm chặt miệng, nhưng mà lượng lớn dung nham pháp tắc trong nháy mắt hóa thành lưu quang từ hắn lỗ mũi phun ra. Đại bộ A. Lê cờ không có thể nói chuyện, chỉ có thể nhanh chóng nhắm mắt lại, thấy được linh hồn trong không gian điểm sáng đó, điểm đi lên. Nguyên tố đại bắt giữ minh tự pháp. Lê cờ cấp tốc học tập. Cái này minh tưởng pháp bao hàm hai bộ phận, một phần là bắt giữ, một phần là tiêu hóa Trước đó Lệ Cở không có chú ý qua Minh Tượng Pháp, bởi vì vì thiên phú của hắn là cao cấp nhất, hoặc có lẽ là ít nhất vượt qua nạ xẻng bình xét cấp bậc hệ thống. Dưới loại tình huống này, Lệ Cở liền không có quan tâm kỹ càng, bởi vì những cái kia Minh Tượng Pháp đối với hắn bắt giữ cùng tiêu hóa nguyên tố hiệu suất cũng không có bao nhiêu để thăng. Nhưng mà án giờ hiệu Minh Tượng Pháp nói không chừng liền có hiệu quả. Ấn mở điểm sáng, tin tức lưu sông vào Lệ cờ não hại. Cái này Minh Tượng Pháp nhìn như rất đơn giản, Àn giờ trong miêu tả, Lệ Cở chỉ dùng ném ra một đầu tùy nguyên tố xạ tuyến, liền có thể hút tới nguyên tố, cái này nguyên lý trong đó. Lực hút Lệ Cở hơi kinh ngạc, án giờ hữu nghiên cứu đã bắt đầu đề cập tới lực hút lĩnh vực. Nguyên tố đại bắt giữ chính là dùng lực hút tới tiến hành bắt giữ. Kéo dài đến kỹ năng bên trên tựa hồ cũng là giống nhau đạo lý. Lệ Cở cấp tốc hiểu được kỹ năng này cùng mình tưởng pháp bên trong nguyên lý, tiếp đó bắt đầu tiêu hóa. Vừa mới ăn vào một giọt nước, dẫn đến lĩnh cờ thể nội tràn đầy dung nham pháp tắc, dọc theo người ra ngoài nguyên tố có rất nhiều loại. Toàn bộ tiền định trong lĩnh vực toàn bộ bay lên to lớn màu đỏ thắm, màu đỏ thấp các loại nguyên tố. Lệ trước đó đều chỉ có thể từng cái bắt giữ, tiếp đó kéo về cho huyết mạch chậm rãi tiêu hóa. Lúc này lại nhìn thấy ba đầu huyết mạch bên trên phun ra vô số cầu vàng bảy sắc, phản phất mạng lệnh đồng dạng trạm đến những cái kia to lớn nguyên tố. Sau đó những nguyên tố kia tại tiếp xúc đến hồng quang cuối cùng trong nháy mắt liền bị bể ra, hóa thành nguyên tố bột phấn, phản phất lưu sa như thế tí tách tí tách tràn vào huyết mạch. Dĩ vãng cũng là một đại khoa nguyên tố bị lệnh cờ lệnh xuống đến, tiếp đó cho huyết mạch chậm rãi tiêu hóa. Bây giờ, vừa ăn một bên tiêu hóa, huyết mạch tốc độ phát triển tăng lên rất nhiều rất nhiều. Lúc này bắt giữ cùng tiêu hóa tốc độ tính được có thể để tăng gấp bội. Đây chính là nguyên tố đại bắt giữ minh tượng pháp. Lệnh cờ nội tâm mà vẹn vẹn một giọt ngày thủy, vậy mà liền nhường lợi cơ may mắn phương diện huyết mạch nhà phát minh cùng lãnh tụ phương diện huyết mạch hiệp sĩ có đột phá. Dĩ vãng lợi cờ mỗi ngày liền hoa 2 giờ không đến liền có thể thỏa mãn huyết mạch, hiện tại xem ra, mỗi ngày có thể phun ra nuốt vào nguyên tố càng nhiều, huyết mạch trưởng thành cuối cùng có thể đổi kịp hắn tu mạch phản hồi tốc độ. Bất quá cái này nghĩa là lợi cơ rồi. Các phần lớn nhà toán học hệ trước nghiệp giả, mỗi ngày chỉ có thể hoa đại lượng thời gian đi thiền định lấy nhường huyết mạch cùng phương diện mạch trước nghiệp trưởng thành. Tại định thỏa mãn mạch sau đó, còn muốn cân nhắc như thế nào đi tu mạch phản hồi. Tuyệt đại đa số người cũng là thiếu phản hồi, không thiếu thời gian tới nhường huyết mạch trưởng thành. Nhưng mà lợi cợt nhưng xưa nay không thiếu phản hồi, cái gì về phần phản hồi hoàn toàn có thể chèo chống hắn trở thành truyền kỳ. Chính là huyết mạch hấp thu cùng tiêu hóa chậm. Đương nhiên, ở phương diện này chậm cũng phải nhìn cùng ai so. Cùng chính hắn thu huyết phản hồi tốc độ so đương nhiên là chậm, nhưng là cùng người khác so. Hắn nhưng là nạ sảnh trong lịch sử duy hai án giờ cấp bậc huyết mạch tiên phú, huyết mạch hấp thu cùng tiêu hóa nguyên tố nhanh đầy ấm. Người khác có thể 40-50 tuổi mới có thể mỗi cấp, tỉ như gà rốt sở huyết mạch thiên phú cũng cũng không thể lắm. Thế nhưng là bị con trai mình vài chục năm đội đi lên, thậm chí lực cờ tương lai còn có thể càng nhanh vượt qua, off, vượt qua Vô Miên, vượt qua Án Giởn dịu. Xem ra cách cách đột phá đến pháp tác thể tiến hơn một bước. Lực cỡ nội tâm vui sướng vô cùng, chợt hắn mở to mắt, liền thấy lúc này Án Giởn hai tay đang tại vô căn cứ vũ động, ngón tay phảng phất tại hư không nắm bắt cái gì, mà tại trung quanh bọn họ, truyền kỳ nhóm từng cái đều đã đến, đang nhìn Án Giởn sử dụng hắn kỹ năng. Hư không tạo dựng, do Án Giởn truyền vào lực cỡ trong thai. tại lực cỡ bọn hắn phía trước, Cái kia dẩm dạm chẳng chỉ tinh giới hư thú bị thu nhỏ tới rồi mức nhất định, tiếp đó như bị ném vào máy giặt như thế tại tinh giới trong loạn lưu la lộn. Nơi xa còn có liên tục không ngừng tinh giới hư thú tới, tiếp đó lại bị án giở thể nội bắn ra cầu đồng bảy sắt dính trụ, đưa vào trước mắt máy giặt. Cái này máy giặt dần dần chuyển rời qua, cùng Lệ Cợ giở người bọn họ đại hoang thành bị diện hòa làm một thể. Làm xong, tấu chương xong, chương 436 đã biến thành thắp phòng trò chơi. Chương 436 đã biến thành thắp phòng trò chơi. Làm xong, Lệ nhìn bề phía dưới thân. Lúc này đại thành Hoặc có lẽ là đại ngoang thành vị diện đã không thấy được. Ở đây, tựa hồ chỉ có tinh giới loạn lưu. Đi đi đi, mang người vào xem. Án giờ trực tiếp lôi kéo lỷ cờ tay, hào hứng mở ra không gian tiến đến vị diện cùng tinh giới bên trong sen lẫn trong hư không. Cái kia một đống chuyển kỳ tự nhiên là đột kịp, bởi vì lúc này tinh giới loạn lưu bên trong còn nhiều tinh giới hư thú. Chỉ có một người biểu lộ không tốt lắm, chính là Hạo. Nhìn thấy Án giờ hữu dẫn lỷ cờ tay hung thú bừng bừng tiến bị mặt, không thể không nói, Hạo ghen. Đây chính là ta tới trước. Hạo nói thầm một tiếng, cũng mở ra tinh giới loạn chạy vào vị diện. Đối với truyền kỳ cùng thần minh tới nói, ra vào tinh giới cùng hư không chính xác rất dễ dàng. Sau khi đi vào, liền cảm giác được trong hư không có từng cái mắt thường không thể nhận ra thông đạo đang tại tạo thành, một đầu tiếp theo một đầu. Đồng thời còn có giọng ảnh giờ Hựu đang vang lên, nhiệt học, ấn, rất ý tứ phân loại. Điện học rất hợp lý, có lẽ trong đó đã bao hàm từ học. Cái thông đạo này từ địa lý học nhân trần thủ, cũng được. Cái thông đạo này thuộc về toán học." Hãn Giờ hiệu đang cùng Lụy Cợ giao lưu, học hiếu kỳ, nhưng mà không quá muốn đáp tới, một là bởi vì hắn sợ xã hội Mặc dù không có ngay từ đầu nghiêm trọng như vậy, nhưng vẫn là không thích cho nhiều người. Hai cũng là bởi vì hắn có chút đen cảm giác. Cái kia đang giận khiến cho người tôn kính, đê hèn, vạ người kính ngưỡng, đáng chết, vĩ đại. Hắn giờ hiểu, họp không được tự nhiên. Mà lúc này lợi cơ, căn bản muốn không biết nhà mình họp giáo việnland. Hắn đang tại đối với thông đạo tiến hành kế hoạch. Trong suy nghĩ của hắn, một cái thông đạo để cho một cái khoa mục người phụ trách. Cái gì khoa mục? Ngữ văn, toán học, vật lý, hóa học, sinh vật. Mỗi một cái khoa mục trấn thủ một cái đường giao thông lớn mà mỗi cái đường giao thông lớn lại có thể phân ra rất nhiều lối đi nhỏ. Tỷ như ngữ văn bên trong liền bao hàm chính trị, lịch sử, văn tự, văn học, tiếng thông dụng, khác ngữ văn vân vân. Tương lai sẽ có liên tục không ngừng tinh giới hư thú từ thông đạo tiến bảo, tiếp đó từ mỗi cái khoa mục người chân thủ. Những thứ này chấn thủ người, bao gồm toàn bộ đại hoang thành mỗi cái nhân sĩ, chỉ cần là ở cái này khoa mục bên trong có nhất định tạo nghệ là được. Càng nhiều là tới từ sắp thiết lập đại học cùng với lịch cơ mở mỗi cái sở nghiên cứu, tỷ như toán học sở nghiên cứu. Sinh viên đại học tốt nghiệp, tiến vào sở nghiên cứu đang nghiên cứu kỹ năng lúc vừa vận có thể đem sở học đồ vật cùng thực tiễn kết hợp lại, có thể phòng hộ có thể công kích có thể tăng thêm, toàn bộ cũng có thể ứng dụng đến trong thực chiến. Đến lúc đó lại để cho vệ lọn đi thành lập được một tòa tòa ma pháp tháp cung cấp sở nghiên cứu sử dụng. Cái này mẹ nó là tháp phòng trò chơi a. Lê cờ nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt, có lẽ còn có thể thiết kế điểm tích lũy quy định, nhất định điểm tích lũy có thể hối đối phần thưởng nhất định, thì như chức nghiệp đặc chất phối trộn, đặc thủ tài nguyên ưu tiên vân vân. Mà đánh chết tinh giới hư thú, cũng là một phần phần tài liệu nơi phát ra có thể tại nạn sèn bán cái giá tốt hay là lấy ra làm làm thí nghiệm tài liệu. Cái phương án này có thể đi. Đương nhiên, những thông đạo này đằng sau cũng phải có cường giả đóng giữ, phòng ngừa có vượt tuyến tinh giới hư thú. Vượt tuyến thông đạo liền bị trừ điểm, cá nhân tỷ số cũng muốn tính toán đi vào. Từng cái từng cọc từng cọc tại lệ cở trong đầu tạm hành, liên quan tới thông đạo cùng đại hoang thành xây dựng cùng cùng tồn tại mạch suy nghĩ đều bị lệ cờ nghi vĩ. Cứ làm như thế, hắn giảm yếu đem mạch suy nghĩ nói cho hạn giờ giờ hữu cũng cảm thấy lệ cở phương pháp rất tuyệt, thậm chí cũng muốn dùng tại không sợ trên tháp rồi. Tức là không sợ tháp việc quan hệ ba cái vị diện an toàn cũng có thể tùy ý biến động. Bất quá án giờ hay là đối với Lệnh Cờ đầu náo biểu thị ra tán thưởng. Trong lòng của hắn nhưng không có nhiều như vậy quanh quơ luật khúc, nhưng mà Lệnh Cờ ý trong nháy mắt, hắn lập tức liền có thể suy một ra 3000 vạn. Giảng viên, những thông đạo này trước tiên phong bế, tốt nhất lại lộng một cái mở ra quyền hạn, dạng này nếu có môn học mới sinh ra, ta cũng tốt bắt đầu lối đi mới." Lệnh Cờ lại nói. Án giờ không có chút nào làm khổ lực cảm giác. Hắn chỉ cảm thấy làm những thứ này rất dễ dàng, đặc biệt là khi hắn cảm giác được một đạo bao hàm ý cùng tính ý ánh mắt phía sau càng là như vậy. Hắc họ tiểu gia ngoài kia Hãn Giở cảm giác được cô ánh mắt, thế là hai tay vung vẩy phải càng thêm đại khai đại hợp, đồng thời còn cố ý vung hạ một đạo đạo ánh sáng bảy màu, rực rỡ vô cùng. "Man môn đồ, ngươi xem giáo viên làm như vậy được chứ?" "Được, xem như ta chi môn đồ, nên làm như vậy." Kỷ tư diệu tượng. "Tiểu Lỷ Cở, ngươi nhất định có thể kế thừa y bắt của ta." Giọng Hãn Giở truyền khắp xung quanh, cho Lỷ cờ khiến cho có chút kỳ quái. Án Giở hiệu giáo viên nói chuyện lớn tiếng như vậy làm gì? Huân nữa còn tại trang thâm trầm Bất quá Lỷ Cở nghĩ nghĩ, tưởng rằng Hãn ý nói những những lời này cho truyền kỳ nhỏ nghe được. Đối với hắn là một loại bảo hộ, thế là hắn càng thêm cảm tạ Án Giờ hiệu rồi. Mà Án Giờ hiệu Dương Dương đặc ý thấy bên kia họ không ngừng ngưỡng mộ, trong lòng lại chua chát. Đến nỗi khác Truyền Kỳ, bọn hắn nguyên bản là lỷ cờ giới chướng, hay là thân bằng hảo hữu, tự nhiên đối với lỷ cờ không có hai lòng. Nhưng là có Án Giờ hiệu hành vi, bọn hắn đối với lỷ cờ cũng càng thêm tôn trọng. Liên vĩ đại như Án Giờ hiệu đều như vậy tôn trọng, bảo vệ lỷ cờ, có thể tưởng tượng được của lỷ cổ tiềm lực cùng phú. Tiểu thật may mắn a. Cũng không thể nói là may mắn, cờ đại nhân vẫn luôn rất nỗ lực. Đúng, ta rất tôn trọng chính là lễ cờ đại nhân rồi. Bất kể là ma thú vương người còn là nhân loại trư kỳ, chư thần đều đang tán gấu, vô cùng dễ dàng. Nguyên bản đại hoang thành một hồi nguy cơ, có án dở hữu suất mã, bây giờ đã đã biến thành một hồi cơ hội. Trong đại hoang thành nhân cũng giống vậy. Bất kể là người bình thường vẫn là chức hiệp giả, bọn hắn căn bản không biết nơi mình ở từ đại hoang thành đã biến thành chư thiên tinh giới. Bọn hắn chỉ cho là lại có kẻ xâm lấn, tiếp đó kẻ xâm lấn lại bị lễ cờ dẫn người nhẹ nhõm đánh lui. Cuối cùng, cờ còn nhường án giờ thành lập một cái thời không hòa chỗ, chính là nạ xẻn cùng đại thành. Nạ Xeng là chủ vị diện, Ly Cở Không sẽ buông tha cho. Có án giờ hiện tại, làm những chuyện này đều biến dễ dàng. Bây giờ, nguyên bản tại nạ Xeng đấy, có mấy trăm hơn ngàn vạn ký lở mạt dung nham đầm lầy lớn toàn bộ từ đại hoang thành thay đổi vị trí ra ngoài, chỉ tại chỗ lưu lại một cái hố sâu to lớn, tiếp đó bị sôi trào bánh liệt nước biển quán chú trong đó, lập đẩy. Hố sâu hai lần chính là thánh sinh mệnh đồng minh cùng ạ dạ Liễu. Biến cố này tự nhiên là đem chung quanh rất nhiều trí tuệ sinh mệnh bù dọa. Như vậy đại một chỗ, như thế nào không nhiều đấu, vô vô tức liền không có một chút tinh thần cùng sóng lớn chi dương trí tuệ sinh mệnh thông qua chính mình đặt lưu thủ đoạn đem tin tức này chuyển ra. Mang nguyên bản cùng nạ xẹt tương liên nham thạch bán đảo, lúc này cũng biến thành một cái đảo hoang, người ở phía trên từng cái kinh hoàng vô cùng. A Giả Uyển lĩnh người trên đất, Thánh sinh mệnh đồng minh người, đều phát hiện tin tức này. Thế là, toàn bộ đều kinh hãi. Đấu chương xong, chương 437, Sinh sôi pháp tắc cùng sinh mệnh quy tắc chương 437, sinh sôi pháp tắc cùng sinh mệnh quy tắc tại án giờ hữu đem đại hoang thành một chỗ không gian cùng hẹn, tinh thần cùng sóng lớn chi dương, Thánh sinh mệnh đồng minh bên trên thiết trí ba cái trùng hợp mặt sau đó, Đại Oang thành thì có cùng nã sen hô thông nối đi. Lê Cở phái lính cùng bảo vệ tới trấn thủ cái này ba giờ khoảng không trùng ở mặt. Chờ mọi việc làm tốt, Lê Cở mang theo nhà báo băng băng đi tới nã sen. Muốn mở trực tiếp, hơn nữa lại lộ báo chí, đem chuyện của bọn hắn tuyên dương ra ngoài, không phải vậy không chắc bị địch nhà nói như thế nào đây. Hoa, hoa, thủy triều cuồn cuộn. Nguyên bản dung nham đầm lầy lớn vị trí bị đục ngầu nước biển lấp đầy, một chút phong bạo hải âu đang trên mặt biển mộ thi thể của hải thú. Những thứ này hải thú cũng là tại Đại Oang thành tiêu thất, theo nước biển tràn vào hố to sau đó bị động bất tỉnh, đâm chết. Trong đó không thiếu mười mấy cấp ma thú cũng không thể may mắn thoát khỏi. Đây chính là so với lực cờ kiếp trước 960 vạn còn rộng lớn dung nham đầm lại lớn. Nhiều như vậy nước biển tràn vào, thậm chí đưa tới Cổ Lạp Vương quốc cùng Thánh Sinh mệnh đồng minh một chút địa khu chấn động, wave mờ cũng là biển động không thôi. Lúc này, một cái to lớn bạch tuộc đang tại vùng biển này bầu trời cơ mình xuất tù. Một cỗ thanh phong theo nó xúc tu lấy thổi đi ra, những nơi đi qua gió êm sóng lặng. Truyền kỳ đại bạch tuộc, đáng chết công tử. Lúc này đại bạch tuộc trong lòng tràn đầy bán giận. Quá đột nhiên dung nham đầm lầy lớn trung quanh một khối này, tinh thần cùng sóng lớn chi dương khu vực, trên danh nghĩa là tinh thần cùng sóng lớn chi dương ngư nhân bước quốc, nhưng mà trên thực tế nhưng là nó phong bạo sứ giả thái vụ lãnh địa. Trước đó hàng năm, nó đều muốn điều động sinh sôi quá lượng trong biển sinh mệnh đi dung nham đầm lầy lớn cùng lục địa sinh mệnh triết, để hóa giải đại dương cánh bát. Lục địa sinh mệnh cũng là như thế, cùng hải dương sinh mệnh trầm giết, còn muốn tràn vào thánh sinh mệnh đồng minh cùng á dạ ển lãnh địa, mới có hòa dịu dung đầm áp lực. Nghĩa là hòa dịu hệ thống sinh thái áp lực. Bởi vì bất kể là ma thú vẫn là dã thú bình thường, Ban đêm không có cái gì hoạt động giải trí, liền toàn bộ tiến hành truyền thống sinh mệnh ưa thích tiến hành hoạt động giải trí. Mà rất nhiều động vật cũng là có thể sinh rất nhiều. Một đời một tổ, có trong biển sinh mệnh, một đời càng là một đồng lớn. Lại thêm hoàn cảnh lớn đều là hòa bình đấy, cho nên hàng năm, không mấy năm đều chỉ có thông qua lẫn nhau chém giết tới giảm bớt áp lực. Nhưng mà, lần này thiệt hại quá lớn a. Nhanh đến mùa xuân, vô số loài cá, chân đốt loại, loài bò sát các loại trong biển sinh mệnh ở trong biển sinh sôi, sinh hạ vô số trứng. Rất nhiều sinh vật, tại sinh hạ đời sau sau đó liền sẽ tại rất ngắn thời gian bên trong tiêu vong. Phản vật bọn chúng sinh ra sứ mệnh chính là vì gen truyền thừa xuống đồng dạng. Mà dưới loại tình huống này, đời cũ sinh mệnh liền sẽ đang trở mong tân sinh mạng sinh ra cùng kéo dài bên trong chết đi. Ít nhất, bọn hắn truyền thừa sinh mệnh. Nhưng mà, loại này truyền thừa bị hủy. Lượng lớn nước biển mang theo vô số sinh mệnh, cùng với những thứ này sinh mạng kết tinh, len thủy ở cái kia to lớn thế năng bên trong, chuyển kỳ đại bạch tộc trong khu vực, 80% sinh mệnh đều tử vong, chỉ còn lại một nắm sinh mệnh bởi vì thực lực cường đại may mắn còn sống sót tiếp. Cái này chắc ai? Đương nhiên là đáng giận liệt cở bà tất cả nạn sảnh sinh mệnh đều biết, dung nham đầm lầy lớn, đó là nham thạch công tước lãnh địa. Lần kia đại hoang thành thị hội, đại bạch tuộc cũng là đi. Đường đường nham thạch công tước, sau lưng có vô miên đại đế cùng án giờ hữu. Nếu như không là hắn ý nguyện của mình, ai dám động đến lãnh địa của hắn? Cho nên cái này nhất định là đáng chết nham thạch công tước mang lấy lãnh địa của mình chạy. Còn tiện thể bắt cóc dung nham đầm lầy lớn. Mang đi dung nham đầm lầy lớn coi như xong, ngươi nham thạch công ít nhất cho nó kít hô một tiếng a. Nó cũng tốt sớm nhường lãnh địa mình bên trong sinh mệnh Đây chính là đại hải 8 trở lên sinh mệnh a trước mắt vũng nước đục ở bên trong, không chỉ hỗn tạp bùn cát, còn hỗn tạp thi thể, huyền dịch. Đây không phải nước biển, đây là đục ngầu vũng bùn huyết thủy. Hô, đại bạch thuộc chân trợ xúc tu trong không khí vung dậy, nhiều động sóng gió phát tác, sinh sôi phát tác. Liên tục không ngừng sinh mệnh lực từ thân thể nó bên trong vung đẩy ra, đồng thời, nguyên bản bánh liệt đục ngầu nước biển đã ở hắn nhiều loạn phía dưới bình tĩnh một chút. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái cường đại pháp tắc sau lưng nó cách đó không xa tóe hiện. Sinh mệnh quy tắc. Đây là quy tắc, tốt cường đại quy tắc. Đại bạch tộc đội vàng lui về phía sau nhìn lại, phải biết sinh mệnh loại quy tắc này hay là pháp tắc cũng là có thể giết người. Thự nhiên tuần hoàn. Một cái âm thanh bình thản vang lên. Đại Bạch lập tức thấy được làm nó cắn răng nghiến lợi nham thạch công tử cùng Hàn Giả Hựu đang đứng tại một cái cổng không gian trước đó. Mà sinh mệnh quy tắc chính là xuất tử án giờ hiệu chi thủ. Liền thấy án giờ chắp tay sau lưng phiêu tại chỗ, hai chân vị trí chống vững, huyền ảo sinh mệnh quy tắc thậm chí đều để hắn phụ cận xuất hiện vết nứt không gian. Không chỉ là sinh mệnh quy tắc, còn có hải dương pháp Chỉ là ngắn ngủi phút, khoảng chừng ngàn cây số hải trở nên gió êm lặng, phản phất một cái hồ lửa đố. Mà bên dưới nơi này, bùn cát cũng tất cả đều trìm tới đáy, thường đại sinh mệnh lực quấn xuyên nước biển, quan chú đến đó chút tổn hại chưa chết chúng cá, chưa chết sinh mệnh phía trên. Đại bạch tuột thái Vụ sinh sôi pháp tắc so với án giờ thi triển ra sinh mệnh quy tắc, liền phảng phất giống với với băng băng, căn bản là không có cách tương đối. Cái này đại bạch tuột không có hiểu rõ. Kẻ cầm đầu trở về bố cứu. Mà lúc này, Lệ Cở đã dùng khí áp vòng bảo hộ mang cùng với chính mình bay tới. Ngài chính là phong bạo sứ giả thái Bụ a. Ta là Vương quốc Nham Thạch công tước Lệ Cở. lễ phép biểu thị tôn kính. Phương bạo sứ giả, nghĩa là Đại Bạch tộc Thái Vũ cũng chần chờ túi đầu báo cho biết một chút xin lỗi, bởi vì chúng ta gù lạ Vương quốc Phản Lịch Lam Thảm Đại công như kế, ta Dung Nam lĩnh bị trục xuất tới tinh giới loạn lưu bên trong, vừa mới tìm trở về. Lệ cơ mặt mũi tràn đầy xin lỗi, bởi vì hắn cũng nhìn ra Lam Thảm Đại công một lần này hành vi, cho xung quanh đại dương môi trường sinh thái tạo thành ảnh hưởng to lớn. Hơn nữa trước mắt Đại Bạch tộc mặc dù là động vật máu lạnh, nhưng mà tại mở ra trí tuệ sau đó, rất nhiều hành vi thượng đô làm không tệ, tính là thương hại, cho nên hắn đầy cõi lòng xin lỗi tới xin lỗi, rất xin lỗi, ta cũng không biết như thế nào đền bù ngươi. Ta giáo viên hẳn giờ hữu cũng tại tận lực cứu giúp những cái kia sinh mệnh rồi, có lẽ tương lai ta có thể tại nạ sảnh liên hợp trên hội giao dịch cho ngươi và người các con dân một chút để đủ. Thì ra là thế. Lam Thẩm đại công, đại bạch tôi biết, Lệ Cở hoàn toàn có thể không tới nói xin lỗi, nhưng mà tất nhiên kẻ cầm đầu không phải Lệ cờ, vậy nó cũng không có ý kiến khác. Nó trước đó đã cảm thấy Lệ cờ không là tính cách đáng người, bây giờ xem xét quả nhiên có những biến cố khác ở trong đó. Đáng giận Lam Thẩm đại công, hắn ở đây cùng cả cái ngôi sao cùng sóng lớn chi dương là định. Thái vụ phẫn nói, hắn là tại vị diện thế hệ này Hải Dương. Không sai, hắn chính xác tội ác tại trời. Nói đến đây, Lệ cờ cũng nghiêm túc lại, việc cấp bách không chỉ có phải phòng bị hắn đánh lén, còn muốn tìm đến hắn, đem hắn tử hình. Thấu chương xong, chương 438, Hải quan, Sơ Thành. Chương 438, Hải quan, xây Thành. Đúng. Thái Vũ có chút phẫn nộ, tám cái xúc tu trong không khí vũ động, thậm chí hoạch xuất ra vết nước không gian. Vậy mời ngài đem tin tức tương quan nói cho chúng quanh mỗi cái ma thú vương đám người, ta bây giờ cần phải đi hội kiến vô miên đại đế. Lệ cờ bao hàm xin lỗi cười cười, vậy ta cùng giờ hiệu giáo viên đi trước. Được. Thái vụ huy vũ một chút xúc tu, tiến vào trong nước biển, hiệu triệu một cái phê trong biển sinh mệnh, bắt đầu hướng về những phương hướng khác du động. Lê cờ thấy thế cũng trở về Ản Giờ Điệu bên cạnh. Không cần đi tìm hắn rồi, hắn ngay tại Ản Giờ Điệu mở ra không gian, mang theo lê cờ đi bảo. Đi qua vết nước không gian, phía trước chính là Ản Giờ Điệu. Lúc này Ản Giờ Điệu bên ngoài 5-6 km chỗ, đã tạo thành nước gãy. Mánh liệt nước biển đang tại đánh cứng rắn nham thạch bích, phát ra hào hào âm thanh. Mà ở trên vách núi Rất nhiều người đang ở nơi đó nhìn xem ngờ tới chuyện gì xảy ra hướng về phía nước biển chỉ trò chỉ bất quá bên vách núi còn thỉnh thoảng có núi thể trượt xuống hiện tượng cho nên mọi người cũng không dám áp sát quá gần chúng ta thiếu ra lời cợn là đem đại đạiangg thành đều dọn đi rồi sao không thể nào thiếu ra lịch cợ nhất là tốt đối đai chúng ta đấy sẽ không làm loại sự tình này các người đang nói cái gì phải gọi nham thạch công thức không phải vậy ngoại nhân nhìn chúng ta như thế nào chúng ta không thể thiếu ra mất mặt một số người ở nơi đó trâu đầu ghé ai, nói chuyện là tiếng không phải vậy tiếng sóng biển quá lớn nghe không được Mà tại lúc này, Lễ cờ cùng Hàn Giở thân ảnh xuất hiện ở giữa không trung. Nhìn đến phía dưới những cái kia tên thôn, nghe được bọn hắn, Lễ Cở hơi xúc động. Cũng không phải tất cả mọi người muốn đi đại hoang thành đấy, một chút gã giả ẩn lão nhân không muốn rời đi đời đợi kiếp tiếp sinh tồn thổ địa. Bọn hắn yêu quý mảnh đất này, yêu quý ả giả nên cho nên càng muốn lưu lại, Mỹ Danh kỹ viết không đồng ý ả giả ên người đi nhà trống. Lễ Cở cũng rất tôn trọng lựa chọn của bọn hắn, đem đại tòa thành trung binh thổ địa bên trên đều lưu lại đầy đủ người, sau đó đem những người này tụ tập cùng một chỗ dễ quản lý. Đừng nói Một đám lao đầu lao thái tụ tập cùng một chỗ phía sau còn thật náo nhiệt, hơn nữa số đông đều có thể dựa vào đơn giản một chút thủ công công việc tới nuôi sống chính mình. Lại ra một chút đấy, bị nhận đi đại hoang thành viện dưỡng lao, mỗi ngày đánh chơi mặt trượng, đánh một chút bài bộ kẻ, phía dưới chơi cờ tướng cờ vây, cũng coi như là thiện đãi rồi. Mà lúc này Lễ cờ cùng Hàn Giả Hựu lại lại làm một chuyện khác. Xách, ngươi công việc này, thật phải gọi cái kia vệ lọn tới làm. Án Giả Hựu nhếch miệng. Tại trước bọn Hàn Vương, đứng lặng trăm năm dài lệ ẩn thành bảo lúc này đang chậm rãi sụp đổ, ngã xuống. Lễ Cở thương lượng với gã râu sợ qua Ạ Dện ẩn thành bảo lịch sử sứ mệnh đã hoàn thành. Lúc này, Ạ Dện ẩn thành bảo ở đây sẽ chỉ làm dung nham linh xuất hiện hai cái chính trị trung tâm quyền lực. Do đó, Lệ Cở đã sớm cùng gã rợ sợ bản mặt tốt, muốn đem Ạ Dện ẩn thành bảo cải tạo, chỉ bất quá một mực chưa nghĩ ra cải tạo thành cái gì. Lúc này, nhưng là nghĩ ý, cải tạo thành đại hoang thành một cái hải quan là thích hợp nhất rồi. Thông qua được hải quan, mới có thể tiến nhập vị diện trùng học chỗ, tiếp đó đi đến đại hoang thành. Vâng long Long, Tạ Ảnh rởi thao túm nguyên bản minh kh loại bí thành bảo đất dẻo cao su như thế trên không trung nào nào. Tiếp đó hóa thành tướng khúc gạch đá phi lưu thẳng xuống dưới, tách tách cách. Những thứ này gạch đá chỉnh chỉnh tề tề sắp xếp, gấp lại, hóa thành một cái kéo dài số ngàn dặm hải quan, có vô số nhập cảnh thành trang miệng sắp xếp trong đó. Cái này hải quan sau đó, chính là tiến vào đại oang thành không gian trùng ở mặt. Muốn luôn chút gì quy tắc. Đầu tiên nói trước, ta biết quy tắc chỉ mấy cái như vậy a. Hàn giờ chỉ chỉ hải quan, tiếp đó hỏi lễ cờ. Quy tắc? Mấy cái? Lễ cờ nhậm nuốt mấy chữ này, đang phòng đoán Hàn Dở hữu là muốn trang cho hắn nhịn, vẫn là chính xác cảm thấy cái này không lấy ra được. Tiếp đó lễ cờ xác định Hắn giờ hữu đang cấp lực cờ khè khoe khoang đồng giống như tiểu hài tử cầm đồ tốt khoe khoang đồng dạng. Dù sao đó là quy tắc a, số đông truyền kỳ cùng thần minh đều chỉ có thể độ chạm đến pháp tắc. Chúa tể cấp bậc chính là nắm giữ một đầu hoàn chỉnh quy tắc. Quy tắc tại pháp tắc phía trên là cấu tạo vị diện cơ thạch. Đồng dạng truyền kỳ chỉ có thể sáng tạo không sinh mạng vị diện, không gian. Nhưng mà một chút nắm giữ quy tắc tồn tại lại có thể giao phó vị diện mới ý nghĩa, đó chính là sinh ra sinh mệnh. Đương nhiên, những cái kia sinh mệnh nhiều mặt có thể là chuyển thông gốc carbon sinh mệnh, cũng có khả năng nguyên tố sinh mệnh góp sĩ lịch sinh mệnh các loại. Mã án giờ dịu, há miệng chính là sẽ mấy loại quy tắc, đơn giản. Giáo viên, chỉ cần kiên cố dùng bền, có thể bảo hộ bên trong nhân viên công tác, hơn nữa có thể phân biệt thật giả, thiệt ác, ẩn nấp là được rồi." Lệ Cở suy tư một chút, nói cho án giờ dịu yêu cầu. "Hắc." Án giờ chừng trừng mắt, nguyên ngược lại là thật không khách khí. Lệ Cở hơi cười ha hả, ai bảo giáo viên ngài lợi hại đâu. Ta đây không phải dính ánh sáng sao? "Thử." Án giờ hừ lạnh lên một tiếng, bất quái nếp miệng lên bán đứng lòng hắn nhìn. Mặc dù án giờ tuyên cổ tồn tại, nhưng mà tâm tính vẫn như cũ cùng tiểu hài tử đồng dạng, đem cảm xúc đều hiện ra mặt. Hoặc có lẽ là, chỉ có tại trước mặt người thân cận, án giờ hiệu mới có thể như vậy. Phía trước giết tinh giới hư thú, án giờ hữu đây chính là một điểm nỗi lòng chập trùng cũng không có. Tiên cố, Phá ngặc, trật tự. Án giờ hữu đưa tay, trong miệng thuốc ra liên tiếp cổ nạ xá ngữ, từng cái bí văn bằng khoảng không sinh ra, tiếp đó ấn khắc ở phía dưới hải quan bên trên. Đại địa quy tắc, nham thạch quy tắc, quang trì quy tắc, đủ loại quy tắc chợt hiện, vô cùng cường đại. Liền nơi xa những cái kia ạc dạện tôn dân đều bị cái này một thần tích choáng váng con mắt, từng cái tay phải đặt ở ngực, miệng lẩm bẩm. Na sen không được hương tình quỳ lễ lễ, cũng là dùng đấm ngực lễ để diễn tả kính nghĩ hoặc cầu nguyện. Mà lúc này, vốn chỉ là từ gạch đá đắp hải quan, dần dần tạo thành một thể, gạch đá giữa khe hở một khép lại, hòa vào nhau. Cái này hải quan bạn vẽ, Lỹ Cở cũng sớm đã nói cho án giờ hiệu rồi, cho nên án giờ chế tạo đứng lên có chút dễ dàng. Cái này hải quan kiến tạo có thể nói cùng ban sơ đại hoang thành kiến tạo không sai biệt lắm. Nhưng khi ban đầu vệ kiến tạo đại Hoàng thành có thể là dùng đem gần 10 năm Mới đem lại hoàng thành chế tạo xong, đối với án giờ dịu tới nói, nhưng chỉ là nhẹ nhàng mấy động tác mà thôi, khí tức cũng không có nửa phần biến hóa. Hơn nữa, hải quan xây càng kiên cố hơn, càng thêm an toàn, thậm chí nhìn qua cũng rất mỹ quan, tràn đầy nạ xẹn bản thổ phong ô bông. Tuyệt, giải quyết. Án giờ dịu vô bố, bố, Dương Dương gật ý, cũng không tệ lắm phải không? Trước kia không sợ tháp cũng là ta từng chút từng chút bóp đi ra ngoài. Phốc, Lệ Cở Bốn là muốn tán dương một chút, tiếp đó lập tức bị án giờ dịu dọa đến một ngủ tới, không sợ tháp là giáo viên ngài tạo. Vậy nếu không là ngươi Còn là năm đó ạ ra hệ nguyên xoái. Án giờ hiểu nữ mày, ta siêu tập vô số vị diện vật chất, mới chế tạo không sợ tháp. Ơn, trước đây muốn tạo tháp, về sau biến thành một cái câu, bất quá vẫn là không sợ tháp em hay. Haha, ha, trước đây vì tạo không sợ vòng. Vì, tạo không sợ tháp, ta thế nhưng là đem ba cái chủ vị diện chúa tệ cấp đều kêu đánh một trận. Nhìn thấy lịch cơ bộ dáng kíp sợ, án giờ càng thêm đắc ý, tấu chương song, trường 439, tân sinh chủ vị diện chương 439, tân sinh chủ vị diện tựa hồ còn chưa đủ nghiền. Hãn giờ cảm thấy mình rất hưởng thụ bị nhà mình môn đồ sùng bái thế là Dương Dương đáp ý nói, "Thế nào? Còn muốn kiến tạo cái gì? Ta và ngươi nói, nhớ năm đó, đa tạ giáo viên, Lê Cơ đội bọn nói, đại học kiến tạo bắt buộc phải làm a. Còn nữa, giáo viên ngài thuận tiện giúp ta ra cố một chút đại hoang thành a." Nơi đó tùy thời có tinh giới hư thú đến, hại sợ sệt, "A đúng, giáo viên ngươi nghe nói qua quả cầu đi dòng sao? Còn có. Khoan khoan khoan đợi lắm nữa." Án giờ cảm thấy mình bị chính mình hố. Nhà mình môn đồ cái não này đến cùng làm sao lớn lên? Hắn như thế nào cảm giác cái não này so với hắn đều tốt. Ngươi vừa mới nói chút đồ chơi gì? Hàn Dở hừm móc móc lỗ hai, một mặt ngạc nhiên nhìn xem Lệ cờ, ngươi cái não này làm sao lớn lên? Lệ Cơ mỉm cười, căn cứ vào sinh vật học tới nói, đại não của con người là. Ngưng ngưng ngừng. Hàn Dở sờ cầm một cái, được rồi được rồi, ngươi mau nói đi, còn muốn làm gì? Giáo viên, chúng ta đại học vị diện còn không có cho tốt, ta là nghĩ như vậy, mỗi cái vị diện tốt nhất cũng phải có rất bao nhiêu kiểu ngành học cán lệ tại, mỗi cái học viện đều phải kết nối bất đồng vị diện đối ứng ngành học, còn muốn có chia nhỏ ngành học. Lỷ Cở bắt đầu giàn thuật. Dù sao cũng là án giờ liệu, liền công phu sư tử ngoan tốt. Ý của ngươi là, ngươi cái kia sinh vật học viện phải có hoàn chỉnh chuỗi sinh vật, chuối tiến hóa bị diện, hóa học học viện phải có đủ loại nguyên tố, học viện địa lý phải có tất cả địa hình địa thế. Án dở chừng chừng mắt, ngươi muốn tiền muốn chết ta. Án giờ hữu cũng không cảm thấy mệt mỏi, nhưng mà đã cảm thấy rất phiền, nhiều như vậy muốn từng việc phù hợp, hắn không thể phiền muốn chết ta. Cái này, nếu là giáo viên cảm thấy khó khăn, vậy thì chỉ dùng làm mấy cái học viện phân viện bị diện liền tốt, hắn hẳn không dàn ta nhường giáo viên nhóm cùng văn viện các viện trưởng chính mình đi làm liên tố. Lỷ Cở cũng biết Án Giởi tính khí nóng này không giữ được bình tĩnh, thế là đề nghị. Tại phá cửa sổ hiệu ứng dưới, Án giờ hiệu cũng cảm thấy đề nghị này có thể, cái này còn tạm được. Nói, Án Giởi phong phong hỏa hỏa lôi kéo Lỷ Cở lại đập vào vết nước không gian, lưu lại tại chỗ trống giống, phả vất thần tích một dạng hải quan kiến trúc. Chư thiên tinh giới, Đại Hoan Thành, thị dân cùng các du khách đều nghe được quả bá, biết Đại Hoan Thành đang tại tinh giới loạn lưu bên trong bốn phía phiêu dãng, nhưng là bọn hắn không hoảng chút nào. Sợ gì? Nguyên lượng nữ thần đang ở trên trời chói ấy đứng đâu? Tại Lỷ Cở cùng Án Giởi sau khi đi Chư kỳ nhóm liền nên đón nguyệt lượng nữ thần trấn thủ. Lúc này nguyệt lượng nữ thần huyền áo vô cùng thân thể đang đứng yên ở trên bầu trời, sau lưng một bóng trăng tròn hư ảnh đangùng xuống lấm, ta lấm tấm quang uy. Nàng cảm giác được gạn giờ hữu dấu vết lưu lại, lập tức minh bạch lý cở cách làm. Hoàn toàn như trước đây thông minh, nguyệt lượng nữ thần sắc mặt bình thản, đang tại ổn định đại oang thành không gian. Bởi vì lúc này ngoài không gian đang có bảng chiến đấu lớn ba động chuyển đến, ảnh hưởng tới đại oang thành không gian ổn định. Rõng, liền thấy một đầu đủ đạt tới mấy chục ngàn thủy lam sắc tại giới loạn lưu bên trong mẽ tới, một chút cỡ nhỏ bị diện Không gian, đột tới cái kêu cự long thân thể phía sau đều trực tiếp nổ tung lên, bị tinh giới loạn lưu thôn phệ. Cái này Thủy Lam sắc cự long đang cùng một cái bạch tuộc một dạng chúa thể cấp đang đối với đụ. Từ tư từ, cái kêu bạch thuộc trong thân thể xuyên ra từng đợt ba động, đại khái ý là các người vượt biên giới. Vi phạm. Giống. Thủy Lam sắc cự long phát ra một tiếng to lớn gào thét, thanh âm kia trực tiếp phá vỡ tinh giới loạn lưu, đem cái kêu bạch tuộc thân thể làm cho máu thịt be bé bét. ở đây cầu kêu cái gì? Ngươi ở đây cầu tiêu cái gì? Lại để liền đem ngươi ăn hết. Thủy Lam sắc cự long trợ hộ vô cùng phấn nộ. Cắn một cái hướng Bạch Tuộc. Ngũ sát Long Mâu, ngươi đây là tại cùng chúng ta giáp mặt và khai chiến. Bạch Tuộc cơ thể hóa thành một đạo đen nhánh cái bóng tiêu thất, nguyên bản xuất hiện một cái cơ lớn bị diện. Cái này cỡ lớn vị diện bên trong có vô số sinh linh đang tại sinh tồn, sinh hoạt, lẫn nhau chinh chiến, ba bốn thần minh đánh thẳng thành một đoàn. Nhưng mà đúng vào lúc này, Ngũ sát Long Mâu to lớn miệng rồng hướng về cơ lớn vị diện ở đây đột nhiên khép lại. Ầm. Vị diện ngoại vi hư không trong nháy mắt bị Ngũ Sắc Long Mâu cắn nát, vị diện tinh mịn cũng trong nháy mắt bạo loạn, dọa đến mấy người kia thần minh run Bất quá Ngũ Sắc Long Mẫu vẫn là dừng lại bên khủng kia ư cắn, tiếp đó đem vị diện lấy đi, thu đến không biết địa phương nào. Giáp Mê Đoa, Ngũ Sắc Long Mẫu gạo két liên tục, chỉ là thần minh chủ bị diện. Nói, Ngũ Sắc Long Mẫu lại lần nữa tư cắn mà đi. Các ngươi đều yên. Ma thuật giơ lên từ bản thân đã từng bị vô miên chặt đứt sau lại độ lớn lên xúc tu, cắt ra phía sau giống to, các ngươi sẽ trả giá đắt. Cái kia cắt ra xúc tu uy xải ra đen như mực huyết thủy, đã biến thành nhỏ một vòng thuộc, Ngũ đến. Lại là này, Ngũ Sắc Long Mẫu trung trảo, đen đạo vết cạo đánh ra. Những nơi đi qua tinh giới loạn lưu đều bị ly thành, những cái kia tiểu bạch tuộc tức thì bị nhấc lên bay ra ngoài, đường chạy. Vậy mà lúc này bạch tuộc, bởi vì chính mình trô đánh gãy chạm tay ngăn cản, đã bỏ trốn. Vũ sát long mẫu tại chỗ gầm thét không ngừng, chưởng tay lại bổ nát mấy cái không sinh mạng vị diện cũng không gian, qua hứa kiểu mới khôi phục thành hình người, tiếp đó biến mất không thấy gì nữa. Mang nàng sau khi rời đi mấy phút, lại nhìn nàng xuất hiện lần nữa tại chỗ, hướng bốn phía quan sát hồi lâu, mới lạnh lên một tiếng, lại biến mất không thấy. Sau đó không lâu Ở đây tinh giới loạn lưu một nơi nào đó xuất hiện từng trôi cực kỳ nho nhỏ hắc bạch sắc nhãn con người toàn bộ con mắt đều nhìn chẳng chẳng ngũ sắc long mẫu đi phương hướng đồng thời có mấy cái âm thanh đang nhỏ giọng giao lưu cái này ngũ sắc long mẫu liền là thằng điên cái kia vô miên cũ ra cũng phải vị diện này đều điên ta thần không thể nhìn thẳng không thể làm luận không thể tư tưởng vì cái gì hai người bọn họ người bình thường có thể chúng ta tôn nghiêm, nhất thiết phải chân đạm bị diệt kia chúng ta được xưng là thần minh chủ bị diện bọn hắn tự xưng chuyển kỳ chủ bị diện cái này là vì sao Chúng ta hẳn là sắp đặt. Những âm thanh này trao đổi lẫn nhau, qua hứa cũ mới tán đi. Mà đợi những ánh mắt này cùng thanh âm đều biến mất về sau, cách đó không xa ngũ sắc long mâu biến mất vị trí, lại lần nữa xuất hiện ngũ sắc long mẫu hình người thân ảnh. Không thể nhìn thẳng, không rõ ràng chủ vị diện phân chia. Lúc này phản phất cao quý phu nhân bộ dáng ngũ sắc long mẫu hiện mắt, nàng những cái kia điên cuồng cũng là giả vở. Đương nhiên, cũng nhất định có nguyên nhân khác, bất quá nàng có thể không cảm thấy mình rất điên cuồng. Chỉ bất quá, đây là một cái tân sinh chủ vị diện. Hơn nữa đi con đường tựa hồ vẫn thần minh con đường. Ta thần sao? Ngũ Sát Long Mẫu tinh tế suy tư một chút vừa mới những cái kia chủ vị diện tồn tại lời nói, quyết định trở về cùng Vô Miên bọn hắn thương lượng một chút mới quyết định. Đi xem một chút người làm vườn bên đó như thế nào rồi. Lam Thảm gia hòa này, thật là đáng chết. Đấu chương xong, chương 440, cho Lệnh Cờ Y cái nhà phát minh bình đại chương 440, cho Lệnh Cờ Y cái nhà phát minh bình đại tiếp đó án giờ hiệu ném cho Lệnh Cờ giấy bút, nhưng là ạ dạ giấy. Đến, viết xuống, yêu cầu của ngươi. Àn giờ hiệu đuốt đuốt Thái Dương, ngươi nói có chút phương bất quá có chút ý tứ ta thời gian không phải cầm lấy đi làm những sự tình kia, ta giao cho người phía dưới đi làm xong. Cũng tốt. Lỷ Cở vội vã bắt đầu viết yêu cầu của mình cùng suy nghĩ. Ngược lại hắn liền đem hoàn mỹ nhất suy nghĩ viết xuống, tiếp đó giao cho Không Sợ Tháp nhân đi hoàn thành là được rồi. Không Sợ Tháp người chỉ có đỉnh cao nhất một tầng, là vì làm thí nghiệm mà thiết trí, các tầng cũng là một chút chiến đấu giả, người thủ vệ, nhà thám hiểm cùng người giám sát. Cho nên những điều này mà cùng yêu cầu, Lỷ cờ căn bản không sợ không có người hoàn thành. Nguyên bản hắn còn nghĩ đi mua mấy cái, cùng Vô Miên muốn mấy cái, chính mình tìm mấy cái, chấp cho nó kiếm ra tới. Bây giờ tốt, có người lật tẩy càng tốt hơn. Bỏ ra 10 phút, Lệ Cở còn dùng tới kỹ năng mới đem những này biết xong. A, người kỹ năng này có chút ý tứ. Án Giởng kinh ngạc nhìn xem Lệ Cở trên đầu nói, đây chính là phía trước nói tới vô hạn không số lệ tuần hoàn. Có ý tứ, cùng chư thiên tinh giới vô hạn pháp tắc tương cận. Nói, Án Giởng hữu nhìn mấy lần trên đầu Lệ cổ đang đang sáng lên mình cũng cấu trúc đi ra. Cưng, toán học chính xác rất hữu dụng. Án Giởng cho tới nay đối với toán học cũng là đủ là được, lại không nghĩ rằng toán học vậy mà cũng không bàn mà hợp một chút phép tắc suy thế. Lê Cở nhìn án giờ chỉ là vài lần liền học được kỹ năng này, cũng ngạc nhiên tại án giờ hữu năng lực học tập. Ừ, vạn sự trong vạn vật bất kỳ cái gì hiện tượng cũng có thể lừa gần ngươi, nhưng mà toán học sẽ không. Lê Cở cười, con mắt của ngươi sẽ lựa gần ngươi, cảm giác của ngươi sẽ lựa gần ngươi, kinh nghiệm của ngươi sẽ lừa gần ngươi, nhưng mà toán học sẽ không. Cái này cũng là giáo viên ngại phía trước dạy ta, không duy bên trên không duy thư chỉ duy thực. Không duy bên trên, không duy thường, chỉ duy thực. Có thể tin tưởng, bảo trì hoài nghi. Có thể tham khảo, giữ bưng lập lập. Có thể đồng ý, bảo trì suy xét. Toán học sẽ không. Chỉ duy thực. rất không thể án giờ hiệu là học giả phép người cũng là nạ sẻn thành thànhểu chủ bị diện người đặt mong chức nghiệp giả thể hệ người khai sáng đối với lịch cờ những lời này cô có tương đối lớn tán đồng tính chất chính hắn chính là dạng này một ví dụ bảo trì khiêm tốn chăm học tốt hỏi cái này cũng là hắn hướng đi mạnh mẽ chi lộ phương pháp không ngừng đi tìm bòi tri thức chính là sức mạnh an giờ chừng chừng nhìn lấy cờ bướcằ thấy lịch cờ kỳ quái thế nào giáo viên ăn giờ chậm trở lưới có lẽ ta nên sớm một chút đem người thu lúc nào cũng không muốn Lê Cở cười, tiếp đó cầm trong tay Hạ ra hẹn giấy đưa qua, "Giáo viên, viết xong." Hàn Giờ hiệu nhìn cũng không nhìn, trực tiếp đưa tay chộp một cái, đem giấy đưa đến cái nào đó trong không gian, sau đó nhìn Lê cờ nói, trước ngươi còn nói cái gì quả cầu đi rỗng? Có ý tứ gì? Quả cầu đi rỗng?" Lê Cở vừa với một cái động, liền đem tiếp trước một cái lý luận nói ra, bất quá bây giờ nói cho Hàn Giờ hiệu cũng không khác nhau. "Hả? Đây là một cái vĩ." Nói đến đây, Lê Cở bỗng nhiên nghĩ tới không sợ tháp tình huống, xinh xinh đem vĩ đại cho nó xuống, tiếp tục nói, "Chính là ta trong giấc mộng, trong mộng có một người." Lỷ Cở đem quả cầu đi rộng thuyết minh vì trong giấc mộng kiến thức. Mộng cảnh vốn chính là tiềm thức phản ứng, cho nên Án Giờ Hiệu cũng không nghi ngờ gì, cảm thấy đây là chính Lỷ cờ ý nghĩ. Trực tiếp gọi Lỷ cờ cầu đi. Án Giờ Hữu nghe xong Lỷ cờ tự thuật, đối với ý nghĩ này tràn đầy tán thưởng, cái ý nghĩ này hay à. Thái Dương chính xác chính là hỏa nguyên tố bị diện hình chiếu, chỉ bất quá cũng không phải hoàn toàn hỏa nguyên tố. Nó xem các loại vị diện là có mặt trời, nhưng mà cái kia Thái Dương chỉ là một cỡ lớn bị diện hình chiếu. Hơn nữa nơi này bị diện nếu như lại tới trình độ nhất định, là sẽ chịu lực ảnh hưởng sụp đổ thành hư không. Chỗ lấy Thái Dương Mặt trăng mấy người cũng là hình tròn, chỉ có tinh thần là hình thù kỳ quái, bởi vì đó là thần linh thần quốc cùng truyền kỳ bán vị diện hình chiếu. Những thứ này hình chiếu chiếu rọi đến vị diện trên mách thủy tinh, tạo thành tiên tượng. Do đó, kế hoạch này là thành lập. Nguồn năng lượng, nguồn năng lượng, cái khái niệm này tốt. Án giờ hiệu cảm giác, cho dù là bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tri thức dự trữ, cũng có thể từ lý cờ cái này lấy được một chút dẫn dắt. Hắn nhưng cũng biết, lý cờ nói tới rất nhiều thứ, là tiếp trước vô số có trí khôn người tìm được. Bọn hắn không cần tìm tòi ma pháp không cần tìm tòi chức nghiệp, cho nên mới càng có thể nghiên cứu. Đúng vậy à, nguồn năng lượng có thể làm rất nhiều rất nhiều chuyện." Lệ Cơ gật gật đầu, "Bất quá lớn nhất nguồn năng lượng chính là chính chúng ta, cho nên cũng không thể quá truy cầu." "Ừm. Bất quá ngươi những cái kia phát minh quả thật có chút ý tứ." Án Dởi chắp tay sau lưng, tại mặt bàn bay tới bay lui, "Còn có ngươi chức nghiệp nhà phát minh, ta cảm thấy ngươi cần một cái bình đài, một cái dành riêng bình đài." "Bình đài?" Lệ Cơ không ngại, "Đại, đại oang thành của ta được cả nha, giáo viên ngươi biết đạo kỳ diệu đất, chúng ta đồng dạng tại chỗ ấy tiến hành tuyên bố." "Không ta nói chính là một loại khác bình đại. Án giờ hiệu vừa suy nghĩ vừa nói, một cái ngươi chỉ dùng phát huy tưởng tượng, đã có người thay thế ngươi đi hoàn thành bình đại. Một cái chỉ dùng phát huy tưởng tượng, đã có người thay thế ta đi hoàn thành. Lê cờ Ngưng thần suy xét trong chốc lát, lắc đầu, "Không giáo viên, nói như vậy ta sẽ trở thành người khắc kiếm tiền lợi nhuận công cụ. Cái sân tượng này, ta sẽ tự mình chế tạo, hơn nữa, đại hoàn thành cùng đại học chính là ta bình đại, cũng có đạo lý. Ngươi tự cân nhắc tốt thế là được." Hàn Giả Hựu vô vũ lỷ cờ lưng, nhìn nhà mình môn đồ là càng xem càng ưa thích, ngược lại có giáo viên tại Nói ra câu nói này, An Giở chỉ cảm thấy toàn thân sảng khoái. Từ thần thoại thời đại đến nay, hắn từ chưa từng tu môn độ, bởi vì hắn cảm giác mình cùng nạ Sèn không hợp nhau. Nạ Sèn trí tuệ sinh mệnh nhóm Già Man, xâm lược, cư đoạn, thích đến chỗ đi chiếm lĩnh. Mà hắn, có thể bởi vì chi thức huyết mạch ảnh hưởng, cho tới bây giờ đều chỉ thích một người yên tĩnh cân nhắc vấn đề. Đến mức hắn rất là hỉ nộ hiện ra sắc. Từ xưa tới nay, cũng không có đầu thứ hai chi thức huyết mạch, thẳng đến hắn cảm ứng được lệ cờ xuống. Tại lệ cờ vỡ lòng ba đầu huyết lúc, An giờ liền chú ý tới lệ cờ rồi. Cũng không phải tùy thời chú ý chỉ là hơi lưu ý, nhưng khi lý cờ làm một kiện chuyện làm người ta kinh ngạc tình về sau, án giờ dịu mới chính thức xem trọc lý cờ. Chi thức huyết mạch, xem như chém tới hai chân án giờ dịu, mình làm năm ạ dạ ẩn nguyên soái hậu duyệt. Lý cờ có chi thức huyết mạch rất hợp lý, hơn nữa cái này chi thức huyết mạch tất nhiên là tới từ án giờ dịu, mà cái kia lãnh tụ huyết mạch, tất nhiên là tới từ ạ dạ ẩn nguyên soái. Do đó, lý cờ tự thân, nhưng thật ra là một cái may mắn tiểu giang hòa. Vân mệnh, không thể suy trong vận mệnh, đạn sinh may mắn. Án giờ dịu đưa thích. Cuối tháng, câu một phiếu cuối tháng a tấu chương xong chương 441, Lễ Cờ ản giở phép quy nạp tắc thì chương 441, Lễ Cờ ản giở phép quy nạp tắc thì án giở câu nói này, quả thực cho Lễ Cờ đánh một trâm thuốc trợ tim. Giáo viên, đa tạ ủng hộ của ngươi. Lễ Cờ cảm giác rất may mắn, chính mình phía trước có một cái này giáo viên che gió che mưa, bây giờ càng là có án giở hiệu tại. A, nói đến học, như thế nào cảm giác tựa hồ không thấy học giáo viên. Có thể tại Đại Hoang Thành làm nghiên cứu đi. Lễ Cờ lung lay đầu, chẳng không thèm nghĩ nữa học. Được rồi, chúng ta bây giờ lại đến tâm sự ngươi cái gọi là những học viện kia cùng ngành học vấn loại. Ta cảm thấy tiểu tử ngươi ở đây độ tốt nhiều lắm." Hàn Giở cười lớn một tiếng, "Tới tới tới, nói rõ ràng nói." Lê Cơ gật gật đầu, vẫn như cũ ngồi ngay thẳng nói, "Cụ thể ngành học phân loại, giáo viên ngươi đã biết rồi, ta liền nói một điểm hệ thống tính chất đi." "Hệ thống tính chất?" Án giờ hiệu nghi hoặc, "Đúng, nghĩa là phân loại, lại càng dễ tìm tòi cùng học tập." Lê Cơ giảng giải, "Ta cảm thấy, khoa mục bên trên chủ yếu có thể chia làm hai cái phương diện, một người là người văn học khoa, một cái là tự nhiên mệnh học." Án giờ hiểu đối với người văn học khoa không có thú, cho nên trực tiếp hỏi, "Tự nhiên mệnh học?" Người đem những danh xưng này tự nhiên tựa hồ không thích hợp. Tự nhiên, ở đây đặc biệt là yêu nữ chẳng đây, rừng rậm hiếu các loại chủng tộc thở phụng phát tác, nghĩa là cùng thực vật liên quan. Đúng, ta tự nhiên cũng không phải loại kia nghĩa hẹp tự nhiên, mà là nghĩa rộng tự nhiên. Theo lý thuyết không phải để người làm ra nhân tạo định lý, phát tác các loại đều thuộc về tự nhiên. Tại ở trong đó, lại bao quát văn học, vật lý, hóa học, sinh vật, địa lý là mấy cái chủ yếu nhất cơ sở học khoa tới đối ứng chính là hợp lại ngành học, như công học, nông học, y học, lý học các loại. Những thứ này lớn học viện lại có thể chia làm mỗi cái tiểu nhân học hệ, tỉ như vật lý học trong viện thì có nhiệt học hệ, cơ học hệ vân vân. Dạng này phân loại có trợ giúp chúng ta cấp tốc phán định chính mình lĩnh dân hưng thú yêu thích, đồng thời từ đó sàng lọc chọn lựa tương ứng nhân tài, cũng có trợ giúp nghiên cứu của chúng ta phương hướng càng thêm chuyên nghiệp cùng tinh tế. Lê cờ chậm rãi nói đến, lần này càng là đem trong trí nhớ tất cả loại đều viết ra. Tiếp trước nghe nói, thấy bên người hiểu rõ, toàn bộ từng việc viết lên trên giấy. Hạn giờ dù cũng là hứng thú tăng nhiều, cùng theo thảo luận Hệ thống tính chất mà kế hoạch đứng lên, án giờ hữu cũng đem chính mình trước kia mọi thứ thuộc về nhét vào cái này cái thể hệ. Mà theo lấy hai người bọn họ thảo luận, nạ Sen tinh bích hệ thống cũng đang nhẹ nhàng rung động, phía trên như ẩn như hiện một đầu phát tắc. Pháp mới tắc thì, có Thâm viên thần minh phát hiện điểm này, thế là đem tin tức chuyển ra. Pháp mới tắc thì, Lịch Cơ án giờ phép quy nạp tắc thì. Lại là hai cái tên của người, lại là lấy lịch cơ mở đầu. Mấu chốt nhất là, cái này sao có thể? Cái kia lịch cờ danh tự vậy mà tại án giờ tiên hiện trước mặt của phép quy nạc. Cái gì là phép quy nạc? Đó không phải là thu dọn đồ đạp ý thứ sau kỳ quái vì cái gì ta không thể trở thành pháp tắc án giờ hiệu chi trần thật bất khả tư nghị toàn bộ thâm viên xôi chảo từng cái trao đổi lẫn nhau hỏi thăm ở đây cũng có đại hoang tòa báo phân bộ tại là người chịu trách nhiệm lập tức bắt đầu một hồi trực tiếp trực tiếp nội dung là phỏng vấn một chút nổi tiếng học giả đại hoang tòa báo có mình thường chú học giả cũng có ngoại sinh khác học giả lúc này nhà báo ngay tại phỏng vấn một cái tân tuyển nhận tiến vào học giả xin hỏi ngài ý kiến gì chuyện này chính là chúng ta gũ Lã Vương quốc Nham Thạch Công Tức cùng Hàn Giở Tiên Hiển cùng khai sáng mới pháp tác nhà báo đang phát sóng trực tiếp ống kính phía trước một mặt mỉm cười. Vang băng là đại hoang tòa báo vương bài nhà báo, nhưng mà đã bị ngăn cách ở đại hoang bị diện. Trong viên bên này, trước mắt lợi hại nhất nhà báo chính là nàng, nàng nhất thiết phải bốc lên đại lương. Nàng phỏng vấn học giả là một gã cấp 11 học giả cao nguyên, mặc truyền thống màu đen pháp sư bảo, một mặt cứng nhắc nghiêm túc. Ta cho rằng, đây là Nham Thạch Công Tức làm chủ, Hàn Giở Tiên Hiển làm phụ nói lên phát Người này học giả cao nguyên thần sắc tràn đầy kính nghề, hệ tinh bích sẽ không bằng người. Tất nhiên Nam Thạch Công Tức tính danh ở phía trước, vậy cái này đầu phép tác công hiệu chính là lấy Nam Thạch Công Tức làm chủ. Giọng học giả Cao Nguyên tràn đầy chắc chắn, nhà báo khẽ gật đầu, tiếp tục hỏi: "Ngài có thể hay không vì chúng ta đoán thử xem, Nam Thạch Công Tức đầu này phát tắc là nội dung gì đâu?" Đoán thử xem? Học giả Cao Nguyên trầm ngâm chốc lát, nói: "Phép quy nạp, có lẽ là một loại mới nghiên cứu phương pháp a. Nếu như nói phương pháp, thì nhất định là vì một số thí nghiệm, nghiên cứu chuẩn bị, hoặc có lẽ là bọn họ phương pháp này có thể sẽ vị rất nhiều khó mà đột phá gông cùng xiển xích ánh sao cấp chỉ ra một con đường sáng." ánh sao cấp nếu như dùng phương pháp này đi nghiên cứu, có thể đỉnh chế thí nghiệm liền sẽ đẩy về phía trước tiến bảo. Phương pháp mới, phải biết, nắm giữ một đầu hoàn chỉnh phát tác liền có thể trở thành chuyển kỳ. Mà lý cớ cùng án dở cái này, lý cờ án dở phép quy nạp tắc thì chính là cho vô số lạ xen trí tuệ sinh mệnh nhiều hơn một đầu có thể lựa chọn đường. Đương nhiên, giống lý cớ sĩ ẩn mai dị toán học pháp tắc loại thứ này tuyệt đối có thể trở thành truyền kỳ. Giống lý cờ án dở phép quy nạp tắc thì sẽ rất khó có rất nhiều người tới nghiên cứu, dù sao chỉ là một phương pháp luận. Mà lại nói lời nói thật, nếu không có án dở cái này đại thần tại Lê Cở nếu như là chính mình nói lên phản hồi, tuyệt đối là không đạt được mới pháp tắc tình cảnh. Nhiều nhất chính là tại nhà khoa học cái này trên chức nghiệp nhận được một điểm phản hồi. Nhưng mà án giờ trong đầu chi thức nhiều lắm. Lê Cở chỉ là đưa ra phương pháp này, án giờ hiệu liền ở trong đầu mình hồi tưởng chính mình mấy vạn năm tới đã làm những cái kia thí nghiệm. Những cái kia thí nghiệm, nếu như thích hợp tất cả dùng phép quy nạp làm được, hắn liền được cảm ngộ mới. Khi hắn đem những này viết xuống về sau, cái này phép quy nạp tác dụng liền lấy hiện ra. Vô số thí nghiệm đều cần phải phép quy nạp Hơn nữa lì cờ còn đem tất cả hệ thống quy nạp tới rồi nhân văn xã sẽ khoa học và tự nhiên khoa học hai đại loại bên trên, gọi chung là khoa học. Mình mở sáng tạo một cái lưu phách, đem nạ sẻn mấy vạn nằm cơ sở toàn bộ thống nhất thành mình học phái. Khai tông lập phái. Loại tình huống này, phép quy nạp mới trở thành một đầu phát tắc. Đương nhiên, nhà báo cùng cái này học giả Cao Nguyên cũng không biết, chỉ là tại phòng đoán, ngờ tới. Do đó, ta đằng sau có thể cũng muốn nhậm chức tại nhà địa lý học, đuổi theo tại ngài lì cờ bước chân. học giả cao Nguyên nói xong ước mơ cười, cười. Nhà báo cũng có chút ước mơ, bất quá thật tốt mà thu liễm tâm tình của mình, tiếp đó cười ha hả, nói như vậy, ngài là muốn đi mặc cho dạy lão sư, là địa lý giáo viên sao? Giáo viên? Học giả Cao Nguyên lắc đầu tiêu tiêu, trình độ của ta quá thấp, có đại pháp sư Hang động La nhị tiên sinh, kẻ du hành đại địa cổn sảng hậu tước, tiên tri báo tố cầu đầu nhân pháp sư nhóm cường giả tại, ta đi qua chẳng qua là khi học sinh. Đại pháp sư Hang động La Nhĩ, cổ xưa pháp sư, kẻ du hành đại địa cổn sảng hậu tước, cũng được xưng là Sa Mạc hậu tước. Tiên tri báo tố cầu đầu nhân pháp sư, cũng là một cái cửa lớn cầu đầu nhân bộ lạc pháp sư. Không hộ lạc của chúng ta Đại Hoang Đại học, giáo viên sức mạnh thật sự vô cùng mạnh mẽ. Tấu chương xong, xin phép nghỉ một ngày, xin phép nghỉ một ngày, nay tiền khai hơn 6 giờ xe, người đều sắp hết, nghỉ ngơi một chút. Tấu chương xong, chương 442, Đại Hoang thành phản kích chương 442, Đại Hoàng thành phản kích đúng vậy à. Chỉ bất quá nghe nói khai giảng cuộc thi tương đối nghiêm khắc, ta cũng không biết có thể hay không nhập học. Học giả Cao Nguyên lắc đầu đắng cười ha ha. Đại Hoang Đại học khai giảng cuộc thi đây chính là vạn chúng chúc ngủ, một chút cổ đại pháp sư đều rối rít từ trong ngủ say bị hậu đại kinh động, tiếp đó tỉnh lại. Nguyên bản thị hội lúc không có thức tỉnh Bây giờ cũng thức tỉnh. Đây chính là đột phá cơ hội tốt. Cái kia Đại Hoang Đại học không chỉ kết nối lấy Đại Hoang thành kỳ quan đại đô thư quán học sinh giáo viên miễn phí mượn đọc, còn có còn sẽ có vô số cường giả ở trong đó dạy học, vô số thiên tri tiêu tử ở trong đó học tập. huống chi, đây chính là không sợ tháp danh lệch. Đột phá cơ hội đang ở trước mắt. Thế là, tám phương vận động. Bất quá, liền trước đây không lâu, Đại Hoang thành trở thành độc lập vị diện, ngại ý kiến gì chuyện này đâu? Nhà báo lúc này tiếp tục đặt câu hỏi. Đại Hoang thành trở thành độc lập vị diện. Nói đến đây sự kiện, học giả cao nguyên ánh mắt nhất ngừng. Đây chính là một kiện vô cùng nhẹ cảm chuyện. Dù sao việc quan hệ Lam Thảm Đại công, phải biết Lam Thảm Đại công tại toàn bộ Cổ Lạp Vương quốc cảnh nội thế nhưng là có bằng căn thấp tiết thế lực. Bất kể là trong lãnh địa cường lô hậu đại nhóm, vẫn là trong Vương quốc số lượng đông đảo thông gia gia tộc, hay là khác ngoại sáng trong tối quan hệ, Lam Thảm gia tộc, không có Lam Thảm Đại công cũng là vô cùng cường đại. Nhưng mà không có Lam Thảm Đại công, Lam Thảm gia tộc chỉ có thể từ tầng cao nhất luân lạc tới gia tộc nhi lưu. Đối với Lam Thẩm Đại công bình phán, toàn bộ Cổ Lạp Vương quốc trên mặt nổi âm thanh ngược lại là có chút nhất trí. Liên Lam Thẩm lãnh những người kia cũng giống như vậy. Bởi vì Lam Thảm đại công lại muốn ám sát Vô Miên đại đế. Vô Miên đại đế, lão nhân ra ông ta tức giận phía dưới, chỉ là Lam Thảm gia tộc trong nháy mắt có thể diện, còn có thể bị nổ tận gốc. Do đó, hướng gió biến đổi. Đương nhiên, đây chẳng qua là trên mặt nổi luồng gió. Cùng Lam Thảm đại công có quan hệ thân thích nhân sang năm bên trên vì sinh tồn, cố gắng chế tạo ra quân pháp bất vị thân cảnh tượng. Nhưng mà bụng chồm nhưng là sóng ngầm mấy liệt. Muốn đánh giá đại hoang thành biến thành vị diện tất phải liền muốn nâng lên Lam Thẩm. Đại hoang thành đã biến thành vị diện, ta nghĩ, chúng ta hẳn là dùng nham thạch công thức mạnh suy nghĩ đến xem. Tác giả Cao Nguyên chỉ có thể trước tiên đánh giá chuyện lần này, theo lý thuyết, đại hoang thành biến thành lẻ loi vị diện, có tốt có xấu. Chỗ tốt chính là, đại hoang thành sự phát triển của tương lai không gian càng lớn, không cần đi xâm lược, cứ đoạn liền có thể tự mình phát triển ra càng lớn địa bàn, hơn nữa chư thiên tinh giới bên trong vật tư nhiều không kể xiết, đại hoang thành vị trí lại rời xa nạ sen, không giống nạ sen phụ cận đều bị siêu tạo sạch. Chỗ xấu rõ ràng, không tại nạ sen, liền không cách nào chịu đến các chúa tệ bảo hộ, rời xa sen cũng mang ý nghĩa gặp phải càng nhiều sự không chắc chắn, càng nhiều nguy hiểm rất rõ ràng đáp án, bất quá nhà báo biết, đón lấy tới mới là trọng điểm. Liên quan tới Lam Thảm. Nguyên bản nàng không phải hỏi những vấn đề này đấy, nhưng mà đây là phía trên giới sự yêu cầu tới, nhất thiết phải phỏng vấn vấn đề. Cho nên nàng hỏi, đối với cái này lần kẻ đầu tiêu Lam Thảm đại công, cùng với nguyên bản thuộc về hắn Lam Thảm lĩnh, ngài có ý kiến gì không? Đến rồi. Lam Thảm đại công cùng Lam Thảm lĩnh. Đây mới là hôm nay trọng đầu ý. Học giả Cao Nguyên trầm ngâm chốc lát, nói, Lam Thảm đại công là chúng ta cụ giả nhân tộc tổ nhân. Lam Thảm đại công là tổ nhân. Vô số đang phát sóng trực tiếp trước người chuẩn bán, người này muốn tìm cái chết sao? Mặc dù trên mặt nội không có người xuất thủ, nhưng mà bụng chúng đâu? Lam Thảm gia tộc người, vụ trộm nói không chừng sẽ nhằm vào những cái kêu bất lợi cho gia tộc bọn họ người, bất kể là tại lợi ích trực tiếp phương diện bất lợi, vẫn là gián tiếp phương diện, cho dù là bây giờ dung nham gia tộc, đã từng trải qua á giả nghệ gia tộc, nghĩa là dòng nước xiết gia tộc, cũng không nhất định có thể bảo vệ hắn. Tội nhân, nhà báo con ngươi co rụt lại, trên mặt cười không thay đổi, âm thanh vẫn như cũ bình ổn mà hỏi thăm, cho nên ngài cho rằng Lam Thảm đại công tội chủ yếu ở đâu chút phương diện đâu nhà báo đặc biệt kỹ năng biểu lộ cố hóa nhà báo đặc biệt kỹ năng phỏng vấn nhà báo đặc biệt kỹ năng trung tình liên tục ba cái kỹ năng dùng ra nữ phóng viên biểu lộ mới càng thêm tự nhiên phản phất bọn hắn đang tại chuyện đàm luận là xế chiều hôm nay nhà ăn đồ ăn mà không phải vương quốc đại sự học giả cao nguyên cảm giác được phóng viên năng lượng ba động biết mình nói thiên hướng tính chất quá mức minh lộ ra cho nên tiếp tục nóitồ tại ba cái phương diện đệ nhất phản bội vương Quốc phản bộ thân là quý tộc Ninh bằng cũng phản bộ nhân của ta nói lên nhân tộc Số đông cũng là chỉ vụ lạ Vương Quốc Nhân tộc, mà không phải là Vịnh Đồng Nghị đỉnh cùng Thánh Sinh mệnh Đồng minh Nhân tộc. Đệ nhị, hắn ám sát vậy hả? Thành tích nhân tộc hiện nay người mạnh nhất, cũng coi như là nhân tộc tội nhân. Dù sao người mạnh nhất cũng mang ý nghĩa người bảo vệ. Mất đi người mạnh nhất, cái này chủng tộc cũng không cứu. Đệ tam hắn gặp muốn hủy diệt Đại Hoang Thành. Mọi người đều biết, Đại Hoang Thành nắm giữ trong Vương Quốc rất tân chiều tư tưởng, khoan dung nhất xã hội, phong phú nhất trước nghiệp chủ loại, tân tiến nhất học thuyết. Những thứ này rất thế nhưng là án giờ tiên hiền cũng công nhận. Học giả Cao Nguyên ánh mắt bịt mở lóe lên một cái. Hắn nhưng thật ra là đang trộn đổi khái niệm. Hắn giờ công nhận là lề cờ, mà không phải toàn bộ đại hoang thành. Đại hoang thành chỉ có thể coi là lề cờ tạo vật. Bất quá, đại hoang thành đúng là lề cờ đấy, tán thành lề cờ cũng coi như tán thành đại hoang thành đi. Cho nên nói, hắn đây là tại phản bội chúng ta, là gánh vác tội lỗi người. Học giả Cao Nguyên Trịch địa Hữu Thành, nhà báo khẽ gật đầu, báo trì tốt đẹp chức nghiệp tố dưỡng, "Ừm, đa tạ ngài trả lời, bây giờ tin tưởng rất nhiều người đều đúng chuyện gần nhất có hiểu rõ, kế tiếp là dạ huynh nữ sĩ thời gian. Ta là Khê Hà." Ước hẹn mỗi tuần ghi chép về những việc lớn nhỏ của nạ sen chúng ta cuối tuần gặp. Nhà báo Khê Hà nói xong câu đó, nhếch ảnh ra lập tức so một ngón tay cái, đại biểu OK tiếp đó ngừng trực tiếp. Hô. Khê Hà thở nhẹ nhõm một cái thật dài, suýt chút nữa hư cởi xuống, sát mặt tái nhận. Tiêu hao quá lớn. Vì ổn định tâm thần, ổn định người được phỏng vấn tâm thái, nàng Tiêu Hao thật tốt đại. Học giả cao nguyên cũng không kém là bao nhiêu, hoặc có lẽ là hắn càng thêm sợ hãi. Hắn có thể là cái thứ nhất công khai nói thứ người, cũng là khai họa dư luận đệ nhất chứ người. Đây là phía trên phân phó xuống nhiệm vụ. Phía trên phân phó xuống không có nói quá nhiều, chỉ nói là, nhờ Đại Hoang Tỏa báo ăn ngay nói thật, biện chứng, khách quan đối đãi Lam Thảm đại công. Ít nhất tại trên dư luận, muốn tiếp tục duy trì Đại Hoang Tỏa báo khách quan tính chất cùng công chính tính chất. Nhưng mà tại tự mình, phía trên xã trưởng, cường đại 12 cấp nhà văn hồng, lao nhân ra ông ta nói, muốn khách quan, nhưng mà cũng muốn biểu đạt Đại Hoang thành rõ ràng dứt khoát lập trường và tức giận tâm tình. Bây giờ, học giả Cao Nguyên hắn cho là mình xem như biểu đạt đến mức rất tốt. Đương nhiên, hắn không biết bởi vì vì lời của mình, ngoại giới cũng bởi nhấc lên từng đợt cơn sóng. Ngoài giới rất nhiều người cho rằng, Đại Hoang Thành đối với xanh đậm trả thù. Bắt đầu. Tấu chương xong, chương 443, trở về Đại Hoang Thành, Bạch Phế Đại Hưng. Chương 443, trở về Đại Hoang Thành, Bạch Phế Đại Hưng. Lệ Cở về tới Đại Hoang Thành. Hoặc có lẽ là, Đại Hoang bị diện, cùng hắn giờ hiệu giao lưu, chính xác làm cho Lệ cờ biết thêm không ít. Hắn đối với mình tại nhà phát minh cái này nghệ nghiệp tấn thăng, có đầu mối. Nguyên bản là có đầu mối, chỉ bắt quá cùng hắn giờ hiệu giao lưu, đến từ cái kia vô tận duyên tích lũy sau trí tuệ khiến cho Lệ Cở thu rất lớn. Vất quá trở lại Đại Hoan Thành, Lịch Cở vẫn là cảm thấy đau cả đầu. Bạch Phế Đại Hưng, chân chính Bạch Phế Đại Hưng. Rất đầu tiên chính là giao thông vấn đề. Nguyên bản Đại Hoan Thành, ngoại trừ thường quy Ạ dạ lệ lần đại đạo từ Ạ dạ lệ thành bảo thông hướng Đại Hoan Thành, còn có đủ loại bay trên trời tới chạy trên đất tới giao thông có thể thông hướng Đại Hoan. Nhưng là bây giờ đâu? Chỉ có mấy cái không gian trùng hợp mặt. Có chỗ tốt có chỗ xấu. Chỗ tốt chính là, tiến vào Đại Hoan Thành nhân có thể thông qua hải quan tới phân biệt phải chăng có thể đi bảo, sàng lọc. Chỗ xấu chính là, người lưu lượng giảm mạnh. Trung tâm giao dịch vừa mới tạo dựng lên chính là cần huyết chương giao dịch lớn thời điểm. Trừ cái đó ra, còn rất nhiều sự tình. Trung tâm thương mại coi như xong, ít nhất có thể thông qua di chuyển trung tâm thương mại đến giải quyết lưu lượng khách vấn đề. Còn có một cái vấn đề mấu chốt chính là trực tiếp. Trực tiếp là cần ma năng sóng điện từ đấy. Tại đại hoang thành sóng điện tử, minh lộ ra không chuyển tới Na Sen. Trực tiếp hệ thống hết hiệu lực. Còn có đang đang nghiên cứu máy tính, internet hệ thống cũng chỉ có thể hết hiệu lực. Đương nhiên, internet phương diện chỗ tốt chính là trái sợi quang học cũng càng thêm dễ dàng. Nguyên bản Lệ Cợ liền định tại Đại Hoang Thành bắt đầu phụ cấp máy tính. Máy vi tính tác dụng không phải chơi bùa xem phim, mà là tương tự với radio thêm TV công năng, lại thêm một cái lùng tìm, tra duyệt tri thức và bản hiến, xét hiệu quả. Tri thức chính là sức mạnh. Nhìn án giờ hiểu biết rồi. Con đường giao thông, người lưu lượng lưu lượng khách, sóng điện từ vấn đề vân vân. Mạch phế Đại Hoang. Cũng may đồ ăn mấy người có cây mạng, đủ ăn, nguồn nước nhưng là có một hồ nước, có dòng sông. Đương nhiên, những thứ này vô số cũng có thể thông qua vận chuyển tới là tới. Nhưng mà bất kể nói thế nào, bắt đầu chuẩn bị Lê Cỡ trở lại Đại Hoang Thành, đầu tiên đi quan sát là nguồn nước. Thủy là sinh mệnh trì bản nguyên. Ít nhất là bọn hắn những thứ này góp cặt bọn sinh mạng sinh mệnh trì bản nguyên. Lê Cỡ ngồi tiểu may mắn, tại Đại Hoang Thành vị diện một đường hướng bắc. Đây là một dòng sông nhỏ, vốn là chảy qua ạ lệ nền thành bảo cùng thôn trang dòng sông, một mực hội tụ đến phía nam tinh thần cùng sóng lớn chi dương. Chỉ mất quá lúc này, con sông này bị ạn giờ tùy ý xử lý một chút, tại trong cùng nhất tạo thành một cái đơn giản tuần hoàn. Nhưng mà chỉ là con sông nhỏ này có thể chịu không được Đại Hoang Thành ô xử lý nước. Xuống, may mắn Lệ cờ nhẹ nhàng bô vô may mặt cổ. Hắn mặc dù có thể thông qua ngũ lợi thủ đoạn, dùng khí áp vòng bảo hộ nâng hắn tiến lên, giống như Ultman mạ nệ đột như thế có hình. Nhưng mà như thế có chút chậm. Hắn cũng có thể trên không trung tạo thành từng cái ván cầu trực tiếp trên không trung nhảy thậm chí chạy. Dạng này còn có thể rèn luyện hắn hành động lực cùng nhanh nhẹn lực. Nhưng là bây giờ không phải hắn rèn luyện thời điểm. Hô, tiểu may mắn đi tới sông nhỏ phần cuối hạ xuống, cảm mát da thuộc về nó bị áp, đem mặt khác ma thú dọa ra ngoài. cờ rơi xuống đất, đi tới dòng sông đầu nguồn xem xét. Nơi này dòng nước phản vật thác nước chẳng qua là đảo lưu mà lên thác nước. Án giờ ở trong đó tăng thêm lực hút phát tác, nguyên bản hướng chạy phía bắc dòng nước bị hấp dẫn lấy từ vị diện dưới đáy chạy qua, tiếp đó hội hợp một chút nước ngầm, một lần nơi chảy vào chỗ đầu nguồn. Nhìn qua giống như đảo lưu thác nước. Tiểu hà có chừng khoảng 10 mét rộng, nhưng mà dòng nước đã rất nhỏ, dù sao chạy qua nhiều vân vùng, cho nên bị tràn bỏng. Vimo Jorset. Lệ cờ há mồm phun ra mấy chữ, nói khẽ. Kỹ năng vi Jorset. Đại hoang sở nghiên cứu mỗi năm đều có rất nhiều kỹ năng nghiên cứu ra được. Cái này vi mô dò xét chính là mới nhất nghiên cứu ra được kỹ năng, đến từ sinh vật học nghiên cứu. Lệ Cở năng lượng trong cơ thể hơi hơi sôi trào lên, hóa thành một đạo năng lượng tia sáng từ trong hai mắt bắn ra tới. Ông, tia sáng không vào nước ở bên trong, Lệ Cở trong đầu lập tức hiện ra một bộ hình ảnh. Thế giới vi mô hình ảnh. Một bức đại khái 10 mét vuông thế giới vi mô hình ảnh liền hiện ra. Vi khuẩn cùng vi sinh vật cùng kiếp trước không sai biệt lắm, nhưng mà cũng có nhất định khác nhau, có lẽ tương lai sẽ có vi cuộc chiến. Ân, trước mắt mà nói còn có thể, chính là ô nhiễm có chút nghiêm trọng. Lệ Cở thấy được con sông tình huống Có ô nhiễm sao? Có. Ô nhiễm cũng không chỉ là hóa chất ô nhiễm gọi ô nhiễm, nước sinh hoạt ô nhiễm cũng là ô nhiễm, thậm chí là giác đại ô nhiễm. Dĩ vãng những thành thị kia không nói, Nạ xẻn tính được hơn vài chục lần mà vật lý lớn bác loại tình huống này, những lãnh chúa kia lãnh địa mới không có đặc biệt minh lộ ra ô nhiễm. Nhưng mà trên thực tế, một chút đặc biệt đại đô thị, ô nhiễm tình huống vẫn là rất kinh khủng. Giống đại hoan thành, càng là trăm vạn người phần lớn thành phố. Mỗi người mỗi ngày ăn uống ngủ nghỉ, đều thông qua công thoát nước xếp tới trong biển. Bây giờ không có hải rồi, chỉ có thể xếp tới trong sông. Cố May Lỷ Cở mặc dù cảm thấy đây là một dòng sông nhỏ, nhưng mà trước mắt mà nói còn có thể tiếp nhận điểm ấy sinh vật nước bẩn. Đến nỗi nhà máy xử lý rác thải vấn đề, Lỷ cờ cũng phải giải quyết. Đau đầu, còn có dưỡng khí vấn đề. Lỷ Cở nhéo nhéo Thái Dương, thu hồi thế giới vi mô quan sát kỹ năng. Dưỡng khí cũng là một đại vấn đề. Cố May dung nham đầm lầy lớn vốn chính là một cái khổng lồ vùng đất mặt nước, phía trên lớn lên vô số thực vật, cỏ sĩ rễ chờ. Đây chính là phun ra nuốt vào vô số dưỡng khí nhà giàu. Không phải vậy đại hoang thành sớm đã bị ngạt thở vấn đề chết chết. Chỉ có một ít cường đại chức nghiệp giả mới có thể tại không có dưỡng khí dưới tình huống sống sót, càng mạnh mẽ sống càng lâu. Nhưng mà điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, đại oang thành không thể hướng ra phía ngoài quốc trường, bằng không theo về sau thành thị dân tăng thêm, dưỡng khí có thể cũng sẽ không đủ rồi. Dưới tình huống đó nếu như hướng ra phía ngoài quốc trường, tất nhiên sẽ đối với môi trường sinh thái tạo thành ảnh hưởng. Nguồn nước, ô nhiễm, dưỡng khí. Lệ Cở một lần nữa ngồi sẽ tiểu may mắn, khi mắt, dưỡng dầm phòng nhỏ. Dưỡng dầm phòng nhỏ giống như có một cái đồ vật gọi. Tự nhiên chi thụ. Tiếp theo, Lệ Cở lấy ra mình mảnh vỡ thần gỗ mục gói. Hán Giả Hựu đã nói với hắn, cái này gỗ mục khối là lúc trước tại Chư Thần Chi Vương bị án Giả Hựu đánh giết lúc tiện tay đánh vỡ thần khí. Muốn làm một gốc từ sinh mệnh tụ chế luyện vũ khí. Sinh mệnh tụ, tự nhiên cây các loại đều là do Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh bên trong năm đại Thánh Sinh Mệnh một trong yêu tinh nhất tộc đổi dưỡng ra tới đồ vật. Trong đó, ban đầu linh hồn yêu tinh Vương bởi vì trọng thương hóa thành phỉ thủy nữ yêu, đại địa yêu cơ cùng tinh linh điên. Hai cái trước trở thành chủ tộc, nữ yêu tộc cùng yêu cơ tộc, tinh linh điên là một truyền kỳ. Mà phỉ thủy nữ yêu mạch chính là từ Thánh Sinh Mệnh Đồng Minh thoát khỏi đi dừng phòng nhỏ. Trước đây thủ có thể cùng một chỗ báo. Lệ Cơ ngồi tiểu may mắn, trong lòng suy nghĩ nản loạn. Dưỡng Dâm phòng nhỏ phía trước không chỉ một lần nhằm vào qua hắn, "Đùi bạn, cái kia tự nhiên chi thụ nghe nói thì có sắc sắc, gột rửa dơ bẩn hiệu quả." Còn có 44 phút, khẩu lệ, sơn hà thống nhất. Đấu chương xong, chương 444, nghiêm khắc khiển trách, rửa mắt mà đợi. Chương 444, nghiêm khắc khiển trách, rửa mắt mà đợi. Trở lại đại quan thành, Lệ Cỡ lập tức gọi tới trong nhà một bên thoa mặt nạ dưỡng da vừa cùng ló lĩ các nàng chơi mặt trượt gì cả. Cái gì? Đột nhiên cùng Dưỡng phòng nhỏ khai chiến sao? Di ca nhíu mày, thế nhưng là ngươi không phải đã nói, Đại Hoang Thành đang đang phát triển nhanh nhất thời kỳ, sẽ ảnh hưởng phát triển sao? Phát triển? Đúng vậy, muốn phát triển. Lê Cở cũng nhớ tới rồi, bây giờ Đại Hoang Thế nhưng là độc lập với Gù lạ Vương quốc gia thuộc địa rồi. Nếu như cùng rừng rậm phòng nhỏ khai chiến, liền mê vụ công chúa và Hắc ám thiếu nữ bọn hắn đều không tốt tham dự vào. Không phải vậy lấy đường đường Gù lạ Vương quốc khi dễ một cái rừng rậm phòng nhỏ tính toán gì? Đương nhiên, chủ yếu nhất là, rừng rậm phòng nhỏ không dám chọc Gù Vương quốc, lại dám chọc Đại Hoang Thành. Xem như nham thạch công tử. Đại Oang thành tương lai thậm chí có thể tính là nham thạch công quốc đô thành. Đây không phải rừng trận phòng nhỏ đang gây hấn với Gù Lạp Vương quốc, mà là tại khiêu khích nham thạch công quốc. Loại thời điểm này, nếu như lỷ cờ mượn nhờ Gù Lạ Vương quốc danh nghĩa đi phàm công, là sẽ bị người xem thường. Nếu như lấy Đại Oang thành tới tiến đánh rừng trận phòng nhỏ, đánh thắng được sao? Thực tế truyền kỳ liền hai cái, học cùng cự lưu hạ, lại thêm một cái nữ thần tài chính Sana. Còn có đại gia trợ rèn Lý Quan Ma Bỉ. Tính toán đâu ra đấy liền mấy cái này. Cấp 15 đến 18 cấp tồn tại cũng không nhiều, số đông là nhân tộc, xương lang các loại nhân loại bên này những là gã rụt sợ cùng gì cả cấp 15, ngược lại là cấp 15 rưỡi tồn tại tương đối nhiều. Mà Dương dậm phòng nhỏ đâu? Căn cứ vào tài liệu và tình báo, có đại khái 5 tên truyền kỳ, 4 vị thần minh. Ở đây liền chín cái rồi. Trong đó người mạnh nhất tự nhiên chi thần càng là một vị 25 cấp mạnh mẽ thần minh. Cấp 15 đến 20 cấp cũng có không dưới trăm bị. Trong cực tây chi quốc, muốn đặt chân có thể là rất khó. Dương Dương phòng nhỏ xem như trong đó nổi danh thế lực, vụ trộm có lẽ có càng nhiều sức mạnh hơn. Đánh hay là không đánh? Dựa theo lịch cờ ý tứ, đương nhiên là đánh. Các kiếp trước, Lệ Cở cũng là phái chủ chiến, nhưng là bây giờ làm đại oang thành lãnh tụ, Lệ Cở ngược lại không quyết định chắc chắn được rồi. Là, đánh rất dễ dàng, hắn cũng biết mình nhất định có thể thắng lợi, nhưng mà đối với đại Hoang thành sẽ tạo thành ảnh hưởng gì? Có người sẽ chết, có người sẽ làm bị hương. kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng, phát triển sẽ chịu ảnh hưởng. Mana, Lệ Cờ sắc mặt trầm xuống, lấy ra dung nham quyền trượng gõ gõ mặt đất, triệu tập bây giờ có rảnh tùy tùng, tới tìm ta. Được rồi liên hạ. Nham Thạch Long mạn nạ xuất hiện, tiếp đó bắt đầu đi triệu đám người. Gì cả biết lệ cờ nghĩ bên trong do dự lúc này nàng phải làm không phải đi tại hữu cùng ảnh hưởng lấy cờ mà là theo bạn tại lệ cờ bên cạnh không đầy một látõ thì taị bọn hắn đều tới thiếu ra thế nào rốt tùy thời đều đang coi như không rảnh cũng sẽ nói có rảnh. ở trong mắt hắn đại Hoang thành tất nhiên trọng yếu nhưng mà càng quan trọng chính là thiếu ra không có gì cả thiếu ra trọng yếu. yếuị bọn hắn cũng ngưng thần mà đối đãi dương dâm phòng nhỏ mọi người đều biết đi lê cờ trầm giọm nói dương dâm phòng nhỏ phía trước thừa dịp chúng ta không tại bọn hắn cũng dám đến xâm phạm chúng ta đại hoang nói lên cái này, lì ta lập tức liền tức giận rồi. Sophie cũng như mày, nên nguồn thu nợ lần thời đẹp rồi, nếu không thì giết hết đi. Hai nữ nhân này thật là lớn xác khí. Toàn bộ giết chết cũng thái thí giết. Nhà tư bản bắt đầu chọc dọa đến mặt mũi tràn đầy là mồ hôi, do dự nói, "Lễ cơ đại nhân, nếu không thì đem bọn hắn toàn bộ bắt lại làm nô lệ a." Đào quán còn thiếu người. Líp nghe được muốn giết chết cũng là lập tức bệnh hai đến, trừng trong mắt, "Cái gì giết chết? Cầm đến cho chúng ta làm thí nghiệm a. Gần nhất chúng ta y học bộ phận cần thí nghiệm đồ vật hơi nhiều, địa lao tử hình phạm nhân không đủ nhiều rồi. Giết chết cũng có thể Nữ thần tài chính xã Na Minh lộ ra muốn kiếm một trận cành, ta bây giờ nội tỉnh quá ít, thần quốc lý chính thiếu khuyết đầy đủ linh hồn. Giết sạch, nô lệ, thí nghiệm, mấy cái khác tùy tùng cũng gia nhập chưa cắt, Lệ Cở ngây mặt cả người. "Không phải, hắn không phải muốn thảo luận cái này a? Đợi lát nữa." Lệ Cở khoát tay áo, có vừa bực mình vừa buồn cười, các ngươi có phải hay không đã hiểu lầm. Đám người tùy thời chú ý Lệ Cở độc tĩnh, lúc này cũng dừng lại. "Ý của ta là, chúng ta đại hoang thành cần phát triển." nghĩ tới cái trước cho chúng ta đủ đủ cường đại Há không là có thể dễ dàng mà đem bọn hắn đưa vào chỗ chết. Nói thật, lễ cơ lần này cũng là một trận hỗn sợ. Lam Thảm đại công đem Đại Hoang Thành bức ra, có lẽ bản ý liền thì không muốn gù Lạp Vương quốc có một cái như vậy triều khí phồn thịnh chỗ, có một cái như vậy tràn ngập biến đổi cùng kiên quyết tiến thủ chỗ. Đồng thời cũng nghĩ dùng vô tận chiến đấu kéo sụp Đại Hoang Thành cùng gù Lạp Vương quốc. Ai biết tạm giờ coi trọng như vậy lễ cơ, cho nên mới không có được như ý nhưng mà, nếu như Lam Thảm đại công không phải loại kia tính trước làm sao người, mà là ưa thích trực tiếp sát sát sát người. Vậy lần này lại mang, có lẽ muốn bị Lam Thảm Đại công giết sạch. Do đó, Lệ Cở giở dự, hắn không có chú ý tới là, trong linh hồn hắn Lãnh tụ đang tại hơi hơi chập chờn, ám đảm vô quang, phát triển, kinh tế, sinh hoạt, đám người ngây mẩn cả người, nhìn xem Lệ Cờ nói chuyện, có lẽ, chúng ta hẳn là tổ kiến một cái tin tức bình đại, tiếp đó ở phía trên đưa ra nghiêm chỉnh tương lượng. Lê Cờ Y vừa hồi tưởng vừa nói, chúng ta biểu đạt đại hoang thành kiên quyết kháng nghị hòa nghiêm khắc hiện trách tâm tình, hơn nữa lại lần nữa cảnh cáo, tiếp đó, án giờ liệu chi chân, ta nhất định là điên rồi. Đáng chết! Lúc nào tới truyền kỳ kẻ điều khiển linh hồn, nhanh đi tỉnh duệ văn đại nhân. Mọi người tùy tùng lấy bất khả tư nghị mắt chỉ nhìn Lịch cờ. Đứng đại mặt bên Zon cẩn thận từng ly từng tí đại lượng Lịch cờ đầu, tựa hồ tại suy nghĩ có thể hay không nơi nào bị người đánh qua. Zon nghe qua, tựa hồ đầu chịu đến trọng kích sẽ ảnh hưởng phương thức tư duy. Lịch Cở tự nhiên tin tưởng Zon động tác này, cho nên giờ khóc dở cười nói, các người đến cùng thế nào? Chiến tranh không phải là không tốt sao? Không phải đối với dân chúng tổn thương lớn nhất sao? Chiến tranh mãi mãi cũng không có bên thắng không phải sao? Đám người lại lần nữa người. Ló lĩ ta mắt trợn tròn đang đang đang đi tới, đi lên dung nham vương toạn, nhìn xem Lệ Cờ, tiếp đó thật cao nâng tay phải lên, tựa hồ muốn cho Lệ Cờ y một hai. Nhưng mà Lệ Cờ trước mắt, lo lì ta lại do do dự dự thu tay lại, lập tức trở về lại vị trí. "Lệ Cờ, người đã biết ta?" Dị Cả lúc này chậm rãi mở miệng, tùy tùng của người nhóm tâm ý. Lệ Cờ lúc này cũng đã hiểu. Dị Cả ngay từ đầu liền nhìn ra sự do dự của hắn, nhưng mà đồng thời không có bất trần. Những người theo đuổi lại thân cận, từ đầu đến cuối cũng không có gì cả hiểu Lệ Cờ. Thế là, Lê Cờ siết chặt dung nham quân trượng, nhìn hướng người theo dõi của mình nhóm, "Chúng ta Không cần nghiêm khắc khiển trách dừng giậm vùng nhỏ, không cần mậu dịch chiến kinh tế chiến, không cần phải nhắc tới ra nghiêm chỉnh tương lượng. Doa một chút bọn hắn, để bọn hắn rửa mắt mà đợi. Mọi người tùy tùng liếc nhìn nhau, châm miệng một lời, tuyệt không. Vô luận lúc nào đều không cần khuất phục, nhân dân sẽ không hiểu ngươi nhường nhịn, tương phản càng ủng hộ ngươi hơn thế. Trịnh dẫn trí ám thời khắc một câu nói, chúng ta vĩnh không khuất phục. Đấu chương xong, chương 445, vĩnh không khuất phục chương 445, vĩnh không khuất phục chúng ta tuyệt không khuất phục. Bất kể là điều trị hiệp sinics, vẫn là đại chủ ý hiệp sĩ Lolita, bất kể là ca hậu Sophie vẫn là dưới mặt đất nữ hoàng Hắc Sơn nữ sĩ, từng cái ánh mắt kiên định, chỉ địa Hưu Thành, "Lê Cở đại nhân, đừng quên, đã từng trải qua người, đã từng trải qua đại hoàng, đã từng trải qua A La Lệnh." Lạc Mỹ cười ha hả nói, "Chiến tranh không có bên thắng. Ha ha, ta xem bên thắng còn nhiều. Ở kiếp trước người thắng lớn nhất giấu sĩ si Quốc, không phải chiến tranh bên thắng." Họ cũng dừng một chút phát trượng, trầm giọng nói, "Lấy chiến mừng chiến, lấy qua chỉ qua." "Lê Cở, đây là người nói cho ta biết." "Lê Cở." Nữ thần tài chính nhìn thẳng Lê Cở hai mắt, không có người hy vọng mình lãnh tụ là một cái kẻ yếu. Bọn hắn càng hy vọng dẫn dắt mình, là một cái rất có dụng khí lại không sợ người. Lê cờ con người có dù lại, hắn đứng người lên, sải bước đi tới ban công, nhìn toàn bộ đại hoàn thành. Trăm bạn nhân khẩu đại đô thị, rất khó thu hết vào mắt. Nhưng mà Lễ cờ nhưng từ mình lãnh tụ trong huyết mạch, cảm giác được con dân của mình đang bọn chúng linh hồn. Hưng phấn, vừa lòng đắc ý, kích động, bình thản, phẫn nộ, đau thương, đủ loại đủ tiểu cảm xúc toàn bộ tràn vào huyết mạch của hắn cùng chức nghiệp bên trong. Hắn chức nghiệp là lãnh tụ, dẫn dắt nhân dân người, sao có thể sợ đầu sợ đuôi đâu. Mấu chốt nhất là Sao có thể đang nói xong rửa mắt mà đợi về sau, tiếng sấm lớn, hạt mưa tiểu đâu? Trước đây, Lệ Cở khả là cho rừng rậm phòng nhỏ vông thang ngân thoại. Thản ngoan thoại không đi áp dụng, người khác còn tưởng rằng Lệ Cở mềm yếu có thể bắt nạt, cho là đại hoang thành mềm yếu có thể bắt nạt đâu. Mã Na mở ra toàn thành quả bá. Lệ Cở trầm giọng phân phó, ta cần hỏi một chút các con dân của ta. Mã Na lúc này cơ thể dung nhập đại hoang tháp, tiếp đó khắp thành người đều nghe được thanh âm của nàng, toàn thể chú ý. Toàn thể nín hơi. Đại hoang lãnh tụ Nam công tức ngài muốn kiện biết đám người một cái chuyện. Lúc này, những người theo đội từng cái đi tới. Đi tới lề cờ bên cạnh, đứng vững, cùng một chỗ nhìn xem bên ngoài. Đại Hoang Thành rất nhiều người cũng dừng lại. Làm bánh bao đấy, sạch sẽ thủy tinh, đang tại tiền phạt đấy, trổng trọ. Vô số người ngẩng đầu lên, nhìn về phía Đại Hoang Tháp phương hướng. Lễ cờ công tác, muốn nói sự tình. Đại Hoang Thành kể từ xây thành trì đến nay, lễ cờ chưa từng có đối với khắp thành người nói qua cái gì. Đây là lần đầu. Đồng thời, một cái cự đại lễ cờ hình chiếu xuất hiện tại Đại Hoang Tháp phương hướng, đỉnh thiên lập địa, làm cho tất cả mọi người đều có thể nhìn đến lễ cờ giáng mẹ, thậm chí có thể nhìn thấy biểu lộ. Quang học kỹ năng, xạ. Lệ Cỡ nhìn phía dưới dân chúng, đột nhiên trong lòng thì có vô tận sức mạnh, hơn nữa, một cái kỹ năng tự động xuất hiện. Liền thấy Lệ cờ lãnh tụ phương diện huyết mạch lãnh tụ cây nhỏ lớn lên ra một mảnh lá cây, phía trên chính là vô số đại hoàng con dân ngẩn đầu mong ngoại cùng trông mong hình ảnh cùng nhau. Kỹ năng, dẫn ý. Lệ Cỡ nhắm lại mắt, vận dụng kỹ năng này. Lập tức, tâm tình của mỗi người đều chiếu rọi đến trong lòng của hắn. Dụệ Văn xem như truyền kỳ kẻ điều khiển linh hồn, giúp hắn tìm kiếm quần chúng bên trong người xấu, tiêu hao rất lớn. Nhưng mà lúc này, Lệ thu mạch 1 triệu người dân ý, lại cảm giác dễ dàng một cái bình thường kỹ năng tiêu hao chỉ là lại làm cho Lịch cờ biết tất cả mọi người ý tứ. Dẫn ý ta, là Lịch Cở, Lịch Cở ạ dạ lệnh. Lịch Cở chậm rãi mở miệng, nhưng mà vừa nói xong danh tự, liền nghe được Đại Hoang Thành bộ phát ra từng đợt gieo hò lớn tiếng khen hay. Lịch cờ, Lịch Cở, nham thạch công tử, ngài chỉ dẫn phương hướng của chúng ta, cao quý, nhân tử, không sợ người dẫn đạo. Lịch Cở ta yêu ngươi. Vô số âm thanh xôi chảo. Lịch Cở nội tâm càng yên tĩnh lại bình định, đưa tay hạ thấp xuống đệ. Tại Đại Hoang Tháp bên cạnh hư ảnh cũng như thế như vậy. Thế là Ngại cơn hoan hô âm thanh nhỏ xuống, xem như đại hoang thành lãnh chúa, xem như dung nhâm lánh lãnh tụ, ta hy vọng mỗi người, mỗi một vị trí tuệ sinh mệnh đều có thể vừa lòng đẹp ý mà mỹ hảo mà sinh hoạt, vô luận tinh thần vẫn lạc còn là vị diện tiêu tan. Lễ cợt lúc này bắt đầu giản thuật. Vô số người ngừng công việc trong tay mà tính, ngẩng đầu lên, nhìn mình lãnh chúa. Bọn hắn đang lặng lặng lắng nghe. Nhưng mà, có lẽ là ta quá mức không quả quyết đi, ta không bằng lúc tuổi còn trẻ như vậy không sợ rồi, ta sợ hãi. Giọng lực cợt dần dần trầm lại là tất cả trong lòng người căng thẳng. Vô số người thậm chí bưng trầm miệng, dẫn đầu xung phong lỷ cở, sáu tuổi liền ngang dọc xa trường lỷ cở, không biết sợ xung phong lỷ cở. Vậy mà, dĩ nhiên phải sợ, đặc biệt là hình ảnh cùng nhau bên trên, lỷ cở bộ phận lộ ra vô cùng chân thật sợ hãi biểu lộ. Không, có người hai mắt vô thần mà ngã ngồi tại lối vào cửa hàng, trong tay bánh mì mỳ bắt rơi xuống ở một bên, mặt mũi tràn đầy là nước mắt, ngài, ngài là không sợ. Đây là Suất Ngũ lao Bình, bởi vì tìm không thấy công việc, cho nên lợi dụng tiền trợ cấp cùng Suất Ngũ Kim tới mở một nhà tiệm bánh mì, kỹ thuật đều là từ trong trường học học không chỉ là cái này tiệm bánh mì lá bản, làm xe taxi kỹ thú, trồng chọt nông vụ, nước trái cây trong phọ dùm xem báo trước nghiệp giả. Bọn hắn từng cái nghe được lỷ cờ có người khóc ròng ròng, có người ngã ngồi trên mặt đất, có người thậm chí phát cuồng mà nghị phóng đi đại hoan thác, đi chất vấn lỷ cờ. Chất vấn hắn, tại sao phải sợ? Nhưng mà đúng vào lúc này, dừng lại mấy giây lỷ cờ, lời nói của hắn tiếp tục chuyển đến. Ta sợ, không phải mạnh hơn ta người, không phải chuyển kỳ cùng thần minh, không phải chúa tể, hoặc có lẽ là vì nhân dân của ta, ta dám ở chuyển kỳ cùng chúa tể trước mặt lực kiếm. Ta sợ, là thân nhân của ta thụ thương, bằng hữu của ta thụ thương, người theo dõi của ta nhóm thụ thương, nhân dân của ta nhóm thụ thương." Lễ cờ hình ảnh cùng nhau siết chặt nằm đấm, tất cả mọi người thấy được lễ cờ trên mặt sự sợ hãi ấy. Lần này, bọn hắn xem hiểu lễ cờ sợ hãi. Tại là tất cả người thở dài một hơi, đồng thời trong lòng càng thêm càng kích. "Đúng a, vô miên con rể, hẳn giờ hiểu muôn đồ, lễ cờ sợ gì? Sợ chính là bọn họ những thứ này quan tâm người thụ thương thậm chí tử bọn tôi." Một chút người thông minh tất thì là đang nghĩ, đến cùng cái gì bọn họ lãnh tụ sợ hãi như vậy? sợ hại thương vong của bọn họ. Đại Hoang Thành bây giờ rất an toàn a. Do đó, và hôm nay, ta do dự. Lệ Cơ biểu lộ tràn ngập trầm trọng, tại chúng ta tại phản bị diện lúc đang chém giết, Dương rậm phong nhỏ tới đánh lén đại hoang, tin tưởng rất nhiều người cũng có ký ức. Mà bây giờ, cuộc sống của chúng ta nước vẫn không cách nào xử lý. Lê Cơ đúng sự thật đem tại trong sông phát hiện cùng phòng đoán nói ra, sau đó tiếp tục nói, Dương Dầm phong nhỏ có tự nhiên chi thủ có thể tỉnh hóa chất lượng nước, bây giờ, bày ở trước mặt ta có hai con đường. Thứ nhất, cùng bọn hắn mạo dịch, thu mạch càng nhiều chỗ tốt hơn. Mình đã từng bọn hắn đối với chúng ta làm hết vậy, kiếm tiền quan trọng, phát triển quan trọng. Phải biết, dựng dựng phong nhỏ sau lưng có thể có thể đứng thánh sinh mệnh của mình. Lựa chọn thứ hai. Giọng nói lỷ cớ lại lần nữa dừng một chút, sau đó nói, vĩnh không khuất phục. Tấu chương xong, chương 446, lấy chiến ngừng chiến, lấy máu trả máu. Chương 446, lấy chiến ngừng chiến, lấy máu trả máu. Nháy mắt sau đó, vô số âm thanh sông thẳng bất điều. Chúng ta tuyệt không khuất phục. Không khuất phục. Không đầu hàng. Ta không sợ chết. Vô luật là ai, vô luận là cái gì chứ nghiệp, trên cơ bản đều như nói một câu nói, hoặc có lẽ là một cái từ ngữ. Tuyệt không? Mỗi người bọn họ cũng sẽ không khuất phục. Cảm nhận được kỹ năng dân ý mang tới cảm xúc phản hồi, lễ cờ tâm, kiên quyết định. Ta biết mọi người lựa chọn." Hắn nói nhỏ, sau đó nâng lên dung nham quân trượng, trung điệp hướng về mặt đất ngừng một lát, "Chúng ta tuyệt không khuất phục." Giọng lệnh cờ cao đứng lên, truyền khắp toàn bộ đại oang thành vị diện, dung nham trong ao đầm vô số sinh linh tất cả đều ngẩng đầu nhìn về phía đại oang thành phương hướng. "Chúng ta muốn đi cùng rừng rậm phòng nhỏ chiến đấu, đi cùng bọn hắn chết Trận đấu đến một khắc cuối cùng, chúng ta cùng bọn hắn tại trong rừng cây đối chiến, tại đồng ruộng bên trong đối chiến, tại dòng sông ở giữa đối chiến, chúng ta đem hao hết trên người một giọt máu cuối cùng, đi cùng địch nhân chiến đấu. Bất luận là ai, chỉ cần đã từng xâm lược qua Đại Hoan Thành, chỉ cần muốn quên ta vị diện diện ta lãnh địa, chúng ta liền muốn cùng bọn hắn huyết chiến tới cùng. Lấy chiến cương chiến, lấy qua chỉ qua, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Trình binh chuẩn bị chiến đấu, kiếm chỉ tây bắc, ta tướng dẫn đầu xung kích. Lễ cờ cuối cùng dịch địa Thế là, Đại Hoan Thành đường đi, cửa hàng Trong cư xá, vang lên từng tiếng gào thét cùng cầm thét. Ta đem suốt đời đuổi theo ý chí của ngài. Chỉ có lì cờ mới có thể dẫn dắt chúng ta. Cùng kẻ xâm lược, huyết chiến tới cùng. Ta đại hoàn thành, ta ạ dạ ta rung nhăm lĩnh, không có thứ hẻ nhát. Chiến chiến chiến. Sát sát sát. Tất cả mọi người huyết tính đều bị kích phát. ngày bình thường yên lặng người, thành thành thật thật người, tại gặp phải ra quốc vấn đề từng cái bị kích phát huyết tính. Giám chiến. Có thể chiến. chiến tất thắng. Trên đường, Nguyên Bản ngã ngồi tại tiệm bánh mì lao bản đột nhiên đứng lên, trong mắt chảy ra nước mắt so sánh vừa rồi đơn giản giống như thác nước so sánh đi tiểu. KMN rừng dậm phòng nhỏ. Tiệm bánh mì lão bản đột nhiên xé mở trên người mình mặt điểm sư phó trang phục, lộ ra bên trong lực lớn mau. Trên đường rất nhiều người không có phản ứng tịp thời điểm chạy vào trong điếm đổi lại A dạ nguyên quân trang, phóng tới thị chính thính. Cái nào đó cửa hàng nước trái cây trong phụ dụng, phía trước đang đang tán gái nào đó nam tử trẻ tuổi, tại nghe xong lỷ cợ dạng thuật về sau, trực tiếp vô phản đứng dậy. Đàm luận cái dám yêu nhau, ta muốn tham quan. Nam tử trẻ tuổi gắt thét, tiếp đó tràn đầy ấy náy hướng phía trước cái kia nhìn nu nu nhược nhược mỹ lệ nữ hài nói: "Xin lỗi rồi Lily ạ, ta ta nó cất. Lao nương thiếu chút nữa thì câu được cá a a." Ai ngờ cái kia nhu nu nhược nhược nữ hài trực tiếp nhảy dựng lên ngửa mặt lên trời thách dài, tiếp đó nháy mắt sau đó đi tới nam tử trẻ tuổi bên cạnh, một cái ôm chẳng hắn, hung hăng hôn lên: "Ta đi chung với ngươi." Nước trái cây trong phở rủ những người khác cũng là không sai biệt lắm tình huống, uống cái giấm nước trái cây. Chiến chiến chiến. Những khách nhân, ta là Suất Mộ Lao Bình, ta phải đi về. Bây giờ, đóng cửa tiệm. Nhà này nước trái cây A lão bản cũng là giống to một tiếng, xem ra không muốn tiếp tục mở tiệm. Đại hoang thành vô số người, vô số cửa hàng đều xảy ra những chuyện tương tự. Đương nhiên, phản ứng lớn nhất vẫn là lề cờ những người theo đuổi. Đại chủ ít của ta, chắc chắn quét sạch từ phương." Lọ lì tạ thứ nhất hưng phấn lên. Nàng nguyên bản mặc trên người quần áo ngủ rộng thùng thình, phía trước tại lề cờ nhà trong biệt tự cùng gì cả đánh mặt trưởng, giống như một cái bình thường bà chủ gia đình. Vậy mà lúc này, không biết lúc nào bị nàng thay đổi một bộ đen như mực áo giáp, ở trên người nàng tỏa sáng lấp lánh. Một chuôi đại chủ ý bị nàng kháng trên bờ vai. Cả người cực kỳ hưng phấn. Có lọ lì tạ như thế một lần phấn, mọi người tùy tùng từng cái cũng hưng phấn lên, tiếng vị khóc sói tru vang vọng xung quanh. Bốn liếng sẽ ghé vào rừng rậm phòng nhỏ bên trên hút máu. Rắc đầu trọc mặt tràn đầy hờ hăng, thiếp mắt cười, lộ ra âm trầm. Hoa Sâm nhìn sang rắc đầu trọc, méo méo chính mình hơi hơi hiện ra kim loại huy hoàng năm đấm, từ lạnh nói, công nhân thiết quyền phía dưới, hết thể đều là hồ giấy. Nhà tư bản cùng công nhân, Nickkep ở giữa, một bộ dáng tân sĩ, ngược lại có hắn ở đây, đại hoàng sĩ đoàn thành viên trên cơ bản cũng có tổn thương quá lớn. Đương nhiên Hắn lúc này chỉ cảm thấy muốn lo lắng một chút bên cạnh Hà Tệ ơi bà bà trạng thái tinh thần. Ha ha ha, ta muốn nổ chết bọn hắn. Nổ chết bọn hắn. Hắc hắc, ha ha, ha ha ha. Hai Tệ ơi bà bà mở to hai mắt, cảm giác trong mắt đều phải bùng nổ, còn lưng quóng, vung vẩy hai tay, núi rộng ra miệng bà hạ a cười to, giống như một cái đã điên rồi lao thái bà. Thậm chí hưng phấn đến còn nghĩ từ đại hoang tháp nhảy đi xuống, bất quá bị họp kịp thời ngăn cản. Người muốn không còn tiếp tục làm nghiên cứu đi. Họp dùng lôi đỉnh pháp trượng ngăn lại Tệ ơi bà, bà một mặt kẹt ta cho ngươi tiền ta hạ hạ tháng sau tiền lương cũng cho ngươi, một lời đã định. Nguyên bản giống tựa như điên bảy hạ tệ gầy bà bà trong nháy mắt tính như sờ nữ, hơn 100 tuổi sử nữ, phảng phất nếp nhăn trên mặt đều an tĩnh lại, tiếp đó chọc chọc cổ eo, cái gì kia, ngươi đã thiếu ta hơn mấy thằng à? Họ một mặt bất đắc dĩ gật đầu. Cách đó không xa nữ thần tài chính nhìn thấy cùng mình cung cấp bậc bị nắm gắt dao, không khỏi liếc nhìn lẩy cờ một cái, cùng liếc cờ ánh mắt giao lưu, ngươi giáo viên, ngươi không quản một chút. Lề cờ đang phải về ánh mắt, bên cạnh gì cả cũng phát, sát sát sát. muốn hút sạch sành sanh. Dị cả xanh đồng tử bên trong tràn đầy sắc khí, khuôn mặt nhỏ căng cứng, rõ ràng bị Lễ cờ Diễn Tuyết làm kích động. Lễ Cở thu quang học kỹ năng, cũng không có nhường kích động đám người yên tĩnh, mà là lấy ra phạt bí trì. "Ta đi fast, gọi mấy người cùng đi." Lễ Cở mở ra bí trì đấy, thu nhập số lớn ma lực. Thời không truyền thống thật là tiêu hao ma lực, tiêu hao ma lực bao nhiêu cái căn cứ thể tích, thể trọng, ma lực hàm lượng, cường độ linh hồn mấy người nặng bao nhiêu nhân tố tạo thành. Đặc biệt là có sinh mạng giữa vị diện truyền thống càng là khắc nghiệt. Nhưng là nói như vậy, lấy chức nghiệp giả loại này áp súc qua ma lực, là hoàn toàn không có vấn đề. Đương nhiên, Lợi Cở nếu như muốn dẫn người tới, liền cần phía trước chính mình đưa vào mà mã rồi. Cũng may phạt cùng Đại Hoang Thành ở giữa đã sớm có to lớn thời không chuyển tông trận, Lợi Cở mang binh cái gì cũng rất thuận tiện. Phạt đã sớm biến đổi mở ra. Hơn nữa khắp nơi trên đất là trường học, đại học, chỉ đợi Lợi Cở, nghĩa là bọn hắn đã từng trải qua lãnh tụ, Dung Nam Chi Vương bụt ra lại một tiếng, liền sẽ khai thông phạt cùng nạ xen giao lưu sát nhập chi lộ. Mà lúc này, Lợi Cở đang làm một lệnh binh. nhỏ tuyệt đối không chỉ là trên mặt nội điểm này binh lực. Nhất quyết đi qua, Lợi cũng phải bảo đảm chính mình các binh lính an toàn nhất nhất không thể bị tập kích. Dương dậm phòng nhỏ, chắc chắn cũng có ẩn tàng bị diện. Lê Cở cũng không muốn khi bọn hắn giao chiến say sưa lúc, bị một đám thứ cấp vị diện quân đoàn tập kích. Tháng này nguyện phiếu hoạt động đi ra rồi, câu một đợt nguyện phiếu a, tấu trước xong, chương 447, phạt trừ quân, chuẩn bị chiến đấu. Chương 447, phạt trừ quân, chuẩn bị chiến đấu. Phạt trên bầu trời cao, hơn 100 cái thần minh hóa thân ngồi ngay ngắn tại vị trí của mình, nhắm mắt dưỡng thần. Nơi này là thiên không chi thần triệu tập chúng thần mở ra thần hội nghị nơi trốn. Nhưng mà kể từ nham thạch ma thần cùng với nạ xẹt chư ma thần buông xuống sau đó, chư thần liền tất cả đều ngủ say. Dùng ngủ say tới cam đoan chính mình không sẽ vấn nạn. Nham thạch ma thần đối với phạt tổ thương quả lớn. Đương nhiên, đây chẳng qua là đang chư thần trong mắt. Dù sao trong mắt bọn hắn, phạt chính là vì bọn hắn mà tồn tại. Mà bây giờ, phạt đối với chư thần tín ngưỡng càng ngày càng yếu bớt, thậm chí có đại ma pháp sư đưa ra công cụ thần học thuyết. Công cụ thần là năm đó buộc, nghĩa là lời cờ nói ra, đại biểu chư thần cùng phàm nhân ở giữa một loại giao dịch. Ở đây không có nước, người bình thường hay dùng tín ngưỡng chi lực đi trao đổi thủy. Tỷ như nhu nhuyễn thần tới phía dưới mấy trận mưa. Mặc dù dạng này rất khó nhục, nhưng mà đến ít rất nhiều thần minh lần nữa có tồn tại tiếp có thể. Thế là, thần minh tất cả đều ngủ say, đem đại quyền giao cho rất nhiều giáo hoàng nhỏ. Nhân gian thay đổi, soạn một tiếng tiếng động rất nhỏ. Đây là trên cùng tiên không chi thần giật giật ngón tay. Điểm ấy băng động, cùng con rồi xoa trần, con kiến ngậm miệng như thế nhẹ, nhưng mà tại chúng thần trong thai cùng kinh lôi. Vị nào nhân vật vĩ đại? Tới rồi. Thiên không chi thần không cảm tình chút nào âm thanh lên. Nhưng mà trong nháy mắt đó, ngón tay chấn động vẫn là để chúng thần biết, thiên không chi thần nội tâm tuyệt đối không bình tĩnh. Bình tĩnh? Làm sao có thể bình tĩnh? Ngay tại trước đây không lâu, bọn hắn đã từng trí cao thần minh, gặp muốn trở thành thần tự thần, chư thần chi vương, chúng thần tín ngưỡng thiên không chi thần, bị bắt đi ra. Liên Phảng phất một cái nhỏ vị tử như thế bị một cái kình thiên đại thủ cho để ra ngoài. Bàn tay lớn kia bình thường, không có bất kỳ cái gì mà pháp cùng thần lực ba động, giống như người bình thường tay đồng dạng, thậm chí có điểm ẩm. Nhưng mà, cái này bình thường còn có chút mặt tay, trực tiếp phá vỡ pháp vị diện hư không, phá vỡ pháp vị diện tinh mỹ. Phá bỡn thiên không chi thần thần quốc mới trướng. Quên quần tại thiên không chi thần trung quanh mọi loại pháp tắc thì, ma lực trực tiếp bị cái tay kêu trong nháy mắt bóp nát, may may ngăn cản không được nửa giây. Ngay sau đó, thiên không chi thần liền một tiếng kêu sợ hãi đều không phát ra tới, liền bị bắt đi rồi. Con gà vị tử bị trộm trong tay còn có thể gọi hai tiếng, thiên không chi thần gọi đều kêu không được. Tiếp đó không đến một phút trong thời gian, thiên không chi thần lại bị mặt mũi tràn đầy hoàng sợ ném trở lại. Không có thần biết ở đó ngắn ngủi không đến 1 phút trong thời gian thiên không chi thần xảy ra chuyện gì, không có thần dám đi hỏi thằng, nhưng mà đại gia trong âm thầm cũng có ngờ tới nhất định là nạ xẹt, nham thạch ma thần sau lưng người mạnh hơn rồi. Mà lúc này, Thiên Không Chi Thần không bình tĩnh cũng nhìn ra được, thật là nạ xẹt người đến. Chư thần, tỉnh lại đi, theo ta cùng nhau nên đón vô thượng lệnh cờ bệ hạ buông xuống. Thiên Không Chi Thần thanh âm trầm ổn mà lạnh tĩnh, mang theo một cố khí thế không giận tự y. Người không biết còn tưởng rằng từ xưa đến nay Thiên Không Chi Thần đều như vậy gặp nguy không lần đâu. Dung Nham, công tác tới. Ừ, vĩ đại, trí cao đấy, vô thượng nham thạch công tác bệ hạ. Chúng ta chi tín ngưỡng, chúng ta chi hải đăng, chúng ta chi thần vương. Chúng thần hóa thân trong nháy mắt liền tinh thần vừa kêu lấy bại hạng, vừa kêu lấy công đức, mười phần mâu thuẫn, nhưng mà không, có người cảm thấy không đúng. Mặc kệ thật hay giả, những thần minh này một cái so một cái biểu hiện cùng nhật, phàm vật lý cờ thật chính là bọn họ thần minh, bọn hắn thật là lỷ cờ cùng tín đồ đồng dạng. Dù sao những thần minh này trước đó thiên thiên bị mình thánh độ, cùng tín đồ mấy người cầu nguyện, đối với cái này một bộ có thể nói là xe nhẹ được quen. Có thể nói là chưa ăn qua thịt heo, nhưng thấy qua heo chạy. Một đám thần minh biểu hiện càng cùng nhật, thiên không chi thần tâm tình liền càng phức tạp. Hán, đối với lễ cờ, sớm đã không có mâu thuẫn cùng đối địch trong lòng. Thậm chí chỉ là suy nghĩ một chút trước đây vị nào đang cùng Nam Thạch công tác trao đổi nhân vật không bố, hán thần cách cũng có loại dao động, bắn nổ cảm giác. Kinh khủng, lại khủng bố. Chỉ là hồi tưởng lại đều sẽ thần cách run dậy. Nội tâm thở dài một hơi, Thiên Không Chi thần mặt mũi tràn đầy măng chạm đất đứng lên, phàm phất trung thành nhất mà hèn mọn nô lệ nên đón chủ nhân như vậy, đứng người lên, tiếp đó mang theo cùng Nhật chư thần, cùng nhau buông xuống thế gian. Phật, phàm giả thủ đô. Ở đây, người đến người đi, người đông nhìn nhìn. Mỗi người đều tới đây chiêm ngưỡng một thành tiểu vĩ đại. Đây chính là đẩy ngã chư thần sự nghiệp to lớn. Mà dưới loại tình huống này, vấn đề trị an, vấn đề ăn uống, cư trú vấn đề các loại rất nhiều vấn đề trở nên cực kỳ trọng yếu. Thì như lúc này, tại là tối trọng yếu nào đó cái đại sảnh ở bên trong, có một cái khổng lỗ truyền tống trận. Nơi này có trọng binh chấn giữ, bao quát 100 người Ma văn kỵ sĩ đoàn, 10 người Ma văn đại ma đạo đoàn cùng một cái cường đại trên 20 cấp tổ tại, bất kể là thần minh vẫn là Ma văn ma đạo sư đều có thể. Bởi vì nơi này là thời không truyền tống trận. Từ phạt thông hướng nạ xẻng lớn thời không truyền tống trận. Cái thời không này truyền tống trận vốn là không có. Đây là là ở nạ xẹt trừ thế lực bọn hắn bị mang sau khi đi, Vô Miên cho Lịch Cở phats bí tri, tiếp đó Lịch Cở phái người tới làm cho. Lúc này, đã yên lặng thật lâu thời không truyền tống trận phát ra hơi ánh sáng. Trong mấy mắt, một đám nhân mã bên trên xuất hiện ở ở đây. Là chú thủ tại chỗ này các cường giả. Tới. Đúng đại nhân. Không, Lịch cờ đại nhân đã trở về. Nhất định không sai. Là vĩ đại viêm mà Chi Buba. Lịch cờ. nhanh chóng đi bẩm báo ẹn đỏ đại nhân cùng băng trắng đại nhân. Vĩnh ca nữ sĩ tại phương nam, nhưng mà cũng có thể chạy đến. Quá tốt rồi. Lực cờ đại nhân trở về dẫn dắt chúng ta. Những cường giả này một cái so một cái kích động, bởi vì bọn hắn biết, lần này từ truyền thống chợ tới, rõ ràng là trong ghi chép dùng bị diện bí chưa tới, mà không phải thông qua một cái thời không khắc truyền thống trận chuyển đưa tới. Vị diện bí chỉ nắm ở Lực cờ đại nhân trong tay. Mà theo lấy bọn hắn phân phó, từng cái người phục vụ cấp tốc đi tới bên cạnh nào đó cái trong phòng từng đại ma nào trước, ở phía trên gõ gõ đập đập. Đây là Lực cờ làm ra, tương tự với máy vi tính đồ vật. Mặc dù rất mơn thủy, nhưng mà cực kỳ tiềm năng. Mà ở mọi người cường giả kích động lúc, chư thần phủ xuống. Lễ Thiên Không Chi Thần cầm đầu chư thần, buông xuống tới rồi tòa đại điện này bên ngoài. Bọn hắn ẩn tàng thân thể của mình, tiến tĩnh ở ngoài điện chờ. Chẳng được bao lâu, bọn hắn cảm thấy thời không ba động, biết được là vị kia bùng xuống. Thế là từng cái bày xong biểu lộ cùng tư thế, bảo đảm chính mình lộ ra ở trong mắt Lễ cờ nhất định là kích độngưng phấn lại hèn mọn sùng bái. Nhưng mà đúng vào lúc này, Lễ cờ vừa vừa bùng xuống thời điểm, thanh âm của hắn trong nháy mắt chuyển khắp xung quanh. "Phật, chuẩn bị chiến đấu." Đại Hoang Thành gặp muốn tiến công đã từng chạy qua kẻ số lượng, đây là chúng ta báo thủ cơ hội tốt. Là rừng rậm phòng nhỏ đã từng khu khiến cho chúng ta bình dân làm tầm tuấn, bằng vào chúng ta phạt bình dân vì hết thực giường rầm phòng nhỏ. Do đó, gia nhập vào đại hoang quân đội, nhường giường rầm phòng nhỏ xem, đã từng bị xâm lược chúng ta đây, đứng lên. Đêm nay tất cả khách sạn xuất hiện không rõ chấn động bản nguyên. Chư bị mời coi chương A. Tấu chương xong, chương 448, kiếm chỉ phương tây, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chương 448, kiếm chỉ phương tây, chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Chuẩn bị chiến đấu. Đám người cùng chúng thần cả kinh. Đây là lời cờ câu nói đầu tiên. Lai, lợi cờ đến ở đây không phải là vì phát triển hoặc là làm gì, mà là tới mang binh đến, đến rồi. Liên cương đại đại hoàng, Nham Thạch công tước, Viêm Ma chi vương đồng chí Lệ cờ, đều cần tới để bọn hắn chuẩn bị chiến đấu. Cỡ nào đối thủ cường đại a. Nhưng mà qua trong giây lát, những thứ này phàm dã đảng nhân lại trong lòng vui mừng. Lệ Cở đại nhân cần bọn hắn, cần trợ giúp của bọn hắn. Cho tới nay, đều là bọn hắn cần lì cờ. Lì Cở cho tới bây giờ đều là cho dư người. Bây giờ, rốt cục Lệ Cở cần phạt. Hơn nữa nghe được lì Cở sau mặt, những thứ này phạt người nhất thời đã biết địch nhân là ai. Nguyên lai là trước đây vùng rừng rậm kia phòng nhỏ người. Trước đây phạt rất nhiều người thế nhưng là bị đến, rừng rậm phòng nhỏ là cùng bọn hắn đối địch, hơn nữa chu diệt rất nhiều bình dân thế lực tà ác. Dì cả phía trước tấn thăng cấp 15 chính là vào lúc đó tấn thăng. Ngay lúc đó rừng rậm phòng nhỏ đáng giận đến cực điểm, xua đổi thật nhiều thành trì bình dân làm nhiệm hộ, tại gặp phải lực cờ bọn hắn sau đó càng là trực tiếp đã bình ổn dân vì huyết thực hiện thế, hốt lấy sinh mệnh lực. Bây giờ, không có qua mấy tháng, đại ngoan quyết định kích. Trong đại điện, Cờ vượt qua ma pháp truyền tổng trận, một mặt nghiêm túc. Lì cờ cùng chất. Cờ cùng chất. Lấy ma văn đại ma đạo cầm đầu phật phàm giả đẳng cao tầng tất cả đều bệnh lên từ bản thân pháp giới hành lễ, tỏ vẻ tôn kính. Các vị tốt." Lệ Cơ nhẹ gật đầu, lúc này hắn không có giống như trước làm một thời điểm như thế ẩn tàng, cho nên không có pháp giới, thế là hắn đệm một cái ngực, cũng coi như là đám lễ. Đám người không có xoắn xuýt tại lễ cờ lễ tiết, từng cái mong mỏi cùng trông mong mà nhìn xem Lệ Cơ. Bọn hắn tại lễ cờ giới sự dạy dỗ đều không phải là bộ hư ngợi, mười phần thiết thực, không chú trọng lễ tiết gá những thứ này hư trọng thực tế. Chính như ta lời nói chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu. Vậy mặt mặt Lệ bình tĩnh, ngoài ra Nhường Hẻn Đỏ cùng Băng Trắng tới gặp ta. Trước đây, chỉ là một học phái phổ thông pháp sư Hẻn Đỏ, lúc này lại là quyền cao chức trọng phàm giả đảng đại biểu. Băng Trắng cũng là như thế, đã từng có căn đảm hướng Lỷ cờ vi kiếm thiếu niên, lúc này không chỉ có thống lĩnh biên ma kỵ sĩ đoàn, còn là một vị không kém ma văn điều sĩ. Ngoài ra phạm giã đảng đại biểu còn bao gồm lĩnh can nữ sĩ, Hẻn Đỏ giáo viên các loại, còn có tất cả thành phố thành chủ cùng với khu lớn khu chủ. Bất quá Lỷ Cở chỉ dùng triệu hoán Đỏ cùng Băng Trắng là đủ rồi, tại hắn quý tộc xem xét quay về về sau, kỳ thực phách vẫn là sóng ngầm mấy lần. Bất kể là trước kia để lại đủ loại thần sự, giáo hoàng vẫn là những cái kia hậu kỳ nô ra phát cứu thế tổ chức, đều đang phát trong đám người. Đương nhiên, cũng liền cái sau cần thiết phải chú ý bây giờ số đông giáo hoàng, thần sự, chủ giáo các loại, trên cơ bản đều biến thành môi giới đầu lĩnh. Thần minh cùng phàm nhân ở giữa môi giới, chủ muốn đối tượng giao dịch là thần linh thần lực và thần tích, phàm nhân tín ngưỡng chi lực. Phàm giáo đảng cần thiết phải chú ý nghĩa là trước đây cái kia chút lý tưởng di quốc, phát hội giúp nhau, bầu trời minh đệ hội các loại. Nếu như hẹn đỏ có việc, nhường băng trắng làm cho. Lệnh cờ đương nhiên sẽ không phải rầy phạt phương diện khác phát triển, chỉ cần phát quân đội phối hợp liền tốt. Được rồi Lệnh cờ cùng chất, ta đã an bài xong xuôi rồi, cầm đầu Ma Văn Đại Ma đạo hơi cười ha hả, ha. hai vị cùng chất đều sẽ chạy đến, vừa bọn bọn hắn đều đang rông năm thành. Được. Lệnh cờ khẽ gật đầu, tiếp đó nói khẽ, "Đồ trời, các người đến đây đi." Hắn kỳ thực không có cảm giác được thiên không chi thần bọn hắn, dù sao mỗi một cái đều là thần mình, thiên không chi thần càng là chúa tể. Nhưng mà hắn có thể đoán được, thiên không chi thần bọn hắn nát là tùy thời chú ý đến hắn. Vị diện bí triệt câu liên là một cái vị diện trên vách thủy tinh thời không khắc Thời gian và không gian, đây là rất cường đại pháp tắc thậm chí cùng một ít quy tắc sẽ ngang, nếu như cảm ngộ thời gian và không gian quy tắc lời nói càng là vô cùng cường đại. Xem như đã từng trải qua những người mạnh nhất, lấy thiên không chi thần cầm đầu chư thần có thể là vị diện trên vách thủy tinh sâu hút máu, đối với phép tắc cảm giác nhanh nhẹn vô cùng. Lệnh Cở dẫn ra vị diện bí trì trở về, tự nhiên là sẽ để bọn hắn có cảm ứng. Quả nhiên, Lệnh Cở vừa dứt lời, chỉ gặp thiên không chi thần mang theo một đám thần minh đi tới, tất cả đều định hốt thật cao phía bên trái nhếch lên ha giới. Lệnh Cở bậy Bầu trời dẫn dắt chư thần đến đây yếu Thiên Không Chi Thần gửi rạng rỡ, không thèm để ý chút nào bên cạnh những cái kia phạt người trần kinh. Phải biết đóng giữ thời không truyền tống đại địa, thế nhưng là có rất nhiều tân binh đàn tử. Những tân binh này thế nhưng là không ít nghe nói lề cờ chuyện dấu bết, nhưng là từ nhỏ đến lớn cũng là Thiên Không Chi Thần truyền huyết, cho nên trong lòng bọn họ đối với lề cờ địa vị không có quá lớn khái niệm. Cho tới hôm nay, bọn hắn trung quy là hiểu được, cái gì gọi là phàm giả đẳng thiết quyền phía dưới cũng là hồ giấy. Đã từng chúa tệ phàm số năm tháng thiên không chi thần cùng với chư thần, lúc này ở lề cờ cũng chất trước mặt, đơn giản cùng nô lệ như thế hèn mọn. Mấy người các ngươi cũng chú ý chuẩn bị một chút. Lệ cờ đối với Thiên Không Chi Thần hơi khẽ gật đầu, thần sắc bình bình đạm đạm, nạ senn không gian so với cái này bên trong đúng chắc hơn, thời gian cũng hơi chậm một chút. Được rồi, mấy người có rảnh các ngươi cùng ta cùng đi cảm thụ một chút là được rồi, bầu trời ngươi đi qua bên kia. Phía trước Vu Miên lại đế cho là Lệ cờ muốn đem Thiên Không Chi Thần coi như cho học lịch chuyện sinh tử tài liệu lúc đó trực tiếp đem Thiên Không Chi Thần bắt tới. Nhưng phía sau bởi vì Lệ cờ có tài liệu, cho nên lại thả đã trở về. Ừ, vĩ đại Lệ Cở bệ hạ. Thiên Không Chi Thần phất nó lên cao hơn, nụ cười trên mặt càng khi bọn đến trong đất bùn loại kia, ta đi qua trí cao nạ xẹt bị diện, cũng nhìn được cùng ngài như thế trí cao nạ xẹt cực dạ. Các thần linh tất cả đều bất động thanh sắc, nhưng mà cả đám đều đoán được thiên không chi thần ý tứ, trong lòng nổi lên kinh đào hái lãng, mặt ngoài lại càng thêm cung cung kinh kính. "Ừm, vô miên đại đế hắn lần này không tham chiến, bất quá ta đại hoang thành chuyển kỳ cùng thần minh sẽ tham chiến, các người đến lúc đó làm phụ trợ liền tốt." Lê Cơ nói, "Nếu như thần chức cùng pháp phát triển tương quan liền lưu lại liền tốt, các không liên hệ có thể cùng ta cùng đi." "Đúng." Thiên không chi thần mỉm vời, trong nháy mắt liền hướng phía sau an bài vệ vụ nữ thần, hỏa sơn chi thần, hải thần. Mà tại thiên không chi thần cho các thần linh an bài đi hay ở thời điểm, Băng Trắng trước tiên chạy tới. Lệnh Cờ cũng chất. Băng Trắng lúc này trên thân còn mặc áo giáp, trên gương mặt còn có mồ hôi miệng, nhìn vừa mới là đang luyện. Băng Trắng. Lệnh Cờ nhìn thấy Băng Trắng, trên mặt không khỏi hiện lên nụ cười, người cao lớn. Băng Trắng phía trước chỉ là thiếu niên, bây giờ nhanh dài đến 1 m cùng Lệnh Cờ không sai biệt bao cao. Băng Trắng càng khí khai anh hùng hùng hực gương mặt hiện lên loại kia đối với bậc cha thân nhân ái mộ cùng vẻ sùng bái. Tức nói, Cờ cũng chất, cuối cùng trở lại rồi. Trần hắn trên khuôn mặt nhỏ nhắn lại trở nên đằng đằng sắc khí, ta sẽ mang viêm ma kỵ sĩ đoạn, vì ngại quét sạch hết thể nhân. Bất kể là nạ sẹn, vẫn là khác. Phan hâm mộ sưng hào hoạt động cũng đi ra rồi, lại ra nhanh đi lĩnh, tấu trương xong.